chương 548, sai muốn chương 548, sai muốn làm văn Triều Sinh biết trận này mưu cục là tự yến, Triệu Hai quốc đại tu hành giả tại mấy năm trước liền bắt đầu nưu độ thời điểm, hắn liền biết, trận chiến tranh này tuyệt sẽ không dễ dàng dừng lại. Trước kia trong năm, bốn quốc chi ở giữa liền là có chút mâu thuẫn, cũng chỉ xem như tiểu đà tiểu nháo, ngẫu nhiên phát sinh qua mấy trận bị đi lại ở trong sử sách cỡ chung chiến tranh, cuối cùng cũng làm ai danh nhận tích, không có tiếp tục khuyết tán mâu thuẫn. Tiến quốc, Triệu quốc thống thất, đều bởi vì cùng tề quốc lúc trước chiến tranh mà nỗ lực quá giá cả to lớn. Mà hết thể này nguyên nhân, chính là đời trước Tề Vương làm ra cái kia cực kỳ ngu xuẩn quyết định. Hắn thu nạp vương tộc tất cả bình quyền, toàn bộ giao cho Long Bất Phi một người trưởng quản. Quá khứ mấy trăm năm, Tề quốc không thiếu từng có rất nhiều ưu tú tướng tài, cũng không thiếu từng có rất nhiều hùng tài bĩ lực, giỏi về trị quốc quân chủ, nhưng Tề quốc quân lực chưa từng có giống bây giờ cường đại như vậy qua. Vô luận là Yến quốc hay là Triệu quốc, hoặc là bởi vì quốc lực thiếu thốn, hoặc là bởi vì địa vực căn cốt, tính cả trong nước thượng và hạ cam tạm bại quân, nhiều nhất không đến 50 vạn, mà Tề quốc tại phong thành hủy diệt trước đó, Lăng Bất Phi dưới trướng là thật có trăm vạn chi chúng. Những người này cũng không phải cái gì tạm bợ quần, mà là thật sự rõ ràng từng có kinh nghiệm chiến tranh binh sĩ, một khi lên chiến trường, bọn hắn mượn nhờ quân trận cùng binh pháp phát huy ra năng lực, muốn xa mạnh hơn xa bọn hắn đơn đã độc đấu lúc năng lực cá nhân. Thời gian mười mấy năm, Long Bất Phi cùng dưới trướng hắn thiết kỵ trở thành một cô khiến cho mọi người lo lắng thế lực. Triệu Quốc đã từng không chỉ một lần mua được qua bên trong Tề Quốc có thể tiếp xúc đến Tề Vương tông tộc, huống bọn hắn quán châu Long Bất Phi đối với vương quyền uy hiếp, những ngày vương đa số đều là thế chính mình tổ tiên vị trí, không ít ăn chơi thiếu gia, tuy nói không nổi tội ác chồng chất, nhưng ánh mắt thiển cận, nghe xong có người nào hoặc sự tình rất có thể sẽ uy hiếp vị trí của mình, uy hiếp tương lai mình cuộc sống tốt đẹp, chỗ nào ngồi được vững, thế là liền mượn một chút. Mở tiệc chiêu đãi tân khách cơ hội, đem Long Bất Phi có thể sẽ ủng binh tự trọng, thậm chí tạo phản tin tức tán phát ra ngoài. Một truyền 10, 10 truyền trăm, truyền truyền tự nhiên liền truyền đến Tể Quốc Tiên Vương trong lốt hai. Mọi người đều coi là Tể Quốc Tiên Vương sẽ làm ra thứ gì để lúc chế một chút Long Bất Phi binh quyền, không sai mà đối phương vẫn như cũng là cả ngày uống rượu làm vui. đối với biên quan sự tình chẳng quan tâm, nếu là ngẫu nhiên truyền đến chiến báo, Hành luyện trưởng Long Bất Phi chút tiền bạc, ngày bình thường là cả đời không qua lại với nhau. Cách đây 10 năm, một chút Vương tộc thấy Tề Vương dạng này vào đã mẹ không sợ sức, rất là tức giận lo lắng, không ít Vương tộc trong âm thầm đều cùng Tề Vương đề cập qua chủ xuất Long Bất Phi đề nghị, nhưng cuối cùng, xét những này đề nghị người đều mai danh nhận tích, bước hơi khỏi nhân gian. Mọi người đều biết Tiên Vương trời sinh tính ôn hòa điều hòa, thậm chí có thể dùng hèn nhát để diễn tả hắn, cho nên tại hắn chi phối thời điểm, rất ít gặp tới hắn chép người ta quyến, chém người đầu lâu, duy trì có chuyện này, thái độ của hắn rõ ràng không chịu làm ra chút nào nhược bộ một tơ một hào đều không thể. Bởi vì Tề Quốc Tiên Vương sinh thời buồn bực tiếc lời, hắn như thế phóng đúng long bất phi động cơ đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu, khả năng thật sự là ánh mắt lâu dài, cũng có thể là là đơn thuần nhắn nhác, nhưng thời gian đẩy chuyển qua hôm nay, hắn cách làm này hoàn toàn chính xác nuôi thành một cái hiếm tham thiên điện kiêng bị lỡ gổ. Duy nhất làm cho người tiếc hờ là, phong thành kia cực kỳ bi thảm một trận ngập trời lại hỏa, đã thương long bất phi nguyên khí. Dự báo tới những cái kia quân sĩ bệnh mệnh, mặc dù vốn không biết, nhưng Á Thủy lại là cho mày, sắc mặt có loại miêu tả không ra được khó coi, về sau nàng chợt thở dài, tự mạnh mấy mụn riệu Văn Triều Sinh một tay nhấn tại trên vai của nàng. Các phương đánh cờ, Long Bất Phi tuyệt không phải người ngu, đi tệ quốc kia 15 vạn binh sĩ sẽ không cứ như vậy trở thành vật hy sinh. Nếu là Phong Thành có tại, cái này 15 vạn người còn có thể làm nổi, nhưng Phong Thành tiêu một đã gọi Long Bất Phi thương cân đọ cốt, hắn sẽ không cứ như vậy bỏ mặc những quân nhân này chết đi, tất nhiên còn có kế hoạch khác. Văn Triều Sinh không có nói thuật cái gì chiến tranh xưa nay đều là tàn khốc chi lưu đạo lý lớn tới dỗ dành Á Thủy, đối phương muốn so hắn hiểu thêm chiến tranh. Nhảy thoát ra thế cục hôm nay bên ngoài, Văn Triều Sinh hai mắt tinh Tệ Triệu Chi chiến chính là một quả bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tặng trái tim, phía trên kết nối lấy vô số tơ máu, mà những này tơ máu chính là tham dự cuộc chiến tranh này mưu của người. Hắn nhìn thấy nhiều thứ hơn, đối với trận này quét sạch bốn quốc chiến tranh dần dần cảm thấy hứng thú. Dường như ngoại trừ tham tiên điện, mỗi người đều là tâm hoài bị thai, mà mỗi người đều là nhân tinh bên trong nhân tinh, cái này thắng lợi trái cây cuối cùng lại sẽ hoa rơi vào nhà nào. Ngón tay của A Thủy có chút co rúm, không ổn định sát ý khi thì hiện hiện, bất quá cuối cùng vẫn là bị hỗn hợp có liệt tiểu nó xuống. Gần nhất tình hình chiến đấu có thể sẽ rất kịch liệt, nhìn ra được, các ngươi cũng rất chú ý cái này, nếu có tin tức mới, ta sẽ tiên sai người đến đưa cùng các ngươi tham khảo. Uống cạn sạch một bầu rượu, sắc mặt Trần Cẩm Tú đỏ lên, đi đường có chút bất ổn, Mê ly ánh mắt rất có một bộ muốn cùng Văn Triều Sinh sinh hình gọi lệ thần sắc, nhưng hành vi của hắn tự chỉ tu liễm rất khá, cũng không nói đến bất kỳ một câu đi quá giới hạn lời nói. Điểm này ngược là cho Văn Triều Sinh không ít hảo cảm. Đi. Trần Cẩm Tú lung la lung lay lên ngựa, đối với Văn Triều Sinh mắt lộ ra khu bỏ, chân tình mục lộ. Văn Triều Sinh mặc dù biết Trần Cẩm Tú không hề có ý gì khác, nhưng vẫn là không thích ánh mắt như vậy. Cẩm Trúc Chi gọi lại một ngựa, con ngựa chạy nhanh chóng, đuổi mù nổi lên một phía, tan biến tại sơn dưới chân. Hắn sau khi đi, A Thủy đứng sau lưng Văn Triều Sinh liết xéo lấy hắn, sắc miệng trêu trọng, vị này mới Trần Bương đối ngươi rất để bộ à. Văn Triều Sinh nở nụ cười, có thể không chú ý a. Hắn dưới mắt mới bước lên quân bị, mọi việc đều không quen thuộc, tay bạn thanh chắc chắn, kém xa lão Trần Vương, sợ hai chính mình không được phần môn, sợ chính mình ngăn không được tha quốc lang hổ có thể nhiều một hai tên ngũ cảnh tu sĩ tương trợ, đối với hắn mà nói thật là thiên đại trợ lực. Hai tay A Thủy ôm vỏ rượu lộc cộc lộc cộc mấy lần, sau đó dùng bả vai nhẹ nhàng va vào một phát sau lưng của Văn Triều Sinh, nâng cốc cho hắn, Văn Triều Sinh cầm vỏ rượu khẽ giật mình, không uống. A Thủy lau khóe miệng, "Tu hành đi." Văn Triều Sinh nhìn xem nàng, muốn về Tây Quốc. A Thủy trầm mặt một lát, hai tay ôm lực, miệng hướng phía bên cạnh có hơi hơi bẻ lên, "Ngươi muốn sao?" Văn Triều Sinh nói rằng, "Ngươi là muốn trở về thủ, vẫn là về đi đánh trận?" A Thủy ra một lát thần Gió nhẹ đánh tới, Văn Triều Sinh buông xuống bỏ rượu, hai tay từ phía sau lưng đẩy bờ vai của nàng hướng sơn bên trên đi, "Tốt, ngươi trước đi tu hành." Nhưng chớ nóng độ, tính tam một lần, Lăng Bất Phi có thể đi đến hôm nay, hắn tuyệt đối so với ngươi nghĩ muốn tình không nhiều. A Thủy cảm thụ được sau vai truyền đến lực lượng, thân thể có chút sau dựa vào, nhường Văn Triều Sinh đẩy nàng bên trên sơn đi. Địa Tam Thiên Điện Thánh hiền không phải cũng vượt lên trên chúng sinh, lại xuất thành trạng này. Văn Triều Sinh trả lời, bọn hắn ngậm mạn, Lăng Bất Phi thanh tỉnh. Đương nhiên lần nữa nâng lên Tam Thiên Điện, nghĩ đến Trần Cẩm Tú nói ra, Triều Sinh ngự khí đã xệ ra biến hóa vi dị. Khả năng chúng ta đều nghĩ sai một sự kiện." A Thủy ngơ ngắt nói, "Chuyện gì?" "Đoét, hôm nay canh một, ngày mai ba canh, ta gần nhất trạng thái rất tồi tệ, tới quyển thứ 3, thật nhiều đồ vật muốn biết, kết quả đông một khoản, tây một khoản, cho ta biết nát, mấy ngày nay ta thật tốt điều chỉnh một chút." Chương 549, hắn là phụ thân ta chương 549, hắn là phụ thân ta Văn Triều Sinh nhớ lại trước kia đối với Tham Thiên Điện nhận biết cùng phỏng đoán, suy nghĩ đi được có chút sâu, ta vẫn cảm thấy Tham Thiên Điện đám người kia tên là một đám ngạo mạn tự đại ngu Đối mặt trận này đến triệu hai nước bố trí tỉ bị sát cục còn một mạch hướng bên trong này nhưng trước đó Trần Cẩm Tú nói tin tức kia lại làm cho ta đối với cái này sinh ra Hoài nghi nếu bọn họ thật sự là ngạo mạn tự đại lại hoàn toàn không có có ý thức tới đây là một cái hai nước thiết kế ra được nhằm vào tề quốc cục vậy bọn hắn liền khả năng không lớn sẽ duy nhất một lần điều động nhiều như vậy Thánh Hiển tiến về biến thành hơn nữa tham thiên điện tổng cộng 18 người lần này đi ra ngoài 15 từ là có thể thấy được cái này 15 người hành động là từ tham thiên điện 3 người còn lại chi phối ta đối với bên trong tham thiên điện cơ cấu quyền lực cũng không hiểu rõ lắm nhưng có thể khẳng định là Lão Thánh Hiển nhất định sẽ đề phòng mới Thánh Hiển, sau đó nhập Tham Thiên Điện mới Thánh Hiển tình cảnh thì 10 phần có sử, một phương diện bọn hắn khả năng cần lôi kéo cái khác mới nhập Tham Thiên Điện Thánh Hiển đến hình thành một cỗ có thể miễn cưỡng trong cự quyền uy lực lượng, một phương diện lại không dám làm quá rõ ràng, để phòng đối phương bị quyền uy kiềm chế, trái lại trở. Thành đâm về bọn hắn gai, có cái tầng quan hệ này ở bên trong, cái này 18 người tuyển sẽ không trên giới một lòng. A Thủy nghe hiểu, Người nói là, người của Tham Thiên Điện kỳ thật cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Văn Triều Sinh, ân. Chỉ là ta nghĩ không ra. Tham Thiên Điện bên trong ba cái kia thánh hiền đến cùng tính toán điều gì? Thật quái á hoàn toàn chính xác rất quái lạ. Tham Thiên Điện những người kia, nguyên một đám đem chính mình coi là trong đám mây thần tiên, nguyên một đám ngạo mạn vô thượng, không có đem mặt khác tam quốc để ở trong mắt, làm ra quyết sách càng là để cho người khó có thể lý giải được, nhưng lần này bọn hắn bỗng nhiên phái ra trong điện 15 người tiến về Tề Triệu biên cảnh, đây là Tham Thiên Điện lực lượng chủ yếu, gọi Văn Triều sinh trong lúc nhất thời lại không thể nào hiểu được trong Tham Thiên Điện người cầm quyền ý tưởng chân. Thật. Tề Triệu khai chiến về sau, Trần Quốc bên này Nhi cũng không nhàn Ba tiên chí cao phạm tiên toàn bộ nhập tịch về sau, Phật môn Ninh đón lần thứ nhất đại thánh thệ, lúc trước từ ba vị trí cao phạm tiên trực tiếp quản lý chùa miếu tăng nhân cơ hội hoàn toàn tan đi, một số người không hiểu thấu hoàn toàn mất tích, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, mà một số khác quan hệ còn cũng không tệ lắm tăng nhân, tìm tới riêng phần mình bảo hộ tán, nương lớp lo sợ chờ đợi lấy lần này thành tẩy qua đi. Pháp chiếu trở về miền nữ tử, tại Liên trì bờ cùng pháp hỷ cùng tồn tại, nhìn xem kia tòa cự đại Liên giấy lên một trận ngập trời đại hỏa, pháp chiếu mặt mũi tĩnh bị trận đến chiếu sáng rạng rỡ, hắn hỏi Sư phụ, cái này liên chỉ là vì pháp tuệ sư minh chuẩn bị sao? Pháp Hỷ trả lời, là. Nói xong, hắn sờ đầu của pháp chiếu một cái, ánh mắt mang theo thương tiếp. Pháp chiếu tử vừa mới bắt đầu chính là được tuyển chọn ra để thay thế pháp tuệ vật hy sinh, chỉ là hắn vận khí quá tốt, bảo giấc chân nhân tại còn không có đợi tới kế hoạch áp dụng, liền đánh bậy đánh bạ bị một vị bất thế cao nhân một kiếm chém, sau đó còn lại hai tên trí cao cũng bởi vì là không cách nào chữa trị kiếm thương mà chết đi, thế là pháp chiếu mới rốt cuộc sống tiếp được. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thể giãy bỏ bọn hắn cùng ban triều sinh hai người cố gắng. Pháp chiếu trầm mặt một hồi, cảm thụ được cái này đập vào mặt nóng hổi sóng nhiệt, lại nhẹ giọng hỏi, "Pháp tuệ sư Minh ngày sau sẽ trở về sao?" Pháp Hỷ cảm khái nói, "Nếu như hắn muốn." Nhưng ta cảm thấy, hắn hẳn là sẽ không trở về. Pháp chiếu nao nao, "Vì sao?" Pháp Hỷ, "Phật môn muốn khôi phục thanh đăng đại sư 27 năm trước chịu ô danh, ta cùng từ hàng pháp sư thương nghị hồi lâu, nhất trí cho rằng Phật môn đại hợp là tương lai tất nhiên xu thế, đối với Phật môn phát triển cũng càng có chỗ tốt, nhưng quá trình này cần rất nhiều năm, cũng không phải là lôi đình thủ đoạn có thể làm được." Dù sao chân chính đại hợp cần tâm hợp trong lòng người cố hữu thành kiến khó khăn nhất cải biến, cho nên Phật Môn cần một cái có thể cải biến mọi người nội. Tâm thành kiến người, mà người này chính là Thanh Đăng. Không có người so Thanh Đăng càng thêm thích hợp làm chuyện này, tương lai Thanh Đăng khôi phục pháp danh cùng Thanh Bạch về sau, đem muốn tiếp tục du lịch tứ phương giảng kinh, truyền bá hắn đại hợp ý niệm, đem quan niệm của hắn gieo hạt tại vô số tiểu tự bên trong những cái kia tăng trong lòng người, tìm tới càng ngày càng nhiều cùng chung chí hướng người, từ là khả năng đem chuyện này làm thành, mà Thanh Đăng Chu Du Trần Quốc giảng kinh, phát tuệ tự nhiên cùng đi, cũng không có thời gian về. Huyền Vũ Tử Pháp chiếu con ngươi có hơi hơi ám, tâm tình hơi có vẻ sa sút, nhưng mà vừa nghe đến tương lai Phật môn sẽ đại hợp thời điểm, tâm tình của hắn đông nhiên lại khá hơn. Pháp Tuệ là pháp chiếu tại Phật môn duy nhất một người bạn, cũng là pháp chiếu duy nhất tại Phật môn có thể mở rộng cửa lòng, bất tất câu nệ tại phạm tục lễ tiết bằng hữu, nghe được đối phương muốn đi xa, hắn khó tránh khỏi cảm thấy khổ sở, có thể hắn chuyển niệm lại nghĩ tới pháp Tuệ đây là vì Phật môn tương lai thiên địa mới đang cố gắng, kia cố nhàn nhạt bi thương liền dần dần mai danh tích. Người cũng chợt có lòng, pháp chiếu Pháp hy chầm chậm lên trước mặt sáng rực mà thị liên trì, thanh âm dàn mô mà hữu lực, bây giờ, ngươi là Phật môn chân chính Phật tử. Trong thanh đăng tự, pháp tuệ cùng thanh đăng thu thập hành lý, rát ngựa nhi tới cửa chùa miếu, trải qua một trận sau đại chiến, thanh đăng tự củng càng thêm tan phá, nếu là không người quản lý, người ngoài ngộ nhập nơi đây, chỉ có thể đem nơi này xem như là một chỗ đã sớm lưu cho sơn bên trong tinh quái cũ nát bộ mang. Đại sư nếu không đem cái này chùa miếu bên ngoài tổn hại tu sửa tốt lại đi. Làm việc một gã lao hỏa thượng cực lực giữ lại, nhưng nét mặt hùng hào đăng tay náo bu lên. Tiêu sai thật sự, lão hòa thượng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, tu sửa chuyện của Thanh đăng tự, cứ giao cho chư vị." Thanh Ly đá vụ lão hòa thượng ngẩng đầu lên, nhìn về phía ánh mắt của Thanh đăng phật tượng, xuất phát từ nội tâm mà hỏi thăm, "Đại sư sẽ còn trở về sao?" Thanh đăng cười nói, "Sẽ trở lại, lá dụng về vội. Nói xong, hắn chật nhớ tới còn có đồ vật gì quên cầm, thế là vội vàng xoay người trở về thu thập, hắn sau khi đi, pháp Huệ nhìn văn triều đình một cái, đi lên phía trước cùng hai người chào từ biệt, lại là trầm mặc hồi lâu chưa từng mở miệng, về sau hắn làm ra một cái hai người ngoài ý liệu cử động, Phát Tuệ cầm lên trong tay văn điều sính rượu, ngửa đầu được mạnh hai cái, tiếp lấy đem rượu trả lại văn Triều Sinh, dùng chỉ có ba người có thể nghe được thanh âm nói rằng, hắn là phụ thân ta. Chương 550, Vũ Cảnh Chi thăm chương 550, Vũ Cảnh Chi thăm ngắn ngủi năm chữ, gọi văn Triều Sinh cùng a thủy đều sững sở ngay tại chỗ, bọn hắn khó mà đưa ánh mắt của tín so cái này sơn ở giữa khô nóng gió còn muốn khô nóng, phát tuệ không có giải thích, cũng không có cố sự, nhưng rất nhiều chuyện bởi vì cái này năm chữ đã hợp tình hợp lý, nước chạy thành sông. Hắn biết sao? Văn điều sính hỏi một câu. Phát Tuệ cũng không quay đầu lại dắt cương ngựa. Hắn không biết rõ. Văn Triều Sinh bâng ngón tay tính toán vừa tác, tao mày nói, "Thời gian không chính xác ra. Pháp tuệ tối đầu, ý vị thông thường nói, xứng đáng lời nói, hắn liền phải đem lòng suy nghi. Mộ Thân không cho ta nói, sẽ ảnh hưởng hắn hoàn thành đại sự. Trước kia không rõ, hiện tại đã biết rõ." Mộ Thân không phản đốc, là hiểu. Thanh đang cầm một cái túi kinh văn theo chùa miếu bên trong đi ra, trèo lên lưng ngựa, pháp tuệ dìu hắn lên ngựa, quay đầu cuối cùng cùng hai người chào từ biệt, con ngươi chỗ sâu có một vẻ cùng tuổi trẻ dung nhan không tương xứng thành cùng trầm chậm. Triều Sinh, Thủy Cô Dung, gặp lại Văn Triều Sinh hô sả giận, đưa tay gặp lại. Hai người cưới ngựa rời đi, lẫn nhau lòng giả biết rõ, cái gọi là gặp lại, tỷ lệ lớn chính là sẽ không bao giờ lại. Trước khi đi, Văn Triều Sinh đem kính tiềm cũng truyền thụ cho phát Huệ, cái này hai môn đạo gia công phu đối thân thể lưu ích, đầy đủ hai người thằng ngộ tu hành hồi lâu, nếu là có thể suy nghĩ thông suốt, tương lai thân đăng có lẽ còn có thể sống lâu chút năm tháng. Hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lại sống thêm chút năm tháng. Vì lý tưởng của hắn, vì viên kia đã chết 27 năm nhưng bỗng nhiên lại một lần nữa sống tới trái tim. Tạm không có những chuyện khác trước mắt, Văn Triều Sinh cùng A Thủy toàn tâm toàn ý xa vào tới tu hành bên trong. Tìm kiếm ngũ cảnh con đường gian nan mà dài dằng dặc, cái này đã là một đạo ngăn cản từ xưa đến nay cơ hồ tất cả mọi người cánh cửa, liền sẽ không dễ dàng nhường Văn Triều Sinh hai người tiến tới. Ngoại trừ tiếp tục tu hành củng cố bên ngoài tiêu giao du, Văn Triều Sinh tiếp tục ma luyện lấy kiếm đạo của hắn, mà A Thủy thì dường hồ đối với vĩnh tự bắt giải cảnh có hứng thú, cầm đao bộ tụi thường thường tại sơn ở khoa tay, thỉnh thoảng sẽ Sinh giao lưu tâm đắc. Thiên nhân đại kiếp đến cùng là cái gì? Ngày nào đó trong đêm, Văn Triều Sinh ngậm đã mọc ra cọ đuôi chó nằm tại bờ sông, hắn nhìn xem dòng nước đi tây phương, nhìn xem theo sóng nước mà lắc lư chẳng sao, đã xuất thần, đến mức hắn không để ý đến gật đầu cần câu phía trước. Bà ngồi ở một bên trên tảng đá lớn thu nạp mật chi tinh hoa a thủy cảm giác được yêu đất độc tĩnh, bỗng nhiên mở mắt, nàng rất nhanh liền nhìn về phía cần câu của Văn Triều Sinh, nói rằng: "Ngươi cá muốn bỏ chạy." Văn Triều Sinh khoát tay áo, "Chạy liền chạy a, ngược lại tối nay lại không ăn cá. Cá đến cùng là không có chạy." Nó cắm ở lưới câu bên trên, Văn Triều Sinh vớt lên bờ đến, là đầu 8 cân cá trắng cọ. Văn Triều Sinh nhìn xem nó ngạt thở dãy rũ bộ dáng, trong lòng không khỏi lên lòng tư bi, quay đầu cầm tảng đá kết thúc tính mạng của nó. "Không phải không ăn cá sao?" A Thủy Trêu trầm nói. "Văn Triều Sinh cho con cá này đi nội tạng, sinh lửa, xuyên tại trên trúc trì, có lý có cứ, đến đều tới. Coi như là thần sông tặng cho ta. Lúc trước chúng ta chôn xác, không có hướng trong sông ném, đây chính là phú báo." A Thủy Phệ mũi coi thường, nhưng vẫn là theo trên đá lớn đi xuống, hỗ trợ cả nướng. Văn Triều Sinh đi chuyển đến rượu, hỏi A Thủy liên quan tới ngũ cảnh phá cảnh truyện, A Thủy cũng là không hiểu ra sao. "Không, có đầu mối gì?" Trong quân sát thực nhân tại xuất hiện lớp lớp, nhưng chân chính phá ngũ cảnh lắc đắc không có mấy, ngoại trừ cá biệt có danh tiếng tướng quân, nhưng trên chiến trường, ngũ cảnh cùng tứ cảnh khác biệt sẽ bị thu nhỏ. Văn Triều sinh kinh ngạc nói, sẽ bị thu nhỏ. kia là có ý gì? A Thủy giải thích nói, bởi vì trên chiến trường rất nhiều quân nhân căn bản hung hãn không sợ chết, hơn nữa ở vào trong đại quân, một khi bị vây quanh, mọc cánh có thoát, nam ba binh lính tinh nhuệ khả năng liền có thể đem một gã ngũ cảnh tươi sống mài chết. A Thủy miêu tả cùng lúc trước viện trưởng đối với lục cảnh tu sĩ miêu tả không sai bệnh nhiều, mặc dù ngũ cảnh lục cảnh tu sĩ mạnh hơn so với người bình thường quá nhiều, nhưng bọn hắn dù sao cũng là người, là người liền sẽ có chỗ thiêu hào, không cách nào một mực cường độ cao chiến đấu tiếp. Từ là như vậy người như thả trên giang hồ tự nhiên làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, chỉ khi nào đi trên chiến trường, lực uy hiếp sẽ giảm bất chủ. Đừng nghe ta như vậy miêu tả. Để ngươi cảm thấy ngũ cảnh tu sĩ cũng không gì hơn cái này, kỳ thật, đây cũng chỉ là đang phát sinh khá lớn ma sát lại thế cục một phương ngược dưới tình huống mới có thể xuất hiện tình trạng. Nếu là cơ trung tiểu chiến dịch hoặc địa thế tương đối phức tạp địa phương, nhiều một gã ngũ cảnh cường giả, rất có thể liền có thể quyết định một trận chiến dịch thắng bại. A thủy cho cá nướng lật ra mặt, lại đối đao đống lửa, gọi thế lựa nhỏ chút. Phần lớn quân nhân không có thời gian cùng điều kiện tĩnh tâm tu hành, huống chi con đường tu hành, bản thân liền cực kỳ khảo nghiệm thiên phú, rất nhiều nhập ngũ quân nhân hoặc là cũng không lâu lắm chết tại trên chiến trường, có thể sống quá 10 năm trở lên lão binh, ít càng thêm ít. Ngươi đừng nhìn về quốc quân đội nhân số khổng lồ, kỳ thật 10 năm, 15 năm trở lên lão binh cố gắng cũng liền bảy, tám vạn, thậm chí càng ít, trong bọn họ không ít người cũng là tu vi không tệ, có thể trải qua vô số chiến đấu, đã toàn thân ám thương, thậm chí thiếu tay thiếu chân, tiến thêm một bước đã là hy vọng sao đời, từ là như thế, kia mấy tên ngũ cảnh tướng quân cơ hội sẽ không xách đến bất kỳ cùng tu hành tương quan sự tình. Cho nên nàng mở ra tay, thở dài, ta cũng không có đầu mối. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm đống lửa, thảm nhiên nói, thay đại sư cùng ta nói qua một chút, hắn là tham gia trải qua thời điểm làm một rắc rộng. Hắn lờ mờ chỉ nhớ rõ ở trong giấc mộng kinh nghiệm rất nhiều chuyện, tỉnh lại liền đặt chân ngũ cảnh, chẳng qua hiện nay gọi hắn nhớ lại bất kỳ cùng mộng cảnh tương quan chi tiết, hắn lại là mãi may, may nhớ lại không được nửa phần. Ta muốn đi tỉnh giáo một chút từ hàng cùng phát hỉ, nghe một chút bọn họ chạy tới kinh nghiệm. A Thủy đem lương xong thịt cá để ở một bên buông bướt trên hòn đá, chúc chi cầm lấy, ra chóp thịt bong, nắng hôi hội thịt trắng mang theo hương khí còn như là bạch ngọc nợ rộ tại hai người trước mắt. A Thủy đối với mình bây giờ cá nướng kỹ thuật phi thường hài lòng, hỏi: "Bao lâu xuất phát?" Văn Triều Sinh đối với trắng bóng thịt cá lên tay, trả lời: "Ngày mai." Đi, chương 551, mất đi thư tín chương 551, mất đi thư tín. Tư Tiểu Hồng có chính mình món kia đơn giản bao bố nhỏ đi vào vương thành lúc, bị tòa này tựa như hồng hoàng cự thú đồng dạng cự thành cho mạnh mẽ chấn động, nàng mắt thấy cái này giống như dài như rắn nhập động đám người, trong lúc nhất thời có chút không hiểu mà mịt, nàng đứng tại đám người bên cạnh dừng lại, vừa cảm thụ chính mình trái tim phanh phanh này lên, một bên sợ hãi tới không dám vào thành. Nam nhân nữ nhân, lão nhân tiểu theo bên người nàng qua lại qua, đại gia chen chúc về phía trước, chỉ coi nàng là đang chờ người, ngộ nhiên liếc đến hai mắt, lại không người mở miệng để ý tới. Chẳng biết tại sao, Tư Tiểu đồng đối tòa thành lớn này tràn ngập tính sợ, nàng một cái tay chăm chú rắt lấy ống tay náo trên người vết dịch đều dường như ngưng kết, trước mắt chẳng bệnh. Sớm chút thời gian Văn Triều sinh từng cười cùng nàng giảng nàng trên người có xã sợ thuộc tính, Tư Tiểu Hồng hỏi thăm xa sợ hàm nghĩa về sau lại xem thường, nghĩ đến cái này căn bản không phải chuyện gì, thẳng đến hôm nay, nàng mới cảm nhận được rõ ràng xa sợ mang đến uy lực đáng sợ. Nguyên bản nàng đến Vương Thành thời điểm đã là chạm vào tối, chậm trễ thời gian lâu như vậy, mắt thấy trời chiều dần dần rơi sơn, Tư Tiểu Hồng nghĩ tới rồi lúc đến Mã Phu cùng nàng giao phó hôm nay Vương Thành muốn cấm đi lại ban đêm, nàng cần nhanh chóng vào thành tìm được chỗ ở, nếu không nếu là bị tuần tra cấm quân coi như tác nhân bắt lại, chỉ sợ đến lúc đó trên thân mọc ra 10 cái miệng cũng giảm không rõ ràng. Tư Tiểu Hồng vừa nghĩ tới trên đường Mã Phu kia mở ra đầy miệng lao hoàng răng cùng nàng miêu tả lên các loại tàn khắc hình phạt, trái tim liền không chỗ ở nắm chặt. thấy người phía trước đã còn lại không nhiều, nàng lại nghĩ tới chính mình tới này. Vương Thành mục đích Trong lòng không hiểu nhiều một cố chịu được lực lượng của nàng, thế là cắn răng một cái, kiên trì chui vào trong đội ngũ, theo đám người tới cửa thành, theo thứ tự chịu quân sĩ chăm chú loại bỏ thân phận. Ngoại trừ loại bỏ bọn hắn hộ tịch bên ngoài, quân sĩ sẽ còn đối bọc đồ của bọn hắn nghiêm ngặt loại bỏ, những ngày này, tiến vào người của vương thành trừ phi lệ thuộc vào cá biệt cơ cấu, đều không được mang vũ khí. Làm chế mãi như thế ngồi lâu, tiểu hồng tiến vào vương thành Hàn Biên Trường Ai, vào ban ngày nơi này đến cỡ nào náo nhiệt, giờ này phút này nơi này liền đến cỡ nào thanh tịnh, tiểu hồng đi rất dài một đoạn đường, không có gặp phải một người, liền hỏi đường cũng cứ có. Gió thổi nội tâm của nàng bối rối, quay đầu nhìn qua cửa thành, lại chỉ nhìn thấy nơi đó quân sĩ đã đóng lại cửa thành to lớn. Tư Tiểu Hồng bản muốn trở về cùng những cái kia quân sĩ hỏi một chút đường, có thể vào ban hậu thiên lão mã phu lời nói giờ này phút này lại tiếng vọng tại bên thai của nàng, gọi Tư Tiểu Hồng trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này, u ám nơi xa, Tư Tiểu Hồng mơ hồ dường như thấy có một gạ thân mang thiết giáp quân sĩ đang hướng phía nàng, cái này vừa cha xét, Tư Tiểu Hồng chưa làm tà tâm cũng hư, cấp tốc quay người túi đầu hướng phía đầu đường phía trước đi đến. Nàng không biết mình đi được bao lâu, tóm lại là thật lâu. Nhưng vận khí của nàng cũng không như trong tưởng tượng kém cỏi như vậy. Ít ra, Tư tiểu Hồng tại khoảng cách Vương Thành cấm đi lại ban đêm còn có một đoạn thời gian rất dài lúc gặp mấy tên không biết muốn đi đâu tầm hoang tác nhạc công tử ra, nàng khẩn trương cực kỳ, trong lòng suy nghĩ, nếu là thật sự giống tống ma ma như thế dạng, mấy người kia muốn đùa rất nàng, kia nàng liền trực tiếp la to. Nhưng đối phương từ đầu đến cuối căn bản không có nhiều liếp nhìn nàng một cái, cái này không khỏi nhượng Tư Tiểu Hồng lòng khẩn trương nhẹ nhàng tựa ra, nghĩ thầm cái này Vương Thành cũng không có giống trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, trong lúc nhất thời hốc mắt mọi như Lòng tính sợ trống rỗng đạn sinh ra mấy phần cảm ơn, nghĩ đến tòa thành lớn này tốt xấu là không có đem chính mình trực tiếp mất, về sau nàng lại gặp một gã quanh thân cách ăn mặc hoa lệ phụ nhân, lấy hết dũng ký đi. Lên hỏi đường, đối phương liếc qua Tư tiểu hồng mặc, gáy mắt tràn đầy vẻ khinh mị, nhưng cũng trả lời Tư tiểu hồng vấn đề. Giả ngữ cái này danh nhi, tại Vương thành kỳ thật rất nhiều người đều biết, hắn là có tiếng lao nhạc sĩ, chỉ là chính mình tinh thông nhạc khí liền có chọn vẹn 11 loại, nhất là thượt đàn, dưới tay dạy dỗ qua mấy cái rất lợi hại đàn linh, trong đó nhất là người biết rõ, chính là tại Vương thành phong hoa 12 năm ngọc thuộc viện đầu bài dư Vân Hy đã từng 6 lần bị Tề Vương mời vào trong cung tham dự trọng yếu đến hội, Tư Tiểu Hồng đối với giả Ngữ hiểu rõ không sâu, chỉ biết đây là một cái vô cùng lợi hại nhà công, nếu nàng hiểu rõ thông suốt một chút, nàng thì nhất định sẽ kinh dị tại Tống Trần Nam tại sao lại nhận biết lợi hại như vậy doanh nhân. Biết được cụ thể phương vị về sau, Tư Tiểu Hồng gắng sức đu theo, trên đường lại hỏi một số người, cuối cùng là tại cấm đi lại ban đêm trước đã tới giả Ngữ chỗ ở phủ đệ. Kỳ thật, vương thành bên trong đồng dạng người giàu có là không thể phủ lá chút, đều là chọn tốt nhất mặt đất, xây tinh xảo triện viện, mà Dạ Ngữ mặc dù thần không có trước, cũng không đặc biệt, lại có thể lấy phủ là lấy Trong đó nguyên nhân lớn nhất, đương nhiên vẫn là Tề Vương. Tề Vương tiểu trì nhục lâm nhiều năm, cùng giả ngữ kết giao đến thường xuyên, bí mật quan hệ rất tốt, từ là nhiều thường, nhưng giả ngữ người này lúc tuổi già si tại âm luật, nhiều lần đối với Tề Vương phong thưởng cho lui, vàng bạc châu báu hắn đều không cần. Về sau bác Tề Vương mặt mũi, vị Tề Vương cứ gọi vào cùng trong đồ hấp xuống mắng một trận, cuối cùng đành phải tiếp nhận tòa phủ đệ này. Tiểu Hồng đứng tại trước phủ, dưới ánh trăng hai tòa thạch sư diện mục dữ tợn, giống như vật sống, nàng cắn chặt môi, chịu đựng trong bụng đói khát, đi tới cổng góc cửa, ba tiếng về sau, trong phủ người giữ cửa hiếu kỳ mở cửa ra một người địa vị nhìn thấy bên ngoài nhi đứng đấy một người mặc một mạo tiểu nữ, lông mày không khỏi khẽ nhíu, hỏi: "Người nào, chuyện gì?" Tư tiểu hồng vội vàng nói rõ chính mình ý đồ đến. Kia người giữ cửa ngóc móc lỗ mũi, rất tùy ý vãng thân thượng xoa xoa, đối với tiểu hồng đưa tay, "Tiến cho ta xem một chút." Tư tiểu hồng mở ra ba phụ, thật là tìm kiếm một phen, trong lòng lại đột nhiên nổi lên ý lạnh. "Nàng tín, không thấy. Làm sao lại không thấy đâu? Là ở nơi nào gì thật?" Tư tiểu hồng liều mạng ngồi ức, hôm nay lên xe ngựa thời điểm, nàng còn chăm chú đã kiểm tra tín kiện, chẳng lẽ là bỏ sót tại chất lượng lại hoặc là cái kia cửa thành kiểm tra nàng ba lô quân sĩ cho nàng sơ ý làm mất rồi. Kết thúc sắc mặt Tư Tiểu Hồng cứng ngắc, lúng túng đứng tại chỗ, lại lúng túng đối lên trước mặt người giữ cửa nhỏ giọng nói, ta giống như đem tiền tiện làm mất rồi. Chương 552, giam giữ chương 552, giam giữ. Ngoài cương thành, Tiểu Hồng chân tay luôn cứng đứng ở nơi đó, mờ mịt cùng giả phụ thủ vệ hạ nhân đối mặt, tựa như một cái làm sai chuyện hại tử, mắt thấy cái kia thủ vệ mặt dần dần âm trầm xuống, Tiểu Hồng hết đường chối cãi, một chữ cũng dám không ra. Mẹ nó, Demon Queen quắp chơi lão tử. Biết đây là nơi nào sao? Cái này giả phụ, Cúc Ninh lên, không phải lão tử đánh chết ngươi. Tên thủ vệ này chỉ coi Tư Tiểu Hồng là tới cửa đến gây chuyện người, hung tận hung nàng vài câu, lơ lấy cây gậy trong tay hù do nàng, Tư Tiểu Hồng coi là thủ vệ này thật muốn cho hắn mấy cây gậy, doa đến liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài chạy, chạy đến mấy bước có hơn, trong nội tâm nàng cảm thấy bị khuất vô cùng, đối với giả phụ cầm Ngô, ta không có nói láo, ta chỉ là đem tín làm mất rồi. Nước mắt của nàng tại trong hốc mắt đầu đảo quanh, có lẽ là trong mắt thần sắc chân thành tha thiết, có lẽ là kia cô phát ra từ nội tâm khí thế, có chút lay nhiễm chấn nhiếp giả phụ thủ vệ. Cái sau không khỏi cùng nhau tín thiếu nữ này cố gắng không có nói sai, nhưng hắn vừa nghĩ tới vương thành bây giờ liền kẻ lang thang đều có, có thể nói thế phong nhạn hạ, cũng không dám tùy tiện thả người tiến vào trong phụ đệ, đây là tại cầm công việc của mình nói đùa, thế là hắn thu hồi cây gậy trong tay, ngẩng đầu đối với Tư Tiểu Hồng kêu lên, vậy thì đi tìm, tìm tới tín mới có thể để cho người đi vào. Nói xong, hắn liền đem giả phụ lớn cửa đóng lại. Vừa đóng cửa, Tư Tiểu Hồng nhếch miệng, giơ tay lên hướng trên mặt lau mấy lần, lại không khóc, quay người nhìn qua lúc đến đường, chợt mặc giống như là trên trời mặt trăng. Trong nội tâm nàng chăm chú tính toán chuyện ban ngày, nghĩ đến mình rốt cuộc là đem kia phong tín ném ở nơi nào, vật trọng yếu như vậy, nàng sáng chưa tối tất sẽ kiểm tra một lần, sẽ không ném loạn ném loạn, ngày bình thường cái này bao vải một mực gián chặt lấy bên cạnh nàng, cho nên tín ở trên đường gì rất khả năng cũng nhỏ, kia lớn nhất khả năng chính là hôm nay vừa mới vào thành lúc, tiếp nhận loại bỏ thời điểm bị quân sĩ lật tìm ra sau lầm rơi, không thể thu kiểm trở về. Nghĩ tới đây, Tư Tiểu Hồng suy nghĩ biến thành mình, nàng đội vàng hít mũi một cái, quay đầu chạy chậm đến hướng về nơi đến đường chạy tới. Trên người nàng tiền bạc trên đường đã hoa không sài lắm. Dư thừa dưới những cái kia hiển nhiên không cách nào trèo chống nàng tại tòa này mỗ mờ chi địa xuống qua, nếu là tìm không thấy kia phong tín, nàng liền đường trở về phí đều không có. Nghĩ tới đây, nàng bước nhanh, càng chạy càng nhanh, chỉ chốc lát sau liền sắc mặt đỏ bừng thở hổn hển, hồ. phía sau lưng đã bị mồ hôi đẫm nhẹp, Tư Tiểu Hồng cảm giác chính mình song phổi giống như là muốn nổ tung như thế, cuối cùng không thể không thả chậm bước chân, một tay chống đỡ Hàn viên trưởng nhai cái khác bên tường nghỉ ngơi. Gió đêm hạ đáng, lúc nhanh lúc chậm, thổi Tư Tiểu Hồng đầu nau choáng nàng đơn giản trợ phào về sau, liền tiếp theo đi về phía tây thành môn lại chẳng biết tại sao trên đường trống rỗng nhiều hơn nhiều như vậy tốc sát chi khí, Tư Tiểu Hồng trận nghe một chút nặng nề thanh âm theo đường đi nơi xa chuyển đến, nàng mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng có thể nghe ra thanh âm này là cấm quân tuần tra lúc phát ra tiếng bước chân, trong lúc nhất thời không khỏi trái tim đột nhiên níu chặt. Ngương Thành hôm nay cấm đi lại ban đêm. Âu thầm sợ hãi khắp đệ bột ở giữa, nhường Tư Tiểu Hồng muốn phải thoát đi, có thể cái này Hàn Biên Trưởng nhai liếc nhìn lại, chỗ nào lại có ẩn thân chỗ. Tư Tiểu Hồng cấp tốc quay người, có thể túi đầu chạy chưa được 2 bước, nàng lại đột nhiên đã ngừng lại bộ pháp. Không được, không thể trốn. Ta lại không có phạm pháp, ta tại sao phải chạy? Nếu là lúc này trốn bị bắt, đó mới là nói không rõ. Nang gấp siết chặt nắm đấm, cho đến đốt ngón tay trắng bệnh, miễn mại lấy nội tâm lan tràn lớn đại cũng bố, Tư Tiểu Hồng ép buộc chính mình quay người, kiên trì hướng cửa thành mà đi. Rất nhanh, nàng cùng tuần tra cấm quân gặp nhau, cầm đầu người gọi lại nàng, nghiêm nghị chất vấn nàng giờ phút này vẫn chưa về nhà, ở bên ngoài loạn lắc cái gì? Kia phản phất muốn cùng Dạ Mạc Hòa làm một thể màu mực trên khải giáp lượn sát khí gọi Tư Tiểu Hồng hai chân như đúng đúng ra, nàng nội lên khí lực toàn thân, run trả lời, quân gia, ta không phải vương thành người là theo khổ hại mới tới, ta lúc đầu muốn đi giả phủ, nhưng bởi vì để cử tín thất lạc, vào không được. Địa phong tín khả năng tại vào thành kiểm tra lúc không cẩn thận thất lạc, ta, ta muốn trở về tìm nàng khẩn trương đến không được, lời không thể hoàn toàn nói rõ, cái này một đội tuần tra cấm quân nhìn thấy tiểu hồng bộ dáng này, sắc khí trên người hơi hơi phải nhạt chút. Cái này đương nhiên không có nghĩa là bọn hắn sẽ bỏ mặc tư tiểu hồng cứ như vậy tại bên trong vương thành tán loạn loạn đi dạo, chỉ là tư tiểu hồng biểu hiện như thế, tất cả mọi người cảm thấy nàng không có cái uy gì, gì. Ban đêm cấm đi lại ban đêm, tất cả người không có phận sự không thể tại bên trong vương thành tùy ý đi lại. Bang Linh thanh âm truyền vang ở tư tiểu hộ bên ngoài, nàng cắn chặt trắng bệ bờ môi, hai tay vể ở ống tay áo không thả. Thật là quơ gia, dân nữ không có địa phương đi. Cấm quân cầm đầu người kia nghe vậy, dưới mũ giáp nhướng mày, đối với bên cạnh cái kia người tuần tra nói, "Liêu Thịnh, ngươi mang hai người, trước mang nàng tới thành quan đi giăm giữ, sáng mai kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận lại nói chuyện về sau, gần nhất phong thành gốc, bất kỳ ngoài ý muốn cũng không thể sinh xôi, xảy ra chuyện, sợ rơi đầu." Được xưng Liêu Thịnh người tuần tra gật đầu, theo trong đội ngũ kiểm lại hai người đi ra. Sau đó một phát bắt được tư tiểu hồng cánh tay, đem hắn hướng phía thành tây thành quan kéo đi. Hắn khí lực rất lớn, trên đường đem tư tiểu hồng nước mắt đều đau nhẹ ra, có thể nàng không dám lên tiếng, cũng không dám dây ruộng, cứ như vậy một mực chịu đựng tới thành quan chỗ, bị nốt vào thành quan bên trong tạm thời trong lồng giam. Liêu Thịnh cùng bốn tên lồng giam thủ vệ, thông một tiếng khí, tiếp lấy liền lại trở về tuần tra. Nơi này trong lồng giam tràn ngập một cỗ nhàn nhạt nấm mốc mùi thối, Tư Tiểu Hồng mặc dù không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ưa thích hoàn cảnh như vậy. Nàng đi vào lồng giam một chỗ nhìn xem đối lập sạch sẽ nơi nhỏ lạnh, cẩn thận từng ly từng tí rựi vào tường ngồi xuống, hai tay vòng ôm mình đầu gối, lặng lặng chờ đợi bình minh. Một ga thủ vệ đi tới, trong tay hắn còn bưng một bát đóng tới cơm. Cái kia thủ vệ nghiêng dựa vào chiếc lồng bên cạnh, vừa ăn vừa dùng đũa một đầu chọc, chọc đối với Tư Tiểu Hồng hồ không rõ, "Uy, là cái nào quốc phái tới giam tế?" Tư Tiểu Hồng ngay vậy, kinh ngạc ngẩng đầu đến, ngay sau đó Cả người giống như là bị sợ hãi như thế, vội vàng quỳ rạp xuống đất, dùng sức giập đầu, Tư Tiểu Hồng. Dân nữ là sinh trưởng ở địa phương tệ của người, tuyệt không phải gian tế, tuyệt không phải. Có lẽ thật sự là lo lắng bị bỗng nhiên chen vào tội danh như vậy, Tư Tiểu Hồng dập đầu rất dùng sức, hai lần liền đỏ đỏ, cho chiếc lồng phía ngoài cái kia thủ vệ giật ngay mình, hắn vội vàng ngăn lại Tư Tiểu Hồng nói rằng, đừng giập đầu, đừng giập đầu. Cô đương, ta liền chỉ đùa với ngươi Tư Tiểu Hồng nghe vậy, tâm tình khẩn trương lúc này mới tự lại, nguyên bản chân bong xuất hiện máu cùng đen, đau đớn đánh lên tim, nhưng nàng không giảm vào trách chỉ là hướng về phía ngoài cửa thủ vệ nói rằng, đa tạ quân gia, đa tạ cái kia thủ vệ cũng đúng là bị tư tiểu hồng phụ dọa, không dám tiếp tục nói chuyện với nàng, bưng chén về tới đồng bạn của mình bên cạnh ngồi xuống, kẹp hai cây khoai lang nhọn đặt vào trong chén, nhẹ giọng nói, tiểu lương môn này xem xét chính là mới từ bên ngoài tới, tuổi còn trẻ liền đến vương thành kiếm ăn, nhìn xem quái đáng thương, sáng mai đám người tới, xác nhận một chút thân phận của nàng, cho nàng thả Bọn hắn bên này như bình thường thời điểm cũng là thay phiên cấp lớp, tiếp qua một canh giờ hắn liền phải về nghỉ ngơi, nhưng là có một gã đồng bạn bởi vì trong nhà có việc Tại La Đội Kiểm Cấp Thư khí, muốn nghỉ ngơi một ngày, bởi vậy tối nay hắn muốn thủ xong. Lời này hắn là cho tên này đồng bạn nói. Chương 553, thử đàn chương 553, thử đàn kỳ thật tại dạng này một chỗ vắng người nghỉ ngơi suốt cả đêm, đối với Tư Tiểu Hồng tới nói không tính đặc biệt dày vò, nàng sinh ra liền có tương đối nghiêm trọng xã sợ sợ tố tính, chỉ cần những người này không đe dọa nàng, ít người phản mà đối với nàng tới nói sẽ còn làm nàng càng thêm an tâm một chút. Nhưng mà, chuyện cũng không như nàng mong muốn. Tới sau nửa đêm, người nơi này vậy mà nhiều hơn. Thay ca về sau, dường như có mấy cái thủ thành quân sĩ. Bộ trùm teo thành quan bên trên chạy xuống dưới, cùng trông coi lồng giam bốn tên thủ vệ uống lên ít rượu. Đây là thuộc về bọn hắn màu xám thời gian. Về sau có hai người uống say, liền chạy tới giam giữ Tư Tiểu Hồng lồng giam bên cạnh vùng lên giá. Có cái uống đến đầy mặt đỏ bừng quân sĩ ở đằng kia trêu chọc Tư Tiểu Hồng, một ngang lộn xộn hỏi lung tung này kia, Tư Tiểu Hồng biểu lộ sợ hãi, đối mặt vấn đề của đối phương, nàng cẩn thận cân nhắc, cơ hội là hỏi gì đang đấy. Về sau, tên này quân sĩ không phải lắc lắc Tư Tiểu Hồng, nhường nàng tại trong lao đánh đàn, để chứng minh thân phận của mình, gọi hắn mấy say. Phất khởi rượu điên, trước đó muốn thủ suốt đêm, cái tên thủ vệ đội vàng đi tới, đem người này theo lồng giam bên cạnh lấy mở, nhường hắn chạy đến thành quan đi lên nói mát, tỉnh rượu. Có lẽ là bởi vì thời gian trung độ lớn điểm, lại thêm trông thấy tên này trầm mặc ít nói thủ vệ còn nguyện ý trợ giúp chính mình, Dương Tư Tiểu Hồng lá gan hơi hơi phóng đại điểm, còn nữa, nàng nghĩ đến ngày mai lúc sáng sớm cửa thành liền lại sẽ ra vào rất nhiều người, chính mình di thất tiến kiện có thể sẽ bị ném đi, cũng đã không thể tìm trở về, thế là Tư Tiểu Hồng liền lấy giúp khí gọi lại cái kia quân sĩ tới, cùng hắn dàn thuật ban ngày chính mình mất đi tiến kiện sự tình, khi vào đối. Phương có thể giúp mình đi tìm một chút nhịn. Sau khi nói xong, Tư Tiểu Hồng lại đưa tay tại trong bọc lục lọi, nàng rất nhanh liền lấy ra tống Trần Nam giao cho nàng cái kia nhỏ túi tiền, tán răng một cái, vừa ngần ngâm, từ bên trong trực tiếp lấy ra một nửa, nhét vào cái kia thủ vệ trong tay. Thủ vệ nhìn lấy trong tay mấy lượng mặt vụn, lại lườm Tư Tiểu Hồng một cái, nói rằng, ta đi xem một chút. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, tên thủ vệ này từ bên ngoài đi trở về, đem một phong tín theo lồng giam khe hở đưa cho Tư Tiểu Hồng, gặp được cái này phong tín, Tư Tiểu Hồng kích động suýt nữa khóc lên, liên tục không ngừng hướng tên này quân sĩ nói lời cảm tạ, cái sau không nói chuyện đem lúc trước Tư Tiểu Hồng đưa cho hắn những cái kia bạc vụ lại lấy ra chút, trả lại Tư Tiểu Hồng. Thu người bữa rượu tiền. Hắn nói xong, xoay người lại trở về uống rượu. Có lẽ là bởi vì cảm nhận được những người này thiện ý, Tư Tiểu Hồng rút đi vừa tới Vương thành lúc sợ hãi, nhị đến sáng sớm ngày thứ hai, một nhóm khác chuyên môn phụ trách loại bỏ thành quan quân sĩ nhập quan, bọn hắn xác nhận thân phận của Tư Tiểu Hồng về sau, liền thả nàng rời đi. Lần nữa trở lại lãnh viện phố giải Tư Tiểu Hồng bụng đã là lộc, lộc, lộc, lộc lên, nhưng nàng căn không có tâm tình đi an tâm, một đường thẳng đến gia phủ. Mở cửa vẫn là đêm qua người giữ cửa, nhìn thấy Tư Tiểu Hồng tới, hắn cầm cái này phong tín nhường nàng ở ngoài cửa chờ đợi, chính mình thì cầm tín tiến vào giả phủ. Không bao lâu, hắn là Tư Tiểu Hồng mở cửa. "Đi theo ta, vào giả phủ." Cái tên thủ vệ dùng mang theo hắn này ngựa khí nói rằng, đêm qua sự tỉnh mong rằng cô nương thứ lỗi, gần nhất Vương thành không yên ổn, ta không dám tùy ý thả người vào phủ, xảy ra chuyện, đảm đường không nổi. Tư Tiểu Hồng ngân một tiếng, Kiều Kỳ đánh giá hết thảy trung quanh. Giả phủ rất ít người, cái này liền dẫn đến trong phủ hoa có tu độ tất nhiên không có như vậy tĩnh lặng cũng biết đựng cái này lớn như vậy phù đệ cực kỳ lãnh tịch. Hai năm này giả lão thể cốt không tốt, mấy tháng trước hại trận Phong Hàn, về sau một mực nằm trên giường không dậy nổi, tóc cũng được không nhiều, trước đó vài ngày, về Vương tử trong cung điều động thái ý đến vì hắn sẽ bệnh, đến tột cùng tình huống như thế nào ta cũng không biết, giả lão không có cùng bất luận kẻ nào dạng, bất quá cái tên hạ nhân nói đến đây, dường như cảm thấy mình giảm nhiều lắm, có chút thất ngôn, liền đúng lúc đó ngừ miệng. Hắn mang theo Tư Tiểu Hồng đi tới đỉnh viện chỗ sâu. đến nơi này, phù đệ bố trí bỗng nhiên đơn giản, rất nhiều lâm biên sinh cỏ dại, không người quản lý, Tư Tiểu Hồng nhiễu kỳ Tuân miệng hỏi một chút, người kia trả lời, "Giả lao không cho." Ngắn ngủi bốn chữ, nhượng tư tiểu hồng đột nhiên khẩn trương lên, nàng đại khái có thể theo bốn chữ này bên trong nhìn thấy giả ngự không tốt ở chung, ước chừng hắn liền giống tên của hắn như thế, đem chính mình khóa tại suy tính ở giữa, ai nếu là muốn gặp hắn, thế tất đụng tới một cái mùi xám. Hạ nhân đưa nàng dẫn tới cổng, gõ cửa một cái, trong phòng lập tức chuyển đến một giọng dàn mua, tiến đến. Dấu trong lòng tâm tình thấp vọng, tư tiểu hồng đẩy cửa ra, đi vào giữa phòng, bên trong so với trong tưởng tượng sạch sẽ, cũng không có gì bùi nhi. Nam ở trên giường lão nhân đối với ngoài cửa hạ nhân phất phắt tay, người kia ngầm hiểu, liền khép cửa phòng lại, rời khỏi nơi này. Có ý tứ chính là làm cái kia hạ nhân rời đi về sau, nguyên bản ốm đau lão nhân giờ phút này vậy mà trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, mặc vào giày, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, rót chút trà. Người gọi, "Tư tiểu hồng." Thiếu nữ vô cùng cung kính đứng ở một bên, cho dù lão nhân chào hỏi nàng ngồi xuống, nàng cũng không dám ngồi xuống. Về đại sư, tiểu nữ Tư tiểu hồng là tống ma ma để cử đến học đàn. Giảng nữ nghe được Tư tiểu hồng đối với Tống Trần Nam xưng hô về sau, thân thể có hơi hơi tường. Hàn Tinh ngạc nhìn về phía Tư Tiểu Hồng, hỏi: người là nữ nhi của nàng?" Tư Tiểu Hồng mấp máy môi, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói ra nàng quan hệ với Tống Trần Nam. Giang Ngữ nghe xong, lập tức gấp, bỗ mạnh một cái cái bàn, nội giận nói: "Hôn chứng, nàng sao có thể đi ký viện bên trong cho người làm tú bà?" Nhìn thấy lao nhân sắc mặt đột nhiên đỏ lên, Tư Tiểu Hồng sợ hắn một mạch lên không nổi, ngất đi, uốn vít giải thích nói: "Không phải cho người làm. Nguyên đương lâu chính là Tống mama, chỉ là trong bình thường nàng đối đãi ra rất tốt, cho nên các tỷ tỷ đều hô mẹ của nàng." Giang Ngữ nghe vậy, Sắc mặt tuy là hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ xanh xám. Tư Tiểu Hồng thấy thế, cũng tỏ bỏ lên tống trần nam cùng giả ngữ quan hệ trong đó, nhưng nàng không dám hỏi, chỉ có thể tạm thời đem sự nghi ngờ này đặt ở trong lòng. Lao nhân trầm mặc, uống ngụi chén trà sau, hắn mới ngẩng đầu, một lần nữa đối với Tư Tiểu Hồng hỏi, người âm luật biết rõ nhiều ít. Tư Tiểu Hồng thành thật trả lời, chỉ có thể đơn giản một chút từ khúc, cũng xem không hiểu khúc phổ. Giả ngữ có chút như mày. Hắn tại Tiến Bên trong nói ngươi là huyền ương lâu nhà công, cũng là khổ hải duy nhất một gã nhà công, ngươi liền khúc phổ đều xem không hiểu, như thế nào làm nhạc công? Tư Tiểu Hồng thanh âm càng nhỏ hơn, trung thực trả lời, "Ta, ta đều là tự mình tìm tòi một chút từ khúc, sau đó nhớ kỹ bọn chúng chính tự." Giả ngữ nhìn chằm chằm Tiểu Hồng một hồi, đem điêu phong tín thu nhặt lên, đi tới cửa, đối với nàng nói, "Đi với ta thử một chút đàn." Chương 554, trời ban chương 554, trời ban Tư Tiểu Hồng được đưa tới trong phủ một chỗ đặc biệt trong viện, ngôi viện này bên trong tu một chỗ lâu cát, ước chừng là cả tòa trong phủ đệ tinh xảo nhất địa phương. Lâu cát 4 tầng, chiếm diện tích không nhỏ, bên trong tu nạp giả lão tiên sinh những năm này chính mình đã dùng qua tất cả nhạc khí, đa số đều hoàn hảo nhưng cũng có mấy cái là tổn hại, giả ngữ đưa chúng nó thu nạp cũng không biết là vì kỷ niệm những ngày nhạc khí bản thân vẫn là kỷ niệm chính mình đã từng thời gian, nhìn thấy cái này rực rỡ muôn màu nhạc khí về sau, con mắt của Tư Tiểu Hồng hiện động lên ánh sáng, trong lúc nhất thời quên đi chính mình những ngày này buôn ba vương thành bị. Các loại vị khuất cùng cơn khổ, miệng có chút mở ra, dùng ác tục một chút để diễn tả, chính là nàng rất có một bộ nhà quê lúc vào thành bộ dáng. Trông thấy Tư Tiểu Hồng vẻ mặt này, giả ngữ có chút đứng thẳng lên phía sau lưng của mình, tấm giả ngu mà không có chút rung động nào khuôn mặt ở giữa khó được xuất hiện một vẻ nhàn nhạt vẻ kiêu ngạo. Hắn bắt đầu cùng Tư Tiểu Hồng giới thiệu những ngày nhạc khí lai lịch, mỗi một cái nhạc khí đối với giả Ngữ mà nói chính là một đoạn khó quên thời gian, là quá khứ của hắn, là người của hắn sinh, phần lớn người không có cơ hội nghe được những ngày cố sự, mà trong đó lại có đa số đối với những này cố sự khả năng căn bản không có hứng thú, Tư Tiểu Hồng lại là nghe được say sưa ngon lành, thỉnh thoảng sẽ chen vào hai câu hỏi thăm chi tiết. Giả Ngữ kể những này bị đuổi đất bùi lấp thời gian, bất chi bất giác chính mình cũng thành nghe chuyện xưa người, trong giọng nói liền toát ra càng ngày càng nhiều hỉ ai oới tới lầu hai, hắn mang theo Tiểu Hồng đi tới ở trung tâm đem cái kia bên trên nhỏ hạ lớn, hình dạng mờ mà, ngoài có tất khủng cốt vân theo trên kệ gỗ xuống, đưa cho Tiểu Hồng, chỉ vào cái này cốt vân nói rằng, nó là ta trong đó một vị lao sư. Tư Tiểu Hồng cảm thụ được cốt vân chân bóng lạnh buốt bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí bàn bàn, nói rằng, đại sư lấy nhạc khí vi sư. Giả ngữ biểu lộ kỳ quái, nói rằng, không, nó là dùng lao sư ta xương cốt dẫn luyện. Hắn vừa dứt tiếng, Tư Tiểu Hồng giật đến khẽ run dậy, suýt nữa không có bắt được, cho thứ này quẳng xuống đất. Giọng ngữ xa bảo tại kia đoạn trong chuyện xưa, không có chú ý Tư Tiểu Hồng biến hóa, tiếp tục nói kia là vị Giang Hồ nhạc sĩ, họ Trung tin Dễ, hắn du lịch thiên hạng cả đời yêu văn, về sau gặp ta, hy vọng chính mình những năm này kỹ nghệ cùng lắng động khúc luận có thể truyền thừa tiếp, nhắc nhở ta đem sau khi hắn chết xương cốt rèn luyện thành ngân, như thế liền có thể vĩnh cùng vui làm bạn tư tiểu hồng nghe xong, đối với trong tay cốt văn ý sợ hai file nhạt hai ba phần, nói khẽ, "Vị kia, trung đại sư thật sự là yêu vui như si. Hai tay giả ngữ rượi vào trước người, thở dài, "Đúng vậy a." Đem cốt văn thả lại tại chỗ, hắn tiếp tục mang theo tiểu hồng hướng về lầu các phía trên mà đi, giới thiệu những cái kia nhạc khí. Tới tầng cao nhất, ánh mắt tư tiểu hồng kinh ngạc, bởi vì tầng này cùng phía dưới 3 tầng hoàn toàn khác biệt, bày biện đơn giản, bày ra tùy ý, chỉ có một kiện nhạc khí, đó chính là một chương rất một mạc của cầm. Đại sư, cái này đối mặt tiểu hồng nghi hoặc, giả ngữ tay trái thả lỏng phía sau, phải tay vút ve lấy tròm dâu của mình, nói rằng, ta lấy đàn nhập vui, tại đông đảo nhạc khí bên trong, ta am hiểu nhất đánh đàn, đối với cầm luật cũng nhất là nhạy cảm, sớm mấy năm, ta trong cung là tề quốc tiên vương tấu qua ba trận Mùa điển tên là Cửu Châu, một hiến tên là Thiên Trích đều là tể quốc nổi danh nhất đại yến, ở đây tân khách mấy ngàn, đều là quyền quý giả ngữ nói thời điểm, trên mặt hùng. Có cách nào che giấu tiêu ngạo, xem như một gã nhạc sĩ, có thể có hắn thành tựu như vậy, đã coi như là đi tới cực hạn. Tư Tiểu Hồng nghe đến đó, nhìn về phía ánh mắt của giả ngữ cũng biến thành càng ngày càng to tính, con người hiện ra ánh sáng hỏi, "Còn có một lần đâu, đại sư?" Giả ngữ có chút những người, biểu lộ đông nhiên ảm đạm, nói, "Một lần cuối cùng, là Tiên Vương nhập tấn sau, ta tại Sơn Lăng dưới chân cùng sơn chim hạc đấu, tiện hắn đi xa." Tư Tiểu Hồng ngắc trở bị xúc động, cảm nhận được tâm tình của già ngữ, hốc mắt đỏ. Giả ngữ nhẹ nhàng vỗ bả vai tiểu hồng một cái, sau đó đi tới cổ cầm bên cạnh, đem năm này tuổi so tiểu hồng còn muốn lớn cổ cầm dao cho trong tay của nàng, mà rồi nói ra, "Ngươi nói ngươi tự mình tìm tòi ra mấy thủ khúc, đánh đến ta nghe một chút." Tư tiểu hồng nghe vậy gật đầu, đem đàn đặt ở cầm đài chỗ, trước thử âm, tiếp lấy liền gảy mấy khúc chính mình tại khổ hại viện lục lọi ra tới tư khúc, giả ngữ lặng lặng lắng nghe, tay phải ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy đầu gối của mình. Cứ như vậy, tiểu hồng rất nhanh liền tấu kết thúc mấy thủ chính mình suy nghĩ ra được tư khúc. Giả ngữ sau khi nghe xong, nhíu mày, không có. Tư Tiểu Hồng mong muốn thành thật về một câu không có, nhưng thấy giả ngữ kia không hài lòng lắm bộ dáng, nàng không hiểu biến 10 phần thật trường, do dự sau một lát, vẫn là lựa chọn dấu diếm, ngón tay phủ tại đàn trên dây, tấu lên văn triều sinh đã từng dạy cho qua hắn mấy thủ khúc. Kỳ thật kia cũng không tính là từ khúc, chỉ là Tư Tiểu Hồng đem văn triều xinh ngâm nga đi ra vui điều động cổ cầm một lần nữa diễn dịch một lần, bởi vì vị trí thế giới cùng thời đại khác biệt, cho nên văn triều sinh từng ngâm nga cho tiểu nghe, đều là một chút thiên về nếp xưa thuần này khúc luật nhu hợp hậu nhân đối với lịch sử dư vị cũng phân tích So với cổ nhân thuần túy vui điều nhiều hơn rất nhiều rộng rãi cùng bung thả, không, câu nộiệ tại giảng khung bên trong, đối với, giả ngữ thẩm mỹ là một loại vỡ đê thức xung kích. Nếu là đối tại thường nhân mà nói, loại này xung kích chưa chắc sẽ tại thời gian ngắn đạt được khen ngợi cùng đáp lại, nhưng trước mắt giả ngữ bản thân liền là một ga chim đắm tại nhạc đạo đại sư, thế gian bình thường từ khúc sớm bị hắn suy nghĩ ngàn vạn lần, bây giờ tiểu hồng đấu lên từ khúc, chính là giả ngữ đau khổ tìm kiếm đột vật. Ban đầu ngay lúc, hắn hai mắt tỏa sáng, càng là đế phẩm, ngón tay hắn càng là run rẩy, càng về sau không tự giác búng ra. Dường như giống tại chính mình phụ khắt tư tiểu hồng bắn ra âm luật, nếu chặt lông mày bên trong lộ ra kích động, thân thể cũng căng đến cứng ngắc. Một khúc qua thôi, Giả Ngữ mạnh đứng lên, đi tới bên người của Tư Tiểu Hồng, chừng trong mắt hỏi nàng nói, "Đây là chính người suy nghĩ ra được?" Tư Tiểu Hồng có thể cho Giả Ngữ ánh mắt này dọa sợ, cuối cùng vẫn là kiên trì nói láo, "Không, không hoàn toàn là. Lúc trước tại khổ hại viện bên trong, có một người bạn cũng ưa thích âm luật, chúng ta có đôi khi sẽ cùng một chỗ giao lưu, những ngày từ khúc." Có, có hắn Giả Ngữ thấy Tư Tiểu Hồng cái bộ dáng này, cũng hiểu được thái độ mình quá kích, chậm nói, "Ta đã biết." Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi an trí một chút chỗ ở, liên quan tới học đàn sự tình, sau đó chúng ta lại nói tỉ mỉ. Tiểu Hồng nghe vậy cũng là rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn cùng giả ngữ đi xuống lầu cát, trên đường nghĩ tới điều gì, theo trong bọc lấy ra một tấm ngân phiếu, hai tay đưa cho giả ngữ, "Đại sư, cái này, đây là học phí." Giả ngữ nhìn sang cái này ngân phiếu, trầm mặt một lát sau nói, "Học phí đợi ngày sau học thành sau lại cho ta không được." Tiểu Hồng nghe vậy ngượng ngác, nhưng rất nhanh liền lại đem cái này tự quảng hàn thành đổi lấy ngân phiếu cất kỹ, hẹn chính mình nhất định sẽ chăm chú học tập, "Không, cô phụ Già Ngư khẩu thông." Giang Phó trong phủ hạ nhân đi là Tiểu Hồng bố trí cho ở về sau, Dã Ngữ quan sát tỉ mỉ một phen tư tiểu hồng mặc, lại để cho trong phủ hạ nhân đi tìm đến may Bá, là tư tiểu hồng đo thân mà làm mấy bộ quần áo. Ngày mai sáng sớm, gà đấy về sau, đến Cầm Lâu thấy ta. Dã Ngữ đối với tư tiểu hồng giao phó xong, liền quay người vội vàng đi Cầm Lâu, hắn đi tới tầng cao nhất cổ Cầm bên cạnh, không kịp chờ đợi phụ khắc tư tiểu hồng cuối cùng đánh kia thủ khúc, trong mắt hiện ra ánh mắt của nhận. Tốt khu, tốt khúc khúc qua rồi, Dã Ngữ kích động không thôi, quay đầu nhìn về phía lầu các ngoài cửa sổ tiên, lẩm bẩm nói: Viên Vương sau khi qua đời, ta chỉ nói thế gian lại không tri âm, nhưng chưa từng nghĩ tại đêm nay thâm niên đợi, thượng tiên còn có thể hầu ái ta giả ngữ một lần tơ ép, hôm nay canh một, ngày mai bà canh. Chúc lại ra quốc khánh quái hoạn. Chương 555, vào Chùa Trương 555, vào Chùa tri quốc, Viền Vũ tự. Ban chiều sinh hai người cưới ngựa đi ở nơi này về sau, ngoài ý muốn phát hiện ngoài Viền Vũ tự vậy mà như thế thanh tĩnh, tại Phật quốc ba tiên chí cao Phạm Thiên hoàn toàn rơi lại về sau, pháp hệ cùng từ hàng cho dù thực lực không đủ lục cảnh, nhưng như cũ trở thành trấn quốc bây giờ mới Phật tông lãnh mới chí cao Những cái kia đã từng lệ thuộc vào bảo giác chân nhân ba người hương hỏa, dựa theo đạo lý nói hẳn là sẽ toàn bộ tìm nơi nương tựa pháp hỉ ba người mà đến, nơi đây nên hương hỏa. Cường Thịnh mới đúng. Kỳ quái, viện u tự khách hành hương sao không gặp? Văn Triều Sinh xung quanh nhìn nhìn, mày nếu lại lấy. A Thủy hết nhìn đông tới nhìn tây, tay một mực nhấn tại trên chuôi đao, dường như ngay tại đề phòng lúc nào cũng có thể đến nguy hiểm. Nàng đã dưỡng thành thói quen như vậy, Văn Triều Sinh không cảm thấy kinh ngạc, đối với A Thủy như vậy cảnh giác người mà nói, Bất kỳ khắc thường hoàn cảnh đều sẽ khiến độ cao của nàng chú ý hai người tới cửa chỗ miệng, mở cửa là một gã phi thường trẻ tuổi tiểu tăng, nhìn thấy Văn Triều Sinh hai người về sau, hắn cũng không kinh ngạc, ánh mắt vượt qua hai người, nhìn về phía bọn hắn nắm trên lưng ngựa rượu, sau đó hắn liền đối với hai người không mình hành lễ, vừa cười vừa nói, hai vị xin mời, đi theo ta, Pháp hỷ đại sư đã đợi chờ hai vị đã lâu. Văn Triều Sinh bật cười nói, Pháp hỷ biết nói chúng ta một tới. Tiểu tăng đem hai người lĩnh vào chỗ miếu, trả lời, đúng vậy. Đại sư gần nhất từng có phân phó, nếu là gặp phải một nam một nữ, giáp ngựa, lập tức có dị liền nhanh chóng lên tiến trong chùa, nhất định không thể lãnh đạo. Văn Triều Sinh cùng A Thủy lẫn nhau, đi theo cái này tiểu tăng sau lưng, tại đi hướng chỗ sâu trong miền u tự trên đường, Văn Triều Sinh hỏi thăm hắn vì sao không thấy khách hành hương, cái kia tiểu tăng trả lời, đây là pháp hỷ đại sư phân phó, tiểu tăng cũng chẳng biết tại sao, hai vị nếu là hiếu kỷ, chờ một lúc có thể tự mình hỏi thăm đại sư. Vô danh tiểu tăng đem hai người tới chùa miếu phía sau thanh sơn dưới chân, xa xa liền thấy pháp hỷ đang xếp bằng ở sơn nơi hôm núi trên này, tại mấy phần nhàn nhạt mây khói phía sau đốt hương nấu trà. Đem hai người mang đến nơi này sau, Vô Danh tiểu tăng liền đối với hai người nói một câu xin cứ tự nhiên quay người rời đi. Văn Triệu Sinh cùng A Thủy dọc theo sơn đường tiến lên, đi tới trước mặt Pháp Hỷ, đối với hắn nói, đại sư thế nào biết chúng ta muốn tới. Pháp Hỷ nhắc lên kéo lại trà ấm là hai người trộn lẫn trà, trà hương hứa lay sơn trong rừng vừa đúng gió nhẹ, luôn lòng hai người cảm xúc cùng tâm tình. Hai vị bây giờ đã tới tứ cảnh cuối cùng, phía trước xa xôi đường xa, một cái nhìn không thấy cuối cùng, không biết ngũ cảnh cánh cửa đến tuột cùng ở nơi nào, bây giờ nhanh nhất có thể tìm ra đột phá ngũ cảnh phương pháp, tự nhiên là cấp lấy ra người kinh nghiệm. Trần Quốc những năm này cùng còn lại ba tòa đại quốc khác biệt, bởi vì trong Phật tông đấu nguyên nhân, một mực không có ra qua bao nhiêu chân chính đại tu hồi giả. Bây giờ các ngươi tại Trần Quốc có thể tìm tới, chỉ có ta cùng Từ Hàng. Cái này đương nhiên cũng không có mớn, hai người hai người muốn so pháp hỷ càng hiểu hơn Từ Hàng bây giờ trạng thái, sẽ không dễ dàng đi quấy rầy Từ Hàng, tự nhiên mà vậy liền chọn tới tìm hắn. Văn Triều sinh nhẹ nhàng phẩm một ngụm trà, cười nói, đại sư thật sự là tâm tư thông thấu a. Pháp Hỷ cảm khái nói, có thể không thông suốt sao, như không thông suốt, lại há có thể tại bảo giác chân nhân chi phối hạ đi đến hôm nay? Ta cũng chỉ là tụ người thế tục, khoác lên tầm Phật môn kim y mà thôi, nếu nói thông thấu, thanh đăng nhân tại như vậy gọi thông thấu. Nâng lên thanh đăng lão hòa thượng, Đoan Triều Sinh không khỏi cười hai tiếng, nhưng đầu đối với A Thủy hỏi: "A Thủy, ngươi cảm thấy thanh đăng thông thấu sao?" Đang chuẩn bị uống trà A Thủy dừng lại động tác, nàng nhìn chằm chằm trà nước nhớ lại một lát, hồi phục bốn chữ: "Cứng quá dễ gãy." Pháp Hỷ trả lời: "Hắn là thông thấu, cũng chỉ có dạng này thông thấu người, khả năng bỏ qua bản thân lợi ích đi là Phật môn làm việc." Tâm tính quyết định người suy nghĩ, suy nghĩ quyết định người hành vi như ta cùng người như Từ Hàng, liền vĩnh viễn sẽ không đi làm hắn chuyện cả làm. Nâng lên thanh ngăng, vẻ mặt pháp hỉ bên trong lộ ra một loại tức hận. Hắn cùng làm sao không hy vọng Thanh Đăng tại nên khéo đưa đẩy thế tục thời điểm có thể khéo đưa đẩy thế tục, được người tính cách rất khó sửa đổi, nếu là Thanh Đăng biến khéo đưa đẩy thế tục, biến bo bo giữ mình, vậy có lẽ hôm nay Thanh Đăng liền lại là mặt khác một phen bộ dáng, cũng không còn sẽ có người tiếp tục tận hết sức lực đi trên Dương Đại hợp mà nói, Phật môn chỉ là đơn thuần đổi một nhóm người cầm quyền mà thôi. Khi thật năm đó, ta cùng Từ Hàng đối với Đăng lão hòa thượng đại hợp mà nói 10 phần bơ ấy, nhưng chúng ta đều biết bảo giác chân nhân sẽ không cho phép, cũng cơ bản đoán được kết cục của lão hòa thượng. Bởi vì duyên phận tới hôm nay, ta cùng từ hàng có thể làm nhiều nhất cũng chính là tận lực giúp thanh đăng lão hòa thượng khôi phục thanh danh, ổn định Phật môn náo động, về phần những chuyện khác, liền phải dựa vào chính hắn. Chỉ là đáng tiếc, thời gian không chờ người, như hắn có thể tiên đoán được hôm nay, có lẽ sẽ thật tốt tu hành, dù là trở lại tứ cảnh, duyên thọ 20 năm nên không có. Pháp Hỉ nói xong, vẫn uống vào một chén nóng trà, tiếp tục nói, "Mà tôi, đây đều là bên trong Phật môn sự tình, lần này cùng Phật tự tương quan sự tình đem hai vị cuốn vào." Dựa vào hai vị dốc sức tương trợ vừa rồi vượt qua nan quan, lão tăng còn chưa hướng hai vị nói lời cảm tạ, gần nhất ngay tại chủ bị tại lễ, sau đó sẽ sai người mang đến thanh đăng tự, giao cho hai vị trong tay. Về phần tu hành phương diện sự tình, Lao tăng thật có chút kinh nghiệm có thể cùng hai vị chia sẻ. Văn Triều Sinh bày ngay ngắn tư thế ngồi, nghiêm mặt nói, dượn hai lắng nghe. Chương 556, liền ở trong đó chương 556, liền ở trong đó pháp hỷ một lần nữa đem trà ấm treo trở về, suy nghĩ xa vào tại quá khứ bên trong, trầm chậm, chậm nói rằng, vũ cảnh đột phá cùng trước tứ cảnh hoàn toàn khác biệt, thế gian tu hành theo bản huyết tới thông ngũ, qua khứ ngàn năm, tiền nhân tổng kết ra vô số kinh nghiệm, ước chừng tại hơn 800 năm trước thời điểm, thông ngũ cảnh giới này còn không gọi thông ngũ mà là được xưng là thái huyền rất nhiều người tu hành tới cảnh giới này về sau sẽ, giống như là đi vào mê cung đồng dạng mê thất ở trong đó, không cách nào tiến thêm nửa phần. Về sau theo cái này đến cái khắc thiên phú chắc tuyệt người nhìn ra dấu ở bên trong tứ cảnh bí ẩn sau, bọn hắn liền đem thái huyền đổi thành thông vũ về sau liên quan tới tên tứ cảnh dần dần chuyển tản ra đến, có thể trải qua mấy trăm năm trì nộ, cũng đã tươi có người biết thông ngũ cái tên này còn chứa ý nghĩa. Pháp Hỷ liên tục nhắc nhở thông ngũ hai chữ, Văn Triều Sinh không khỏi đốn nhiên nghĩ đến một bài tiếp trước học được từ cổ, sáng sớm nhập cổ tự, sơ nhập chiếu cao rừng. Khúc kính thông ngũ chỗ, thiền phòng hoa một sâu. Sơn quan việt chín tính, đầm ảnh không là người. Mọi âm thanh này đều tịch, nhưng dư chung cánh âm. Hắn nói lẩm bẩm, trong cõi u minh hình như có cảm ngộ, nhưng lấy lại tinh thần thời điểm, lại như cũ phát hiện trong lòng trống trơn. Pháp Hỷ bình tĩnh tiếp tục nói, tứ cảnh tu hành cực kỳ dài lâu, những cái này quá trình khá dài cũng không phải là tu hành bản thân, nhưng thật ra là đối với ngũ cảnh tìm kiếm dài dằng dặc, nói ngắn gọn là một người vừa mới đột phá tứ cảnh lúc, hắn liền có có thể tiến vào thiên nhân tư cách, chỉ phải tìm đúng đường đi, hắn có thể đi tại tất cả mọi người phía trước. A Thủy dường như nghe rõ, thần sắc xuất hiện một vệ kinh ngạc. Ý của ngài là, vũ cảnh không tại phía trên tứ cảnh, mà tại bên trong tứ cảnh. Pháp hỷ giàn mua trong ánh mắt hiện lên tán dương vẻ mặt, đúng là như thế. Thâm u trong u, đi chính là không người vào xem, không người đặt chân chí địa, mà không phải một mặt hướng đi về trước. Nói xong, hắn đem đầu chuyển hướng văn Triều sinh, cười hỏi, Thanh Ngang đã từng cũng là Trần Quốc Phàm Thiên, cũng là ngũ cảnh. Hắn trước khi đi ngươi cũng đã cùng hắn hỏi qua, thanh đang tại đột phá ngũ cảnh thời điểm, kỳ thật hắn tại tứ cảnh đi được cũng không tính xa. Nếu như các ngươi phát hiện tứ cảnh con đường này đi đến cuối cùng cũng không có xuất khẩu, không ngại thử quay đầu lại nhìn xem, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nội thu mạch. Theo pháp hỉ miệng bên trong biết được tất cả, đối với hai người đối với tu hành nhận biết rất có xung kích, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thì ra ngũ cảnh đột phá trô vẫn luôn không tại tứ cảnh cuối cùng. Nhìn qua hai người như có điều suy nghĩ thân sắc, pháp hỉ nói bổ sung, bất quá đạo lý về đạo lý, chân chính chứng thực, khó xử vẫn như cô gọi vô số thiên tài chủ mộc. Thiên hạ người tu hành tiên tiên bạn bạn, biết đạo lý này không phải số ý, nhưng mà ngũ cảnh vẫn là vượng mao lần giác. Tăng cứ Lao tăng cái này hơn 200 năm tới biết tu hành, mỗi cái người tu hành kỳ thật đều có không ngừng một con đường thông hướng ngũ cảnh, mà những này con đường khác nhau, cuối cùng cũng sẽ ảnh hưởng tới ngũ cảnh tu hành. Liên quan tới điểm này, Lao tăng cũng không cho được các ngươi cái gì đảm án. Ngũ cảnh từ xưa đến nay đều là người tu hành nhóm khó khăn nhất đánh hạ nan quan một trong, pháp Hỷ nói cho hai người chuyện này, mặc dù không tính là gì đặc biệt bí mật, nhưng cũng hoàn toàn chính xác có thể giúp hai người thiếu đi rất nhiều đường quân cơ. Bọn hắn dơ lên chả chén, Kính Pháp hỷ một chén, cái so uống cạn sạch trong chén trà, thuận thế hỏi thăm về liên quan tới Tệ Triệu Chi chiến sự tình. Bởi vì bây giờ Phật tử là theo Chân Pháp Hỉ tại tham gia trải qua tính tu, cho nên đối với ngày ấy Trần Cẩm Tú đi chuyện của Thanh đăng tự có nghe thấy. Trong lòng Pháp hỷ rất rõ ràng, Trần Cẩm Tú bây giờ tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha Văn Triệu Sinh hai người kia mới, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo cùng tiếp cận bọn hắn, đã rằng này, hắn liền rất có thể sẽ hướng hai người chia sẻ liên quan tới Tệ Triệu Chi chiến tình báo. Đối với trận này chiến dịch, Pháp Hỉ cũng là phá lệ chú ý bọn hắn trước đó điều động ba tên trước Phạm Thiên Hướng Tế Quốc Đông Bộ tham dự trận chiến tranh này, ba người này sinh tử sẽ trực tiếp liên quan đến hắn cùng Từ Hàng An Uy. Pháp Hỷ hy vọng Phật môn có thể phát triển càng ngày càng tốt, có thể tái hiện năm đó Di Lặc Đại Phật còn tại lúc vi hoàng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn cùng Từ Hàng bằng lòng vì Phật môn mà dâng ra tính mạng của mình. Nếu như thật tới hắn không thể không tự mình tham dự Tế Triệu chiến tranh lúc, Pháp Hỷ liền phải nghĩ biện pháp ăn trui. Đối với kia cuộc chiến tranh, Pháp Hỉ thật sự là nhìn không đến bất luận cái gì một tia hi vọng. Hai người cũng không có che giấu. Đem bọn hắn cầm tới liên quan tới trước mắt tế quốc chiến báo nói cho Pháp hỉ nghe. Cái sau sau khi nghe xong, trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhóm. Nhưng kế tiếp văn triều sinh lời nói lại để cho hắn đột nhiên khẩn trưng lên, triệu quốc tan tác chỉ là một điểm nho nhỏ mở ra dạ dày tiền ý chân chính đại chiến còn đang nổi lên, nếu như hai nước thật là muốn muốn đổi tận giết tuyệt tế quốc lời nói, như vậy thế tất sẽ thiết trí một loạt kế hoạch, tiếp xuống triệu quốc rất có thể sẽ còn tan tác, tại tan tác đồng thời, bọn hắn sẽ nghĩ hết biện pháp phân hóa đủ sức mạnh của m Quân đội đang chém giết tất nhiên cực kỳ th thiết nếu là có ngũ cảnh lục cảnh người tu hành th tham dự đó chính là hiển nhiên một mức địa ngục hội quyền bất quá tamớ tại sức mạnh của tề Quốc bị triệt để phân hóa trước đó những cái kia đại tu hành giả sẽ không dễ dàng được thủ pháp hỷ không biết rõ chi tiết Tuấn Văn Triều sinh hỏi thăm cái này có cái gì thuyết pháp cái sau nói cho hắn biết tề quốc tham thiên điện lần này phái ra 15 người vàng vàoo ta thu Thển nhận biết thật là là một cố đủ để cho thiên hạ này bất kỳ thế lực nào đều sẽ vì thế biến xác lực lượng cho dù là bọn họ cũng không phải là một lòng Tại ngoại giới áp bách dưới cũng rất dễ dàng vận thành một cây tính bền dẻo cực mạnh dây thừng tiến nếu như triệu chưa bắt lại tề quốc cái này 15 người năm chắc liền sẽ không dễ dàng ra tay nhưng đại cục ở bên rất nhiều chuyện thúc đẩy sẽ không do cá nhân ý chí quyết định đại sư nếu là có cái gì kế hoạch của hắn chỉ sợ phải sớm làm chuẩn bị Văn Triều sinh giống như là qua nét mặt của pháp hỷ bên trong đoán được mấy phần ý nghĩ của hắn nhưng hắn cũng không ngại bởi vì thêm một cái phát hỷ thiếu một pháp hỷ đối với kia cuộc chiến tranh ảnh hưởng cực kỳ vã nhỏ hắn ngược lại còn hy vọng pháp hỷ có thể sống sót Dù sao, lúc này Pháp Hỉ cùng Từ Hàng đã là Trần Quốc trên danh nghĩa trí cao pháp thiên, quyền lực trong tay cực lớn, còn cùng hắn giao hảo, tương lai thật nếu là có chuyện gì cần muốn giúp đỡ, bọn hắn thật là khó được trợ lực. Đỗ canh ba sẽ đã khuya, có chút việc phải xử lý, kém số lượng từ trường chương 3, tận lượt bổ. Chương 557, thiên cơ, một, chương 557, thiên cơ, một, sơn bên ngoài thanh sơn, lâu, ngoài lâu. Tắc ngoại lâu. Bên ngoại, bên miễn hạp chỗ sâu, thanh tùng như kiếm không như thấy, hồ khiếu bừng gầm, chim bói cá trùng minh. Tại cái này thế ngoại vốn nên Liêu không có người ở chi địa, lại đột ngột đứng lặng lên một tòa đảo nguyên tiểu trấn, nơi đây kiến thiết có đặc biệt cơ quan, từ tòa tinh diệu kiến trúc cùng bên ngoài trấn trường hạ tầng. Trong tiểu trấn, người người tựa hồ cũng cực kỳ bận rộn, túi đầu đội vàng ghé qua, tựa như mỗi người đều có lấy chuyện quan trọng muốn đi làm. Mà tại tiểu trấn trung ương, đứng lên một tòa ba cao hơn 10 trượng cự hình lầu cát. Đừng nói là bình thường hương trấn, chính là 4 quốc hoàng cung các quý tộc, hao phi đến không hết tiền tài, triệu các tinh tượng, cũng không cách nào đem lầu các tu viến tới tình trạng như vậy. Nguyên nhân lớn nhất đương nhiên là bởi vì thế giới này người đối với vật liệu xây dựng lý giải còn chưa đủ thông suốt, hơn nữa bởi vì không có thang máy, đồng dạng lầu cao tu kiến tới 7 tầng trở lên về sau, đối với leo lầu người sẽ là một loại to lớn tra tấn. Nơi đây lầu các tám mặt, không ngừng có người ra ra vào vào, phần lớn tay nâng hồ sơ, thần tình nghiêm túc, tiến vào trong lầu cắt sau, làm cho người ngạc nhiên ở chỗ khủng lộ như vậy một tòa lầu các, nội bộ vậy mà chỉ trưng bày lít nha lít nhĩ thư tịch. Không sai, tòa này thế gian độc nhất vô nhị cự hình lầu các, cũng chỉ là dùng để chứa sách. Những cái kia tại trong lầu các sắp xếp chỉnh tề, Tựa như tiêu binh đồng dạng bảy biển thư tịch, phía trên chỉ có nguyên một đám danh tự, hơn nữa còn là tên người. Toàn này cự hình lầu các một tầng ước chừng chỉ có một trượng không đến độ cao, một gã thân mang màu xanh áo vải, cầm trong tay một quần giấy quấn người trẻ tuổi thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi tới lầu các phía dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tại lầu các tầng 29 chỗ, có một tấm màu hồng rèm rõ ra ngoài cửa sổ theo gió lắc lư, tên này người trẻ tuổi hít sâu một hơi, bước nhanh đi vào lầu các, trên đường đi đi, thở hổn đi tới lầu 29. Theo hắn đi tới tầng 29 trung ương chỗ, Một gã tóc trắng phơ lão giả giữa bàn mà duyệt, thần sắc cực kỳ chăm chú nghiêm túc, mà vầng trán của hắn ở giữa khóa lại một vết đã rành rụm không biết bao nhiêu năm vết u sầu. Phát giác được người trẻ tuổi đi đến về sau, lão nhân khép lại trước mặt quyển sách này, lấy xuống hốc mắt bên trên mang theo lưu ly kính, đối với người trẻ tuổi hỏi: "Chuyện gì?" Người trẻ tuổi cung kính đi tới án đài bên cạnh, không người đem trong tay tấm kia trường quyển trại rộng ra, phía trên là cái này đến cái khác danh tự: "Lâu chủ, Mới Thiên Cơ." Lão nhân cẩn thận tra xét một lần những này phía trên danh tự, nguyên bản lại lông mày khóa càng chặt hơn, hắn giơ lúc trước cầm quyển sách kia tay Thế là quyển sách kia danh tự liền hiện lên đi ra. Quyển sách kia gọi là Chính Phong. Lão nhân đem quyển sách này cẩn thận bỏ vào án đài một bên, hướng về người trẻ tuổi hỏi, nhiều như vậy danh tự, ai mới là? Cái kia người trẻ tuổi nói rằng, đều không phải là. Lâu chủ, lại nghe ta tinh tế nói đến. Hắn đem trước vòng xuyên thu phật môn tiền tài, phát hạ tiết sủ treo thưởng truyện cáo chi lão nhân trước mặt. Một nhóm lớn rừng, chứ hỏa, cờ cao thủ chạy tới thanh đăng tự sơn dưới chân lại gặp phải văn triều sinh hai người ngăn cản, cuối cùng bị hai người một thanh đao bổ tụy. Một cây trúc chi đổ 376 người, giết đến vong xuyên còn lại mấy tên tứ cảnh sát thủ tâm kinh đàm hàn, bối rối chạy trốn. Trận chiến kia sau, Phật Môn không lâu lại sai người đưa tới Ba bà Kim, có thể vòng xuyên cơ bản đã không người xác nhận treo thưởng. Những cái kia may mắn theo thanh đăng tự sơn giới chân còn sống trở về người, giống như là nhận lấy khác biệt trình độ kích thích, đối với ban đầu ở sơn giới chân chuyện phát sinh không muốn nói thêm căn thứ một người trong đó khẩu thuật, hai người này lúc ấy còn tại sơn giới chân dọa lùi qua một gã Trần Quốc Ngũ cảnh Phạm Thiên, trên người của bọn hắn có đạo vận tố thương, là trước kia giết qua một gã thư viện ngũ cảnh trưởng điện lúc lưu lại theo người trẻ tuổi giảng thuật kết thúc cái này một chút, lao nhân một mực níu chặt lông mày đột nhiên ở giữa vùng lòng một chút. Văn Triều Sinh, ta giống như trước đây thật lâu đã nghe qua cái tên này. Người trẻ tuổi thấp giọng nhắc nhở, người này chính là lần này tứ quốc hội võ đệ nhấp nhân, trên cổ chú kỳ bản một kiếm chém hiên biên thành. Lão nhân thần sắc giật mình, "Ức, là a." Văn Triều Sinh, "Văn Triều Sinh cái này danh y." Làm sao nghe được có chút quen hay? Người trẻ tuổi nghe vậy lập tức yên tĩnh trở lại, tùy ý Lao Nhân suy tư, hắn biết rõ, Lao Nhân đối với người có tên chữ vô cùng mẫn cảm, nếu như hắn cảm thấy mình đã từng ở nơi nào đã nghe qua cái tên này, vậy thì nhất định là đã nghe qua. Chẳng được bao lâu, lão Nhân trợt đằng đầu, đối với người tuổi trẻ, giúp ta chuyển thư một phòng, đi gọi Diêm La trở về. Cái kia người trẻ tuổi chắp tay trở ra, đấy. Hắn không hề rời đi quá lâu, tự cùng Tống Tiểu gặp nhau về sau, Diêm La liền bởi vì công vụ về tới thiên hải di chỉ. Nơi đó bây giờ mới hưng khởi một tòa quốc quốc, nội bộ từ đế quốc văn thần đang phụ trách quản lý, tên là Thiện Giác quốc Diêm La bây giờ liền tại bên trong Thiện Giác quốc, đã được đến từ lão nhân mật lệnh, Diêm La rất nhanh liền đi đến tiên cơ các tầng cao nhất gặp được lão nhân. Tòa này tự hình lầu các tầng cao nhất chỗ, cùng phía dưới có phần có chiến lệnh, lưu tại nơi này tư tịch lắc đắc không có mấy, khiến cho tầng này lộ ra phá lệ trống trải. Diêm La nhìn thấy lão người về sau, tiến lên 10 phần cung kính đối lão nhân hành lễ, mà giật tại một bên. Nếu là có người ngoài nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ khiếp sợ dị thường, trong lòng suy đoán thân phận của ông lão. Vì sao có thể lượn vòng xuyên thập điện một trong, một gã ngũ cảnh cường dạ như thế hẹn bọn. Lão nhân chính mình cho mình vài mực, một cố đặc biệt mùi mực tràn ngập tại gian phòng mỗi một cái góc, hắn gặp Diêm La, vừa cười vừa nói, "Nhớ kỹ Văn Triều Sinh sao?" Người cũng không lạ lắm, gần nhất hắn tại trong vòng xuyên, thanh danh không nhỏ. Nghe được Văn Triều Sinh cái tên này, Diêm La trong lòng đột nhiên lộ bộ một chút. Hắn mí mắt không tự giác ngảy lên, mở miệng nói, "Nhớ kỹ, lâu chủ thế nào đột nhiên nâng lên người này?" Lão nhân xuất ra một cây mới bút, ngồi bút nhẹ nhàng chấm mực, tiếp đấy, hắn ngẩng đầu nhìn chầm chầm Diêm La, nhiều ẩn nói: Lần thứ nhất ta nghe được cái tên này thời điểm, tựa như là ngươi tại Khổ Hải huyện giúp Bình Sơn Vương làm việc thời điểm, ta nhớ được ngươi lúc đó trở về chuyện thứ nhất, nói là Khổ Hải huyện bên trong có cái khó lường kiếp khách, ta hỏi ngươi có phải hay không đổ xuất bệnh, ngươi nói không phải. Diêm La dường như không nguyện ý cùng lão nhân đối mặt, đem vùi đầu đến thấp hơn. Trong lòng của hắn có bí mật, sợ chính mình cửa sổ dấu không được. Khổ Hải huyện bên trong hoàn toàn chính xác có cái rất lợi hại kiếm khách, chính là 30 năm trước mang theo mạnh bà cùng nhau mất tích vị thiếu niên kia, người kia bây giờ lục cảnh, trực lực sâu không lường được, ta coi thường có như hờ giống như La Nguyên. Ngôi thân đạo dởn như mây như sương, nồng đậm phi phàm, dường như cùng trời hợp. Đề cập người này, lão nhân thở dài, chỉ tiếc ta đi lúc này người đã rời đi, chưa thể cùng nó gặp nhau, cho đến ngày nay như có gọi ta cảm thấy tiếc nỗi riêng là trong lòng khẽ nhúc đích, mong muốn theo lời của lão nhân nói tiếp, đem lão nhân lực chú ý dẫn ra, có thể nhưng chưa từng nghĩ bị lão nhân trước một bước đem chủ đề kéo tốn trở về, mới vừa nói tới cái kia Văn chiếu Sinh. Người lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, cũng là tại khổ hải Việt A, ta nhớ được ngươi nói, Bình Sơn Vương Nguyên bạn cho thuần khung trại con đường này. Bị cái này gọi là văn triều sinh ma đầu tiểu tử hoàn toàn đảo loạn. Chương 558, thiên cơ 2, chương 558, thiên cơ 2, Diêm La trầm mặc thời gian ngắn ngủi, khả năng này chỉ có một cái hô hấp trầm mặc, lại gọi lao nhân người được một sợi mất tự nhiên hương vị. Thế nào? Sự tình qua đi lâu như vậy, nói không chừng. Thanh âm nhàn nhạt gọi Diêm La trong nháy mắt hoàn hồn, hắn đội vàng giải thích nói, cũng không phải là nói không chừng, chỉ là thời gian trôi qua quá lâu, lại thêm cái này thật sự là một cái không đáng để ý ma đầu tiểu tử, cho nên tiểu nhân không nhớ rõ. Lao Nhân hít mắt, nhìn xem túi đầu tại một bên Diêm La, nói rằng, ngẩn đầu. Diêm La thân thể cứng ắc, nhưng vẫn là nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình, ngẩn đầu lên cùng Lao Nhân đối mặt. lão Nhân dường như không có theo Diêm La trong mắt nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, đối với hắn nói, ngươi à, tu hành thiên phú có thể, nhưng là ánh mắt không được. Không đáng để ý mau đầu tiểu tử. Câu này miêu tả, thực sự không ổn. Ngươi có biết, trong miệng ngươi cái này, mao đầu tiểu tử chính là thiên cổ kỳ tài khó gặp. Hắn a so ngươi lợi hại hơn nhiều. Lao Nhân nói xong Cặp kia giản môi trong mắt xuất hiện nồng đậm của nhiệt vẻ mặt, hắn đem thấm mặt nước độc bút bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng ngậm máy, màu đen liền nhiễm tại bờ môi hắn bên trên, nhưng lão nhân toàn không ngại, cực kỳ nghiêm túc tại trước mặt trên sách viết xuống văn triển sinh ba chữ to. Diêm La cổ họng khẽ nức đích, lại chậm rãi đem đầu của mình chôn xuống, nói rằng, tiểu nhân tầm nhìn hạn hẹp, hoàn toàn chính xác không kịp lâu chủ 1/2 phần 10. Lão nhân cẩn thận thổi văn bản bên trên còn chưa khô cạn mặc nước độc, gật gù đắc ý nói, nói một chút a, Nói một chút cái kia văn triển sinh cố sự, ta muốn nghe. Diêm La nuốt nước miếng một cái, tiên hầu cảm thấy khô khốc. Tiểu nhân đối với người này hoàn toàn chính xác hiểu rõ không sâu, lúc ở khổ hải viện, tiểu nhân chịu bị cao nhân kia một lá chi trấn, một mực tại bờ sông nằm tuyết, hắn, hắn trước kia là khổ hải viện lưu dân. Lao nhân nghe được lưu dân hai chữ thời điểm, đáy mắt vẻ tò mò càng lớn, lưu dân? Hắn trước kia không phải tệ quốc người? Diêm La, đối. Về sau tiểu nhân cũng là tra qua liên quan tới người này tín hơi thở, nhưng bây giờ không có tra ra cái gì đến, ngay cả Bình Sơn Vương cũng không tra được, lúc ấy Lưu Kim thời chết không lâu sau, hắn liền theo khổ hải viện đi tư viện, tiểu nhân giành được duy nhất một cái tương đối có ý tứ sự tình là Hắn tại đi thư viện trước đó, giống như giết thư viện đến khổ hại viện 3 tên tiên sinh dạy học, về phần nguyên nhân. Theo vòng xuyên bên kia nhi cùng Trình Phong liên hệ tiến nhân cầu thuật, giống như nói là bởi vì một con chó. Lão nhân đem Diêm La lời nói toàn bộ ghi lại ở trong sách, hắn bút pháp tinh diệu mà nhẹ nhàng, nhất là thiện viết chữ nhỏ, chỉ là cuối cùng mấy chữ đặt bút sau, lão nhân ngẩng đầu, thần sắc đống nhiên biến kinh ngạc, bởi vì một con chó giết thư viện ba tên tiên sinh dạy học. Diêm La nói, "Ân." Đương nhiên, sự thực là thật không nữa là như thế, tiểu nhân cũng không dám cắt định, dù sao tin đồn lão nhân nghĩ nghĩ, hỏi Kia ba tiên tiên sinh dạy học cảnh giới gì? Diêm La, tam cảnh. Lao nhân, xác nhận tam cảnh. Diêm La, xác nhận tam cảnh. Lao nhân đặt bút, lại ở trong sách viết mấy hàng chữ nhỏ. Cho nên, Văn Triều Sinh khi tiến vào thư viện trước đó liền đã có tam cảnh thậm chí thực lực của tứ cảnh. Diêm La im lặng. Lao nhân tiếp tục nói, nói cách khác, hắn tại trở thành tệ quốc người tới rời đi khổ hải huyện cái này ngắn ngủi một hai tháng bên trong, liền theo một cái hoàn toàn không có tu vi người bình thường biến thành một gã sẽ dùng kiếm giang hồ cao thủ. Diêm La hít sâu một hơi, cười khổ trả lời, đúng vậy. Trong đầu của ông lão lập tức xuất hiện vô số hình ảnh, rất nhanh liền như ngừng lại trong đó mấy tấm trên tấm hình, hắn bỗng nhiên hừ lên, kích động tới thanh âm đều có chút run rẩy, "Là Kỳ Ngộ a. Người bình thường tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy tinh thông kiếm thuật, trừ phi là có một gã cao nhân tương trợ, Diêm là, người đoán làm gì? Cái này Văn Triều Sinh khẳng định là cùng lúc ấy dùng lá cây chấn trụ người người cao nhân kia từng có duyên nợ. Nhất định là người cao nhân kia truyền thụ cho hắn kiếm thuật, dạy hắn tu hành." Lão nhân nói, lại ở trong sách ghi chép, sau đó đem bút đặt ở một bên, buô tay cảm khái nói, "Nếu là sớm mấy năm lão phu thiên hạ du lịch, Gặp cỡ dạng này tu hành thiên tài, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra quý tài trí tầm, mang về trong các thật tốt dạy bảo Diêm La mím môi nói, như hắn có thể bị lâu chủ coi trọng, cũng là cơ duyên lớn lão nhân chầm chầm lên trước mặt sách, khẽ lắc đầu, dược khí dống nhiên đậm đặc rất nhiều, đáng tiếc, đáng tiếc hắn loại giọng điệu này gọi Diêm La hái hùng kia đứa, thời gian dài đi theo bên người lao nhân làm việc Diêm La rất rõ ràng, lão nhân chỉ có tại đối mặt cần thiên cơ lúc mới có thể toát ra dạng này ngự khí, mà một khi bị lão nhân chọn trúng trở thành tiên cơ thường thường cuối cùng kết quả đều rất khó coi. Diêm La, lão nhân nhiên mở miệng, nhường trái tim của Diêm La đột nhiên se gấp, Ngày mai ngươi tìm đến ta, phần này thiên cơ cùng ngươi hữu duyên, ngươi đến lo liệu, chờ ta giúp xong trong tay sự tình, ta liền tự mình tiến đến ghi chép nhìn lên trước mắt quyển sách này, lao nhân trong lòng kích động, hắn mơ hồ có loại trực giác, đó chính là cái này gọi là văn triển sinh thiên cơ. Rất có thể sẽ trở thành cơ duyên đột phá của hắn. Đaết, ngày mai nhất định bổ sung thiếu kia cảm, quốc khánh người trong nhà tới, nhất định phải chiêu đãi, thứ lỗi, ta cùng ngươi tỷ đi ra ngoài ở, không có cùng người trong nhà ở. Chương 559, Đặc Thù An Bài chương 559, Đặc Thù An Bài. Tốn Hà Khẩu Một trận thảm thiết giao chiến tiếp thúc, đem cửa sông rất nhiều nước chảy xiết mù đỏ, con sông này rất nhiều cửa sông, từ bắc hướng nam mà chạy, mở lúc có thể đoạn đông tây hai bên, rất nhiều tường ở chỗ, dấu tại đất đá phía dưới cửa sông phát triển mạnh mẽ, dòng sông phía dưới đá ngầm lộn lộn, sắc bén dị thường, nếu là người không cẩn thận ngã vào ở giữa, chính là tứ cảnh tu sĩ cũng rất khó sống sót. Rất nhiều thi thể bị dòng nước xiết vọt tới cửa sông ngăn chặn, trong đó tự có tam quốc quân sĩ, mà Triệu quốc người là nhiều nhất, bọn hắn xa bại mà đi, tại trong loạn chiến tán thành rất nhiều 곳, bối rối đảo vòng, ngay cả quân kỳ cũng ném trên mặt đất. Một trận chiến này cùng phong thành trận chiến kia lại không giống nhau, triệu quốc sớm làm mai phục, mặc dù cũng không phải là lấy được tính thực chất chí quả, có thể hoàn toàn chính xác biến lũ chi liên quân rõ ràng cảm nhận được lực cản cũng có thương vong. Tế quốc một chút binh sĩ dường như mong muốn vứt những cái kia cửa sông đồng đội thi thể, nhưng lại bị ngăn cản. Nước quá mau, vớt không được, phải dùng liên dây thường. Một gã rất có hành quân kinh nghiệm lão binh máu me khắp người, tại quân đội bản thân chỉnh đốn trong lúc đó, lạng lẽ móc ra một bình Đầu tiên là uống hai ngụm, sau đó ngay trước cái tiều cửa sông bờ tuổi trẻ binh sĩ mặt bén lên y phục của mình, tại hắn bên cạnh sườn chỗ có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, lão binh dường như tu vi không tệ, mặc dù vết thương khá lớn rất sâu, nhưng lại dùng đan hải chi lực phong bế phụ cận vết thiếu, cầm máu. Hắn nói với cái kia tuổi trẻ binh sĩ nói rằng, đến, giúp ta xách quần áo một chút." Tuổi trẻ binh sĩ lập tức tiến lên, giúp tên lão binh này cầm quần áo nhấc lên, tiếp lấy, hắn liền trông thấy lão binh giải khai tiểu này cực kỳ gay hương vị đến hắn một hồi nữa, cùng hắn nhìn nhau thời điểm, lão binh miệng cười một tiếng. Ngựa đầu nhấp một hớp nhỏ rượu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu hồ ấm miệng nhắm ngay miệng vết thương của mình. tuổi trẻ binh sĩ thấy kia cố tự ấm miệng chảy xuôi mà ra thanh lưu tràn qua huyết đục ở giữa lúc. Trên mặt thị không tự giác tại có rút lấy, dường như cái kia đạo vết thương gây trợn chỗ đau đớn theo ánh mắt lan tràn tới trên người hắn đến. Tút, tên này sắc mặt đen nhánh Lao binh tự hỗn hệt mấy hơi thở ngục, hồ, một lần nữa đem tiểu hồ ấm miệng che lại. Tại sao phải dùng liệt đỉu đới vết thương? Tuở trẻ binh sĩ hỏi thăm hắn, lão binh cười nói, không biết được, lúc trước trong quân đội lão nhân dạy ta, nói liệt đỉu có sát khí, có thể Vị liệt tiểu đổ vào qua vết thương không dễ dàng nứt giữa. Chúng ta lúc này chuẩn bị kết thúc sau, còn muốn tiếp tục đi về phía đông, không biết có bao nhiêu trận đánh ác liệt muốn đánh, nếu là vết thương không thể kịp thời khép lại khôi phục, lần tiếp theo khả năng lưu lại cũng không phải là vết thương, mà là tính mệnh. Nói xong, hắn vua vua tên này tuổi trẻ binh sĩ bà bay, đối với hắn nói, ta là 12 doanh ngũ trưởng quản phu quay đầu như có cần ngươi có thể tới tìm ta, rượu cho ngươi dùng. Nói xong, hắn liền rời đi, lưu lại trầm tuổi trẻ binh sĩ, nhìn chằm chằm vào cửa sông chỗ thi thể kia. Đối phương cũng là một gã binh lính trẻ tuổi. Họ sương tên Angu, năm 23, nhà ở cốc Dương Nguyệt Nhà Thôn, cùng hắn là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn chơi. Khai chiến trước đó, đối phương nói đùa nói mình từ nhỏ đã là vịt lên cạn, tại trên nước khai chiến sợ là muốn hắn mệnh, không nghĩ tới một câu thành sấm, thật muốn hắn mệnh. Càng chết là, sương Angu là vì cứu hắn mới có thể ngã vào cửa sông. Mà bây giờ, hắn liền đối phương thi thể cũng không có cách nào an táng. Tên này tuổi trẻ binh sĩ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, nhưng lại không người tới dỗ dành hắn, đây là trên chiến trường nhất nhìn mãi quen mắt đuối, chỗ nào cũng có Tất cả vết thương bất luận là trên thân thể vẫn là trên tâm lý, đều cần chính bọn hắn liếm láp, chính mình tiếp nhận, chính mình gáp lại. Tề quốc tòa nào đó chủ trong doanh trại, một gã mặt có thập tự vết sẹo, góp dâu cầm khắp má thanh niên tướng quân đang ngồi xếp bằng trên đất, trước mặt là một trường tạm thời dọn tới hòn đá, phía trên bày ra một trường gia thú chế tác địa đồ. Người này chính là Tề quốc lần này mang binh chủ tướng Ngụy Cẩm Xuyên. Trong doanh trướng trừ hắn ra, còn có bốn tên phó tướng, mấy người khôi giáp bên trên lưu lại vừa rồi lâm trận giết địch dính đầy máu tươi, không tìm đâu, bọn hắn nguyên bản giờ phút này hẳn là tại trống nạp số chiêu tập còn sót lại đội ngũ tiếp tục đi về phía đông, nửa đêm trước đội tới Bạch Thạch Khâu Lâm xây dựng cơ sở tạm thời, bố trí quân phòng, lại bị Ngụy Cẩm Xuyên tạm thời toàn bộ gọi đi qua. "Trướng quân, có chuyện gì quan trọng?" Một người trong đó đặt câu hỏi, Ngụy Cẩm Xuyên hơi lườm bằng hắn, đối lấy bọn hắn nói, "Các ngươi lập tức xuống dưới truyền lệnh, hỏi một chút trong quân đội có chưa từng đi người của Bạch Thạch Khâu Lâm, hoặc là đối với Sơn Xuyên Địa vực có chỗ quen, thiếu người cũng được, như là hiểu rõ nội bộ hình dạng mặt đất tốt nhất, càng nhanh càng tốt." Bốn người nhìn nhau một cái, lập tức mệnh, chưa tới nửa giờ sau, Sáu tên lính được đưa tới trước mặt Ngụy Cẩm Xuyên, bọn hắn hoặc cao hoặc thấp, hoặc mập hoặc gầy, trong lòng kỳ thật thấp vọng, không biết rõ Ngụy Cẩm Xuyên dỗng nhiên tìm tới bọn hắn cần làm chuyện gì, cho đến Ngụy Cẩm Xuyên biểu lộ ý đồ của mình, cái này sáu tên lính mới hơi hơi nhẹ nhàng tỏ ra. Thì ra không phải hỏi tội vớ trách, khiến Ngụy Cẩm Xuyên cảm thấy tương đối hài lòng là, cái này trong 6 người có bốn người đều là tương đối binh lính trẻ tuổi, chỉ có trong đó hai người tuổi tác tương đối lớn. Hồi tướng quân lời nói, tiểu nhân trước kia trong nhà là làm vài bọc bán, đi theo gia phụ đi qua Triệu Quốc mấy lần, bởi vì khi đó phía Đông Quan đạo có kết lộ phí cần giao nạp. Một chút làm người biết rõ đường nhỏ cũng có thể tao ngộ hung đồ giặc cướp, ra phụ bọn hắn liền trong âm thầm chuẩn bị qua một đoạn thời gian, tự mình lái đầu đường nhỏ đi triệu quốc hành cương, trong đó liền sẽ đi ngang qua Bạch Thạch Khâu Lâm, tiểu nhân đi qua bà, 5 lần, cho nên đối bên trong địa hình. Tương đối quen thuộc một gã dáng người gầy yếu binh sĩ nói như thế. Sau đó, đứng tại bên cạnh hắn người kia lại mở miệng, tiểu nhân đối với Bạch Thạch Khâu Lâm địa hình không quen, nhưng tiểu nhân tuổi nhỏ thời điểm thường thường đi theo thị trấn bên trên lão thợ săn tiến lớn sơn đi săn mãnh thú, vừa ở vào Sâu Sơn chính là 3 ngày không về, kia lớn sơn bên trong địa hình phức tạp, nhất là Xuân Hạ Một quan vũ phòng, cả tòa sơn rừng giống như một tòa lục sắc lẩm giam, nếu là đối tại phương hướng cùng địa thế không có đặc tù kỹ xảo phân rõ cùng tinh uy. Phương hướng cảm giác, tất nhiên sẽ mê thất ở giữa, không được mà ra. Dựa vào những cái kia thợ săn giả dạy bảo, tiểu nhân đối với phương hướng phân biệt cùng địa hình địa thế ký ức muốn so với thường nhân lợi hại rất nhiều, rất nhiều cực quẫn đường chỉ cần tiểu nhân đi qua một lần liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Chương 560, khách không mời mà đến, một, chương 560, khách không mời mà đến, một, Ngụy Cẩm Xuyên Kiên nhẫn nghe xong sáu người này tự thuận, lại không có gấp, lặng lặng chờ đợi, chẳng được bao lâu Một gã phó tướng liền cầm một khối thẻ che đi tới Ngụy Cầm Xuyên bên cạnh, đem thẻ che giao cho Ngụy Cầm Xuyên tìm đọc. Trong quân thường bà sơn lộ lược, một khi xuất trình về sau, chiến báo nhiều từ thẻ che cùng ra thu truyền lại, chỉ có bộ phận cực kỳ trọng yếu mật tín để cho tiện mang theo, chọn sử dụng thô giấy đi chép, cũng chứa vào một chút chống nước trong hộ. Cái này trên thẻ trúc đi chép chính là 6 người kỹ càng đi chép, nếu là mấy người trông thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc vô cùng, bởi vì phía trên cẩn thận tới không chỉ có bọn hắn tín hơi thở, còn có bọn hắn tổ tiên đời thứ 3 người có hay không phạm tội chờ một chút sắp nhận 6 người bắt quần 10 phần sạch sẽ về sau, Ngụy Cẩm Xuyên mới buông xuống trong tay thẻ tre, đối với bên cạnh cái kia phó tướng phất phắt tay, cái sau hiểu ý, xoay người đi doanh trướng nhà cậu, đã kéo xuống màn lều, thủ ở bên ngoài. Trong doanh trướng kia sáng đột nhiên trở tối, gọi 6 người này không khỏi lần nữa khẩn trương lên. Ngụy Cẩm Xuyên tại bọn hắn nhìn kỹ giữa chậm rãi đứng người lên, tiếp lấy làm ra một cái nhường trong doanh trướng tất cả mọi người không tưởng tượng được tự động. Chỉ thấy hai tay của hắn phù hợp cùng một chỗ, đối với 6 người thật xấu bái. Quân, cái này một gã tuổi trẻ binh sĩ không rõ ràng cho lắm. Đã thấy nhất đứng người dậy Ngụy Cẩm Xuyên thần sắc trang nghiêm, hình như có cực kỳ chuyện quan trọng muốn cùng bọn họ bàn giao. Ngụy Cẩm Xuyên đối lấy bọn hắn nói, "Chư vị, ta có một cái chuyện rất trọng yếu, cần giao cho các ngươi đi làm. Chuyện này liên quan đến đại quân ta ít ra 10 vạn người sinh tử." Vừa rồi cúi đầu, là thay kia 10 vạn đại quân hướng chư vị nói lời cảm tạ. Mấy người nghe xong có 10 vạn đồng đội tính mệnh nắm tại bọn hắn chỉ thủ, lập tức người ngốc lặng ngay tại chỗ, hai vai áp lực giống như sơn nhạt chi trọng. có phải hay không cùng cái kia Đạo Minh Kim chi lệnh có quan hệ?" Mộ Ga tuổi lớn hơn lão binh dường như đoán được Ngụy Cẩm Xuyên ý nghĩ, mở miệng hỏi tin tức, cái sau gật đầu, đúng là như thế. Quân đội tại xuất phát trước đó, Ngụy Cẩm Xuyên liền cùng cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ thống lĩnh xuống một đạo mình kim chi lệnh nói đạo này khiến có thể sẽ tại khai chiến bất kỳ một cái nào trong nháy mắt xuất hiện, mà khi đạo này mình kim chi lệnh xuất hiện lúc, nhân viên tương quan liền phải dựa theo ước định tổ chức hiệp hộ cùng rút lui. Trong đó phụ trách hiệp hộ đám người, phần lớn là trong quân đội tác khá lớn lão binh, mà phụ trách rút lui những cái kia, thì là tương đối binh lính trẻ tuổi. Lúc trước rất nhiều người đối với đạo này quân lệnh cực kỳ khó hiểu, nhất là những cái kêu binh lính trẻ tuổi, trên người bọn họ huyết khí vốn là trọng, lại là theo Long Bất Phi trong tay đi ra, lên chiến trường trực tiếp giết mắt đỏ, rút lui đối bọn hắn mà nói là một loại khó nói lên lời vô đủ. Có thể trong quân kỷ luật nghiêm minh để bọn hắn không thể không tuân theo. Một người giờ phút này gặp Ngụy Cẩm Xuyên, cuối cùng là hỏi nghi ngờ trong lòng, tướng quân, ta tệ quốc cùng yến quốc liên thủ, tham Thiên Điện 18 vị thánh hiền tới 15 vị trợ trận, triệu quốc qua trong túi một vận, dễ như trở bàn tay, không cần bây giờ. Hắn nhắc nhở Ngụy Cẩm Xuyên Ngụy Ngụy Cẩm Xuyên không khỏi nghĩ đến tại xuất trình trước đó, hắn hướng Long Bất Phi xác nhận một sự kiện, đó chính là Tham Thiên Điện những người này, đến cùng có đánh hay không qua được đạo môn cùng nhân viên, có đánh hay không qua được kiêm cát. Long Bất Phi ngay lúc đó trả lời rất là khéo. Hắn nói, nếu như Tham Thiên Điện có thể ra một cái hiên viên lão nhân, Long Bất Phi sẽ chết tại 17 năm trước đột phá thiên nhân đến mấy. Ngụy Cẩm Xuyên nghe ra câu nói này, phía sau dường như còn có thâm ý, nhưng hắn nhìn trộm không đến, bất quá, hắn đã hiểu rõ Long Bất Phi thái độ. Long Bất Phi nay không cho rằng Tham Thiên Điện cái này 18 người có thể chụp lộc thiên hạ, đồng thời đối kháng yến triệu lại tu hành thế lực, liền xem như tham thiên điện bên trong vị kia lão thánh hiện ra tay cũng không được. Ngụy Cẩm Xuyên đi theo Long Bất Phi nhiều năm, đối với Long Bất Phi ánh mắt, hắn tuyệt đối tín mặt cho. Cho nên, Ngụy Cẩm Xuyên không có đối với cái này làm bất kỳ giải thích nào, hắn chỉ nói nói, đây là có lệnh. Những binh lính này không cần biết nhiều như vậy, bởi vì bọn hắn chính là sự kiện lần này kinh lực người, chỉ cần một chút thời gian, bọn hắn liền có thể trông thấy tất cả. Sau đó ta sẽ chuyên môn an bài nhân thủ cho các người, tổ kiến một cái mới đội ngũ, người số không nhiều, phần lớn là hậu cần. Các người 6 người muốn dẫn lấy những đội ngũ này giấu tại trong Bạch Thạch Khâu Lâm, chờ đợi đại quân rời đi, các ngươi liền ở chỗ này tu kiến tương ứng công sự phòng ngự, đều là tiến hành tiếp ứng rút lui lại quân. Cụ thể tu xây cái gì, ta sẽ trong đêm đem ý nghĩ cùng bản vẽ đẩy nhanh tốc độ đi ra, giao cho các ngươi. Thời gian rất gấp, làm phiền chư vị. Thanh đăng cùng pháp tuệ rời đi về sau, Thanh đăng tự biến phá lệ quận cụế, lúc trước bị cho lui cái kia tiểu hòa thượng từ tâm lại lần nữa về tới trong chùa miếu, khi biết pháp tuệ cùng Thanh đăng hẳn là sẽ không trở lại về sau, Từ Tâm có vẻ hơi sợ hãi, còn có chút mờ mịt. Hắn không phải người tu hành, Không hiểu, không hiểu rõ xảy ra ở trên người Thanh đăng lão hòa thượng sự tình, đối phương cũng không yêu đề cập lúc trước, nhưng Từ Tâm biết, là Thanh đăng lão hòa thượng chưa khỏi trên người hắn bệnh giữ, trong chùa miếu bình thường thời điểm sử dụng cũng nhiều là pháp tuệ hạ sơn hóa duyên mà đến, quá khứ tòa này trong chùa miếu chỉ cần có hai người này tại, hắn cùng mấy tên khác tiểu tăng liền như có thuốc căn thần, bây giờ hai người đồng thời rời đi, tuổi nhỏ tử. Tâm lại trở lại chùa miếu sau lại sinh ra cảnh còn người mất điu cảm giác. Hôm nay một mình hắn ôm pháp tuệ đập đập cái cá gỗ ngồi cửa chùa mặt trời chiếu ở trên người hắn, gọi sơn dừng hấp đều biến năm ngốc. Từ Tâm lại tựa như không phát giác, trong lòng nó vẻ, trải qua cũng không tâm tình nghiệm, cũng không tâm tình quét. Tới giữa trưa, bụng hắn nói bụng, liền đi ăn cơm chay, chủ viện cái kia lão hòa thượng gọi hắn buổi chiều bên trên sơn đi chặt chút cây trúc phơi khô, Từ Tâm sách theo dao bổ buổi bên trên sơn sau, lại trông thấy trên thủy trúc phòng văn chiều sình cùng A thủy ngay tại đối ẩm, trước mặt còn có nướng thỏ rừng mùi thơm. Nông đậm mùi rượu nượm Từ Tâm lông mày không chỗ ở nhíu lại, nhưng gỗ này thị nướng hương vị lại gọi hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. A thủy gặp được Từ Tâm nhỏ biểu lộ. Thấp giọng bám vào Văn Triều Sinh bên thai nói cái gì? Cái sau chuyển qua nửa người, đối với Từ Tâm cười nói, "Tiểu hòa thượng, tới tới tới." Từ Tâm sách theo dao hấp tấp đi tới trước mặt Văn Triều Sinh, cái sau sẻ dưới một cây đu đủ đối với hắn nói, "Ăn." Từ Tâm vô ý thức xoa xoa một cái tay khác mong muốn đi đón, rỗi ra một nửa lại lập tức lui trở về, lắc đầu nói, "Người xuất ra không thể ăn thịt." Văn Triều Sinh cười nói, "Ai biết được? Pháp tuệ cùng Thanh đăng đại sư đều đi, lại không trong chùa người trông thấy." Từ Tâm nghe vậy, nhịn không được lại nuốt nuốt nước miếng một cái, ánh mắt dao động không ngừng, cuối cùng vẫn từ chối Văn Triều Sinh, "Không." không được, các ngươi ăn đi, ta muốn đi chặt cây trúc. Từ Tâm chém vào rất phí sức, công việc này trước tiên là pháp đội làm, hiện đang cho hắn bận lộn, không, có chặt nhiều ít, đã mệt mỏi thở hổn hển. Ngươi như thế chặt không đúng. Âm thanh của Văn Triều Sinh nương theo lấy mùi rượu xuất hiện. Ngồi dưới đất thở từ Tâm nghiêng đầu, nói, không đúng chỗ nào. Văn Triều Sinh cầm lấy hắn để ở một bên nào, nghiêng xe qua, một cây cây trúc lập tức gây mất. Cây trúc muốn nghiêng chạn. Từ Tâm thấy thế ánh mắt sáng lên, hắn nghỉ ngơi trong một giây lát, lập tức từ dưới đất bò dậy, hoặc Văn Triều Sinh dáng vẻ đi chặt cây trúc. Quả nhiên muốn so lúc trước nhẹ nhõm rất nhiều, đợi đến Từ Tâm bắt đầu hướng phía sơn hạ chuyển cây trúc, một cái giày theo nhi bay tới, đập vào sau lưng của Văn Triều Sinh bên trên, hắn nhìn lại, thấy nửa nằm trên đồng của A Thủy nói rằng, ngươi thật dạo a. Văn Triều Sinh nhặt lên trên đất giấy, rũ lên bên trong các sỏi, tới cho A Thủy mà bảo, nói rằng, sơn bên trong có mãnh thú, trong chùa không có người tu hành, Từ Tâm đứa bé này thiệt thâm, hoặc một chút nhi kiếm thuật không hóng chỗ. Hắn vừa dứt lời, chợt có cảm giác, nghiêng đầu nhìn phía sơn dưới bắt mượn, mày. "Đoét, chồng, này hắn mèo bộ không lên. Ta đã thiếu bao nhiêu?" À chương 561, khách không ngợi mà đến, 2, chương 561, khách không ngợi mà đến, hai chương trước gián phục chế xảy ra vấn đề, trên thực tế là 2.300 chữ, đã sửa chữa, thật có lỗi. Bình thường thời điểm, thanh đăng tự không có khách nhân nào sẽ đến, nhất thường xuyên bái phòng nơi này, đơn giản Trần Quốc Tân Vương Trần Cẩm Tú, nhưng Trần Cẩm Tú từ khi trở thành Trần Vương về sau, sự vụ quấn thân liền dần dần nhiều hơn, một phương diện muốn tới cân bằng chiều chính thành lập lòng trung thành của mình, hoạch tâm thành viên, tiếp xúc Trần Quốc Vương tất người khác nhau cùng quan viên, quan sát tác phong của bọn hắn, một phương diện khác muốn bận tâm dân sinh, lão Trần Vương. Mặc dù chỉ quốc có phương pháp, nhưng đi được tương đối dứt khoát, lưu lại rất nhiều không có làm xong sổ sách, đến chính hắn chậm rãi tiêu hóa. Hắn lần trước tới về sau, cũng có thời gian rất lâu không có âm tín. Nơi xa cái kia chưa từng có xuất hiện tại qua thân ảnh của Thanh đang tự lần đầu xuất hiện về sau, Văn Triều Sinh liền có một loại kẻ đến không tiện suy nghĩ. Quả thật, trên thân thể người kia cũng không có cái gì sắc khí, Văn Triều Sinh ngược lại từ đối phương hai đầu lông mày gặp được một vẻ vẻ Hắn nghi thần, cái này chẳng lẽ quá khứ thụ thành đăng lão hòa thượng khuyên bảo người, hôm nay lại gặp phiền toái, tìm không ra thành đăng lão hòa thượng liền tìm tới sơn đi lên. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này liền biến mất, bởi vì A Thủy đã lấy ra đao, ánh mắt theo ôn hòa biến thành băng lãnh. Nhận ra hắn, Văn Triều Sinh đứng người lên, thấp giọng hỏi thăm. A Thủy trả lời, có một vô khí tức quen thuộc, giống như là vong xuyên thập điện. A Thủy trước kia giết qua một gã vong xuyên thập điện người. ngay tại phong thành, Văn Triều Sinh không biết do trực giác của nữ nhân có phải hay không trợ sinh liền phải so nam nhân càng thêm chuẩn xác, nhưng hắn xác là A Thủy trực giác luôn luôn rất chuẩn. Đối phương đã nhận ra A Thủy định đi về sau, phóng ra một bước, đi thẳng tới hai người trước người bất quá một trượng vị trí, nhìn thấy hai người về sau lại trước tiên không nói gì, tự hồ là không biết rõ nên nói cái gì, làm sửa lại một chút suy nghĩ. Ta lúc ở khổ hải viện gặp qua các ngươi. A Thủy thản nhiên nói, chúng ta chưa thấy qua ngươi. Nam tử khẽ lắc đầu, ngươi có thể bỏ đau trong tay xuống, ta không phải đến tìm phiền phái. A Thủy không có phản ứng hắn, Quan Triều sinh phá vỡ chuyện này đối với chỉ cục diện bế tắc, dùng tương đối giọng ôn hòa hỏi nói, ngươi là vòng xuyên tập điệp. Nam tử áo đen giật mình một lát, Cái này nhỏ bé dừng lại bại lộ thân phận của hắn, hắn cũng không có bao nhiêu che giấu, nơi mắt rất có chấn kinh cũng không hiểu, tối đầu nhìn nhìn mình mặc, nghĩ thầm trên người mình chỗ nào cũng không biết chính mình là vong xuyên thập điện, hơn nữa hắn cũng xác nhận Văn Triều Sinh hai người cùng hắn căn bản không có gặp mặt qua. Vì cái gì? Hắn không hiểu. Văn Triều Sinh sờ lên cái mũi, hắn thì thật cũng không lớn lý giải, vậy đại khái chính là trực giác của nữ nhân. Nam tử áo đen ánh mắt ở trên người của A thủy tới lui một lát, lại thu hồi lại, các người có thể xưng hô ta là Diêm La. Văn Triều Sinh nói, không có nguyên bản danh tự. Diêm La ta không phải bốn người trong nước, danh tự rất dài. Đổi lại trước kia, Văn Triều Sinh còn không đến mức có thể nhẹ nhàng như vậy cùng một ga thiên nhân chuyện trò vui vẻ, nhưng theo hắn tự tay giết qua thiên nhân về sau, liền đối với tại đã từng trong mắt kia cao cao tại thượng tồn tại khử bị. Ngươi không phải tìm đến Thanh Đăng đại sư? Diêm La lắc đầu, "Không, ta là tới tìm ngươi." Văn Triều Sinh nghe vậy khẽ giật mình, hắn sở lên cái cảm, dùng ánh mắt quái dị đánh giá Diêm La, đến đánh nhau. Diêm La cười nói, "Ngươi cảm thấy giống sao?" Văn Triều Sinh, chúng ta đoạn thời gian trước giết vong xuyên rất nhiều người. Diêm La Sống chết của bọn hắn không có quan hệ gì với ta. Chúng ta chỉ là bị thượng cấp mệnh lệnh quản lý Vong Xuyên, để bọn hắn không ra lớn đường dễ, có thể ổn định duy trì nó trên giang hồ địa vị, từ đó liên tục không ngừng tu nạp mới người giang hồ tiến đến. Văn Triều Sinh nhíu mắt vừa nhất, thập điện còn không phải là của Vong Xuyên tối thượng cấp. Diêm La thản nhiên nói, dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ là người quản lý. Văn Triều Sinh từ đầu đến chân đánh giá Diêm La một cái, quay người nhẹ nhàng nhấn nhấn A Thủy cầm đào tay, mang theo hắn đi trong đình uống rượu. Tìm ta làm cái gì? Diêm La cầm chén rượu Hắn tình tưởng mà nhìn xem trong chén chính mình nhướn mày, nhìn xem trong mắt lấp loé do dự, đem trong chén rượu ngon uống cạn. Hắn liên tiếp uống ba chén, Văn Triều Sinh buông xuống vỏ rượu, hỏi, "Rất khó giảng." Diêm La thở dài, "Khó." Văn Triều Sinh trực tiếp đem rượu đàn đưa đến trước mặt hắn, "Đến đều tới, ngươi không tìm ta đến nhau, cũng không nói chuyện, kia tới làm cái gì?" Gật đầu uống rượu. Diêm La suỵ cười một tiếng, ngược còn không đến mức luân lạc tới tình trạng như vậy, chỉ là hắn do dự mãi, cuối cùng là nói rằng, "Mà tôi, ta người này cuộc đời ơn nặng nhất toán, thiếu món nợ tại một người chết nơi đó." Tóm lại là trong lòng không thoải mái. Văn Triều Sinh, ta hôm nay tới tìm ngươi là vì nói cho ngươi một sự kiện. Văn Triều Sinh nghiêm mặt nói, chuyện gì? Diêm La nhìn xem hắn, trầm giọng nói, ngươi có phiền phải lớn. Chương 562, Loạt người tiên cơ chương 562, Loạt người thiên cơ nghe thấy lời này, Văn Triều Sinh lại là bật cười. Diêm La, ngươi nói ngươi tại Khổ Hải huyện gặp ta, vong xuyên tình báo rất lợi hại, vậy ngươi nhất định biết, ta thằng xui xẻo này trên thân vẫn luôn có phiền phải lớn, hơn nữa kiện kiện đều muốn mệnh. Diêm La nói rằng, nhưng tổng có một việc lại so với chuyện khác càng nguy hiểm hơn. Đối thời điểm đó ngươi tới nói, Lưu Kim Thời mang cho ngươi đi phiền toái, chẳng lẽ lại so với Bình Sơn Vương càng lớn sao? Văn Triều Sinh, nhưng cho dù khi đó ta nhỏ yếu giống như bò sát, Lưu Kim Thời không thể muốn mạng của ta, Lục Xuyên không thể muốn mạng của ta, Bình Sơn Vương cũng không có muốn đi mệnh của ta." Diêm La Cảm Cái nói, đây chính là thượng vị để mắt tới ngươi nguyên nhân a. Người bình thường chỗ nào có thể có ngươi dạng này tinh lịch. Theo ngươi rời đi khổ hải huyện đến bây giờ mới bao lâu? Mấy tháng. Ngươi theo một cái lưu dân, đột nhiên lật mình biến hóa, biến thành quốc hội võ khôi thủ. Viễn Thành một cái có thể cùng ngũ cảnh cường giả khiêu chiến vách vặn, vương thành ngoại tây thành môn trận chiến Kiều quả thật kinh thế hai tụm, đáng tiếc không có cái thứ hai người xem, nếu không hai người các ngươi đã dương danh thiên hạ. Nghe hắn cái này nói, Văn Triều Sinh cùng A Thủy không tự giác liếc nhau một cái, hắn để ly rượu trong tay xuống, đối với Diêm La nghiêm mặt nói, ngươi nói ngươi là bồi thường người nào đó ân tình mà đến, lại là vì giúp ta, lúc ấy bên ngoài vương thành đã ngươi tại, vì sao không xuất thủ? Diêm La lắc đầu, ta không có thể tùy ý ra tay, nếu không chính là phá hư quý củ. Người nào quý củ? Tất nhiên là trợ bị quý củ. Chẳng lẽ hôm nay ngươi tìm đến ta không coi là làm hư quý củ? Cũng làm hư quý củ. Văn Triều Sinh nhịn không được cười lên, ngưng cười nói, đã rằng này, có gì khác biệt? Diêm là nói, khác biệt ngay tại ở, hôm nay ta chính là chạy theo làm hư quy củ tới. Văn Triều Sinh mở một bò mới rượu, cho hắn rót đầy. Vậy vẫn là đến cùng ngươi nói một tiếng tạm. Bất quá ta như cũng muốn biết, ngươi nói thiếu một người chết ấn tình, đến cùng thiếu ai ấn tình? Diêm La qua ba ly rượu, tính tình cấp trên, cũng không quan tâm, há miệng lên đường, Bỉnh Sơn Vương. Văn Triều Sinh nhíu mày. Đây cũng không phải là người tốt. Diêm La nói, cũng không tính người xấu, Dùng tốt hay xấu để cân nhắc hắn, phải chăng quá thu thiện. Văn Triều Sinh bưng bát rượu nói, là, nhưng ngươi thiếu người khác tỉnh, vì sao tới tìm ta còn? Diêm La nói, hắn muốn bảo đảm ngươi. Văn Triều Sinh uống vào một chén rượu, lắc đầu nói, hắn bảo đảm ta. Hắn không gánh nổi đế quốc, không gánh nổi đế vương, thậm chí không gánh nổi chính mình. Diêm La phụ hòa nói, đại thế phía dưới, người người như nguy chứng mà tồn, nhưng càng không chưa định, chuyện tương lai rất khó nói rõ, hôm nay ngươi nhìn hắn cái gì cũng không bảo vệ được, có lẽ trong tương lai, hắn lại cái gì đều bảo vệ. Văn Triều Sinh trầm mặt một lát sau nói, "Ngươi nói đúng, nhưng ngươi nói ngươi không muốn thiếu người chết ân tình, bây giờ đến giúp ta, chẳng phải là đến phiên ta thiếu người chết ân tình?" Diêm La nhìn xem Văn Triều Sinh, bật cười nói, "Ngươi còn để ý cái này?" Văn Triều Sinh đối với hắn buông ba ngón tay, "Tại Khổ Hải huyện ta giết ba cái thư viện tiên sinh dạy học, cái này trực tiếp dẫn đến ta về sau tiến vào thư viện trở thành mục tiêu công kích, nếu như ta không thèm để ý cái này, ta liền sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy." Diêm La nhớ tới tự mình biết nghe đồn, kinh nói, "Thật là vì một con chó." Văn Triều Sinh, "Thật là vì một con chó." Nhưng chó rất tốt. Gặp qua càng nhiều người, ta liền càng thích chó." Lời này chọc cười Diêm La, hắn đối với Văn Triều Sinh một mực không có gì đặc biệt ấn tượng, hôm nay một trò chuyện, đột nhiên cảm thấy tính cách của Văn Triều Sinh rất cùng mình cậu vị, lòng dạ không khỏi mở rộng rất nhiều. Khi thật ta vốn là đã thiếu Bình Sơn Vương nhân tình, ta một mực không thích người này, hiện tại càng không thích, phải trả nhiều người như vậy tình số sách, ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu. Văn Triều Sinh nói, không muốn tiếp tục tại Bình Sơn Vương chủ đề bên trên giật xuống đi, đối với Diêm La nói, cho nên ngươi nói ta có phiền phải lớn, đến cùng là phiền cái gì. Diêm La xách theo lọ rượu, ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, Nói rất dài dòng. Nói đơn giản một chút chính là, ngươi bị cái này trên giang hồ kẻ nguy hiểm nhất để mắt tới. Văn Triều Sinh cầm rượu lên đàn, là một bên á Thủy bát rượu cũng trộn lẫn đưa rượu lên, cười nói, trên giang hồ kẻ nguy hiểm nhất, có người của Tham Thiên Điện nguy hiểm không? Văn Triều Sinh khinh miệt ngữ khí nhường hắn cảm thấy không vui, Diêm La thản như nói, uy danh của Tham Thiên Điện trấn nhiếp thiên hạ mấy trăm năm, tất nhiên là đầm rồng hang hổ chi điệu, nhưng để mắt tới ngươi bị đi, vẫn thật là so người của Tham Thiên Điện muốn càng thêm nguy hiểm. Phụ phía dưới chí cường giả, liền coi như bên trên những cái kia thế cao nhân, hắn cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Thì thật, Diêm La rất muốn nói một câu trừ hiên viên lão nhân ra, thiên hạ nên không người có thể cung cấp trên của hắn so tiêu, nhưng mấy tháng trước tại Khổ Hải huyện từng có kinh khủng kinh nghiệm, nhiều Diêm La biến chẳng phải tự tín. Nếu không phải Trình Phong về sau giúp hắn đem kia phiến bị bà Diệm xúc lên, hắn chỉ sợ phải chết tại Khổ Hải huyện. Nghe được Diêm La miêu tả, Văn Triều Sinh hiếu kỳ bị triệt để câu lên, hắn liền hỏi: "Ai?" Sơn ở giữa bất tri bất giác liền rơi ra mưa nhỏ, tí tách tí tách, mông lùng, Diêm La nhìn qua ngoài định dừng nhỏ, chậm rãi nói ra một cái tên, Lý Liên Thu. Văn Triều Sinh cảm thấy cái này danh nhi có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra, vẫn là một bên á thủy trí nhớ tốt. Thiên Cơ Lâu Lâu chủ, Diêm La khẽ gật đầu. Thiên Cơ Lâu lại tên Thiên Cơ Các, là giang hồ bốn thế lực lớn một trong, lý liên Thu chính là Thiên Cơ Lâu Lâu chủ, mà năm nay bà chẳng có thừa. 300 tuổi. Chỉ là nghe được cái số này, Văn Triều Sinh mỹ mắt liền kìm lòng không được bắt đầu nhảy lên. Hắn có phải hay không còn có dự định, gọi doanh tinh du. Diêm La khẽ giật mình, sau đó kinh ngạc nói, "Ngươi lại nghe qua cái tên này?" Văn Triều Sinh Trước kia Tống tiên sinh phải người đưa tới một cái rất quý giá đồ vật, ta có chút nghe thấy. Hắn chỉ là lúc trước đưa cho hắn cùng A Thủy đưa người của Hắc Thái Thúy, người này từng hướng bọn hắn giới thiệu sơ lược một chút lai lịch của Hắc Thái Thuế cùng quá trình luyện chế, trong đó liền nâng lên danh tinh du cái này danh nhi, diêm la giữa mũi miệng phun ra mùi rượu, nói rằng, đối, du tinh du tại giang hồ thậm chí thiên hạ đều cũng không nổi danh, nhưng trên thực tế, bây giờ hắn cũng có 300 tuổi. Sớm mấy năm, lâu chủ còn có một sư cùng sư muội, nhưng mười mấy năm trước, hai người bởi vì số tuổi thọ tới cuối cùng, trước một bước vung tay nhân gian, Đỗ Bị doanh tinh Du cùng lâu chủ Trình Lệch không nhiều lắm, hai người đoán chừng sản sản với nhau, cũng là thiên cơ lâu trọng yếu người cấp viện, nhưng cuộc đời duy nhất yêu thích là luyện dược, đối với chuyện trên giang hồ liên quan tay không nhiều. Nghe Diêm La miêu tả, Văn Triều Sinh lông mày dần dần bật lên, hán quả thực không nghĩ tới, giang hồ bốn thế lực lớn bên trong, vong xuyên đúng là thiên cơ lâu phụ thuộc. Diêm La dường như biết Văn Triều Sinh đang suy nghĩ gì, cười nhạo nói, đều nói giang hồ bốn thế lực lớn cùng tồn tại, kỳ thật thật muốn dựa theo thực lực mà tính, còn lại ba cái thế lực cộng lại cho thiên cơ lâu xách giải cũng không xứng, đơn giản chỉ là thiên cơ lâu bình thường thời điểm cực kỳ Đối với giang hồ thành danh không để ý như vậy mà thôi. Nhân gian danh nhi, vậy cũng là phạm nhân chuyển tới. Thế gian phạm nhân phần lớn tầm thường vô vi, có thể có cái gì nhãn lực đặc đáo, chính là thần tiên đứng ở trước mặt của bọn hắn, cũng phải bị bọn hắn coi như là giang hồ phiến tử. Văn Triều Sinh tiêu hóa lấy Diêm La nói tới những này, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Ta thực sự nghĩ không ra, ta lúc nào thời điểm chọc tới vị đại nhân vật này, ngươi nói ngươi không để ý vong xuyên những sát thủ kia chết sống, ta muốn hắn nước lượng càng không thèm để ý, không có vong xuyên tầng này liên hệ, ta tuyệt đối không đến mức có năng lực đắc tội người loại này. Diêm La trầm ngâm hồi lâu, Hoặc là tự mình gọt lên đầu não, hoặc là trong lòng của hắn thực sự không muốn đối với Bình Sơn Vương Cơ Trâu ấy nấy, chậm rãi nói, "Mặc dù ta không nên cùng ngươi giảng những sự tình này, nhưng hôm nay ta vốn chính là muốn tới tìm ngươi, đây cũng là lâu chủ ý tứ, ngươi muốn đáp án nói đến rất dài, ta mấy năm nay giúp lâu chủ làm việc, hiểu rõ một chút, đại khái chính là lâu chủ mong muốn theo ngươi nơi này đạt được thứ nào đó." Hắn đem loại đồ bật này xưng là tiên cơ mà thu được trên người ngươi ngươi tiên cơ quá trình, chắc chắn sẽ trực tiếp phá hủy ngươi. Ánh mắt Văn Triều xinh khẽ nhúc nhích, hắn muốn giết ta, hoặc đem ta luyện thành thứ gì? Diêm La cắt tay Ngược lại không đến nỗi dạng này, nếu là lâu chủ muốn làm loại sự tình này, ta liền không cần tới, ngươi đoạn không đường sống, có thể nói, ta cũng không cách nào hoàn toàn nói rõ, nhưng tóm lại ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, lâu chủ rất nhanh sẽ xử lý xong trong tay chuyện, đến lúc đó, ngươi Viện phực sẽ theo nhau mà tới, lại một cái so một cái nguy hiểm. Ngồi Văn Triều Sinh bên cạnh A Thủy năm chân đao. Văn Triều Sinh trầm mặt hồi lâu, tại tí tách tí tách tiếng mưa rơi bên trong hỏi, không có cách nào có thể giải quyết việc này à? Diêm La, có. Tại khổ hải bên trong, dãy ngươi kiếm Phật bị hẳn là có thể bảo trụ ngươi. Văn Triều Sinh Chứ những thứ này ra không có phương pháp khác Diêm la trầm mặc chương 563 chính phong thiên cơ chương 563 trình phong thiên cơ là một cái quanh năm trên giang hồ lẫn vào người Diêm la đối với rất nhiều người cùng sự tình nhận biết tất nhiên muốn so chính mình càng thêm rõ ràng giống hắn nói cho Văn Triều sinh như thế tại tề Quốc vương thành bên ngoài hắn chỉ cần nhìn lên một cái liền xác nhận tên kia thư viện trưởng điện thực lực trên mình nâng lên kia kinh thế hai tục một trận chiến Diêm la đối với hai người đã đã bình ổn xem ánh mắt đối đãi không có chút nào thân là ngũ cảnh thiên nhân kiệt ngạo hoặc lãnh đạo chí Chính hắn chỉ dựa vào lực lượng một người không có khả năng giết được tên Tiêu thư viện chủ điện. Mà Văn Triều Sinh cũng tin tưởng Diêm La ánh mắt, cái này liền mang ý nghĩa, Lý Liên Thu tuy không phải người của Thánh Điệp, nhưng tuyệt đối là trên đời này vượng mao lên giá trí cực giả. Sớm tại khổ hải mấy lúc, Văn Triều Sinh còn nhớ ký A Thủy đã từng nói qua, Lý Liên Thu đã từng đến thăm qua Thiên Hạ Anh Hùng, vì cùng bác Hải đạo nhân gặp mặt một lần, Lý Liên Thu tìm kiếm hắn 21 năm. Hai người từng phẩm trà luận đạo, đoán chừng còn giao thủ qua. Bị người như vậy giấu trong lòng ác ý để mắt tới, Văn Triều Sinh có một loại đã lâu dùng mình. Dựa theo Diêm La thuyết pháp, Trước mắt hắn có thể nghĩ tới duy nhất để Văn Triều Sinh ổn định vượt qua trận tiếp này khó khăn phương pháp, chỉ có tìm tới Lã Tiên Sinh, tìm kiếm hắn che chở. Nhưng Lã Tiên Sinh bây giờ mang theo thê tử của mình cùng con dê nhỏ dạo chơi thiên hạ, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, ai cũng không biết hắn khi nào trở về. Trừ cái đó ra, Văn Triều Sinh lại chú ý tới một chuyện khác. Làm sao ngươi biết ta cùng Lã Tiên Sinh học qua kiếm? Lã Chi Mệnh truyền tụ Văn Triều Sinh kiếm đạo thời điểm, quá trình cực kỳ bí mở, chớ nói là Tiên Sinh trong nhà trùng quanh căn bản không có khả năng có người giám thị hắn, coi như toàn bộ hành trình bị người nhìn chằm ngoại nhân cũng không có khả năng nhìn ra được lão tiên sinh truyền qua hàm kiếm. Diêm La cảm khái một tiếng, cái này không có muốn, dù sao khổ hại viện trừ bị địa, không có biết dùng kiếm càng không khả năng để một tên chưa bao giờ tu hành lại không có đan hải lưu dân lắc mình biến hóa trở thành lợi hại như vậy cao thủ sử dụng kiếm. Về phần giám thị, ta thật cũng không bàn sự này, lúc trước ta tụ Bình Sơn Vương nhắc nhở đi vào khổ hại viện bên ngoài, chẳng hề làm gì, liền bị vị kia lão tiên sinh dùng một mảnh tỳ ba diệp tự trấn tại bờ sông một tháng có thừa, nếu không phải là chỉnh phong trùng hợp đi ngang qua nơi đây, giúp ta đem lá cây kia xúc lên, bây giờ ngươi sợ không gặp ta. Văn Triều Sinh hô hấp chỉ trệ, giống như là nhận lấy lớn lao lừa gạn. Trình Phong không phải tu vi phế đi sao? Ngươi một cái ngũ cảnh cường giả đều chuyển không ra Quả Sơn trà lá, hắn đến là được rồi. Diêm La ôm vào rượu, ngữ trọng tâm trùng nói, kia lá trên có một sợi kiếp ý, đối người không đối chuyện. Ngươi như đi lên môi chút mật động, con kiến đều có thể chuyển đến mở. A thủy liếc qua bên người Văn Triều Sinh, đối với Diêm La hỏi, vừa rồi ngươi nói lý liên Thu muốn trên người hắn thiên cơ vật kia đến cùng cái gì? Diêm La trầm hồi lâu, ánh mắt xuyên qua màn mưa, nghiêng nhìn về phía Sơn. Đúng lúc giáng đến Trình Phong, Ta liền cầm Trình Phong cùng người lấy một ví dụ. Kỳ thật tại văn triều sinh trước đó, lâu chủ trước hết nhất để mắt tới chính là Trình Phong. Người này tiên phú tu hành thật sự là cổ kim cũng có, năm ngày liên tiếp phá tứ cảnh, nhập cảnh chính là cơ hồ cùng cảnh vô địch. một cái không có qua kinh nghiệm chiến đấu không biết đánh nhau người, có thể làm được điểm này, cũng đủ để nói rõ một sự kiện, đó chính là tu vi của hắn cùng đối với võ đạo bản thân lý giải muốn xa xa mạnh hơn đối thủ của hắn, đây không phải là đơn thuần thời gian có thể lắng động đi ra đồ vận, võ đạo xuất từ thiên đạo bản chất là người từ giữa thiên địa tham dò đi ra làm bản thân lớn mạnh phương pháp, mà người nói Trình Phong thiên phú tuyệt hảo cũng tốt, nói hắn khí vận cường thịnh cũng tốt, ảnh hưởng những vật này mấu chốt nhất nhân tố chính là thiên cơ. Trình Phong trên người thiên cơ muốn xa xa thịnh cho người khác, cho nên, hắn tại võ đạo một đường sẽ đi được rất nhanh, đi được rất xa. Người khác phá cảnh khả năng cần tốn hao rất nhiều thời gian tìm kiếm, mà đối với Trình Phong người như vậy tới nói, hắn đi hướng nào, nơi đó chính là đường. Đương nhiên, thiên cơ cũng không chỉ có sẽ ảnh hưởng những sự tình này, nó sẽ còn ảnh hưởng một người cả đời các loại gặp gỡ, cùng các mặt đều tương quan. Liên thí dụ như, Trình Phong nghèo như vậy cuốn vào người Thân phận như vậy hẳn bọn, không có chút nào đối cả người, có thể tại một cái thời cơ thích hợp trùng hợp liền bị người thư viện chọn chúng, lại đang một cái trùng hợp thời cơ triển lộ thiên phú của mình, vào kia che trời trong điện cái này, chính là thiên cơ lực lượng. Văn Triều Sinh uống rượu nghe mưa, Lý Vũ nói hiểu như thế rõ ràng, thiên cơ lâu đưa tay ngược lại là đủ sâu a. Diêm La cười nói, thiên hạ các nơi, khắp nơi đều có thiên cơ lâu người. Không chỉ là đế quốc thư viện, còn có kiếm cát, Đạo môn, Phật ông, hiền viên, các quốc gia vương Triều Sinh trầm mặc một lát, nói, "Triều ngươi nói như vậy, thiên cơ không phải liền là bệnh?" Ngươi nói Trình Phong người mang cường thịnh thiên cơ vậy hắn tại sao lại rơi xuống bây giờ tình trạng? Diêm La bưng chén rượu lên, đặt ở trước mắt, đối với Văn Triều Sinh nói thiên cơ chính là chén rượu này, nó càng nhiều, ta uống hết lấy được cũng càng nhiều, nhưng Diêm La nói xong, đột nhiên tay lảnh ra, rượu vãi đầy mặt đất. Ta cũng có thể lựa chọn không uống. Có trên thân người thiên cơ cơ ít, nhưng hắn luôn có thể tại thời điểm mấu chốt bắt lấy kia duy nhất thiên cơ người như vậy đồng dạng sẽ có đại thành tựu, mà có người mặc dù người mang biển siêu cho người khác cường thịnh tiên cơ có thể cơ hội giống như cá giết sang sông càng ở trước mắt, lại đều bị hắn từng cái né tránh. Văn Triều Sinh móc móc lỗ tai, cười nói, "Ta thế nào cảm giác người đang mắng Trình Phong?" Diêm La đối với cái này từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói, "Lúc trước Trình Phong làm ra tự phế võ công sau khi quyết định, lâu chủ đối với hắn thất vọng đến cực điểm, thậm chí muốn một lần tiêu bị cùng Trình Phong tương quan thư quyền." Văn Triều Sinh hỏi, "Cùng Trình Phong tương quan thư quyền? Đó là cái gì?" Diêm La, Thiên Cơ lâu sẽ đối với trên giang hồ hết thảy lâu chủ cảm thấy hứng thú bất cứ chuyện gì đều có lưu ghi chép lập hồ sơ, đây cũng là lâu chủ cấp đoạt tiền cơ bộ phận quá trình. A Thủy nói, "Nói như vậy, các ngươi cũng lưu lại cuốn sách của hắn." Diêm La nhìn Văn Triều Sinh một chút, trả lời, "Đúng vậy, không chỉ là hắn, ngươi cũng có." Chương 564, cái gọi là Thiên Cơ chương 564, cái gọi là Thiên Cơ Diêm La tiếp tục giảng đạo, nguyên bản lâu chủ đã cho là Trình Phong chính là một đoàn căn bản đỡ không nổi tường mù nào, có thể trước đó vài ngày tại trong thư viện phát sinh một việc đại sự, để lâu chủ đối với Trình Phong một lần nữa nhắc lên hứng thú, hắn cảm thấy chuyện kia ước chừng có thể cải biến Trình Phong ý nghĩ, thế là chúng ta chặt được một phòng gửi cho Trình Phong thư, sửa chữa nội dung bên trong, một lần nữa gửi cho hắn. Văn Triều Sinh tâm tư linh động mẹ cảm Trong náy mắt liền đoán được Diêm là trong miệng đại sự là cái gì. Dù sao, chỉ có chuyện này có thể kích thích đến Trình Phong, cùng đỗ viện trưởng chết có quan hệ. Bất quá, Trình Phong chính mình là cái thư pháp đại gia, nhất là giỏi về bắt chước chữ viết của người khác, kỹ pháp vô cùng kỳ diệu, trải qua hắn chi thủ ngoại nhân căn bản nhìn không ra mấy quẻ, các người muốn tại trang bia này giỡ cho dối trá, rất khó lừa ở hắn a Diêm là khẽ là đầu. Không không không, Văn Triều Sinh, người chỉ hiểu rõ chữ, lại không hiểu rõ người. Muốn lừa gạt Trình Phong kỳ thật rất đơn giản, làm đến bốn chữ là đủ rồi. Văn Triều Sinh, Úc, cái nào bốn chữ? Diêm la chậm dài nói, quan tâm sẽ bị loạn. Văn Triều xinh lông mày nhữ lại, Diêm la thẳng nhiên nói, lâu chủ trong thư biết, đố cá trong chậu sau khi chết, thi thể bị treo ở Điện Nam Trung mở, chân không chẳng đất, như là gọi đố cá trong chậu sau khi chết hồn phách không xuống đất phủ, thi thể mặt hướng phía Tây, khiến cho không thấy cố thổ, tiếng Trung mỗi ngày thoải mái, khiến cho ngày đêm tụ tiếng Trung mà nhếu, không được nghỉ ngơi. Chỉ dựa vào nội dung trong thư, Trình Phong liền không thể không tin. Nhưng hôm nay, Trình Phong đã bị thư viện xóa tên, hắn muốn trở lại thư viện Đồng thời mang đi đố cá trong chậu thi thể, liền chí ít cần đột phá đến ngũ cảnh, bằng không hắn ngay cả che trời điện cửa lớn đều không gặp được, liền phải bị thư viện đánh ra Văn Triều Sinh kinh ngạc không thôi, trong nháy mắt liền cảm nhận được lý liên thu dụng tâm lương cổ. Hắn muốn dùng loại phương thức này bức bách trình phong tiến vào ngũ cảnh. Diêm La gật đầu, đúng là như thế. Văn Triều Sinh cùng A Thủy Đô Mẫn Uyệt đã nhận ra chuyện này phía sau chiếu giỏi ra ý nghĩa thực sự. Tu sĩ đột phá ngũ cảnh cũng cùng thiên cơ có quan hệ. Diêm La một tiếng, Tuyệt đại bộ phận thời điểm, thiên cơ đều là hư vô mà bị tột đại, giống như tối tăm, khó bị bắt. Nhưng tu sĩ đột phá ngũ cảnh lúc cực kỳ là tù, điểm thời gian này, thiên cơ sẽ càng thêm dễ dàng bị bắt. Dừng một chút, hắn lại đối hai người hỏi, các người đối với thiên nhân đại cướp có bao nhiêu hiểu rõ? Hai người đều là lắc đầu. Không hiểu rõ. Pháp hy lúc trước cùng bọn hắn giảng thuật ngũ cảnh dấu tại tứ cảnh bên trong, nhưng không có cùng bọn hắn giảng thuật cùng trời người đại kiếp tương quan sự tình. Bây giờ gặp Diêm La muốn đề cập chuyện này, bọn hắn lực chú ý cũng không khỏi tập trung lại. Diêm La chậm rãi nói, cái gọi là thiên nhân đại cước, chính là khi các ngươi tìm tòi đến thông hướng ngũ cảnh phương pháp đằng sau, sẽ phát hiện một chỗ cùng loại với cửa cùng cửa ải độ bận đợi ra cánh cửa kia, cần chìa khóa, mà chìa khóa chính là thiên cơ. Tiến vào cánh cửa kia sau, các ngươi chạm phá ba thân liền có thể đột phá vào ngũ cảnh. Văn Triều xinh ánh mắt nhắm lại, ba thân lại là cái gì? Diêm La nói, cụ thể chỉ sợ chỉ có thời cổ thánh nhân có thể nói cho ngươi thành, đã muôn có người xưng là Tam thi người giang hồ xưng là ba thân hoặc tâm ma thiên cơ lâu lại rừng chi là nghiệp miệt chỉ có triệt để đánh tan ba thân, mới có thể đăng lâm địa đường, bước vào đám mây. Mà người khác nhau, hoặc bởi vì chấp niệm cùng quá khứ, ba thân mạnh yếu cũng không hoàn toàn giống nhau. Nói trở lại, Trình Phong lấy được lâu chủ cho lá thư này, liền quyết tâm tiến về thư viện. Nói đến chỗ này, Diêm La ngữ khí bỗng nhiên trở nên kích động rất nhiều, cho mình rót một chén lĩnh rượu, "Mãng, mẹ nó cái này chỉ vòng, nói đến thật sự là gọi người một bụng nén giận, hắn nắm trên đời này tất cả người tập võ tha thiết ước mơ tiên phú, lại vẫn cứ có như vậy mềm yếu nhát gan tâm địa." Văn Triều Sinh bật cười nói, "Hắn sẽ không thật ngũ cảnh đi." Diêm La buồn bực không thôi. "Dạ, Nam, 6000 dặm đường." Hắn cưỡi ngựa đi một nửa, phá ngũ cảnh, còn lại dùng chân đi đến. Nghe được chỗ này, A Thủy không khỏi hiếu kỳ nói, "Hắn trước kia không phải tự phế qua võ công sao?" Theo lý thuyết, Đan Hải cũng đã không cách nào sử dụng đi. Diêm La là như thế này. Văn Triều Sinh suy tư một chút, nghĩ đến viện trưởng đã nói, đột nhiên nói là ông Thịnh Hải tiền bối lưu lại thái tuế nhóc quắt. Cái này Trình Phong quả nhiên là cái quái vật hắn không khỏi cảm khái, nếu là Trình Phong thân này tiên phú hứa dĩ tử một biết như thế tâm tính, đoán chừng không ngoài 10 năm, trên đời này lại sẽ thêm một cái trí cường giả. Chỉ là bây giờ không biết từ một biết lưu lạc phương nào, phải chăng đã bỏ bệnh. Phanh. Diêm La khinh chén rượu, sắc nói, "Đáng tiếc, đáng tiếc Văn Triều Sinh, đáng tiếc cái gì?" Diêm La nói, "Đáng tiếc thân này nồng đậm tiên cơ gặp được Trình Phong như thế cái phế vật, phung phí của trời, trà đạp mỹ ngọc." Lâu chủ đang muốn khởi hành tiến về thư viện gặp mặt Trình Phong, quan sát Trình Phong trên người thiên cơ kết quả lâu chủ còn không có khởi hành, ra ngoài này, lại tự phế bó công. Diêm La nói đến đây, lại cười đi ra, tức giật cười. Hắn đang cười thiên đạo vô thường, nhưng càng cười là Trình Phong không biết tốt xấu. Hắn lần thứ nhất tự phế bó công, ta cảm thấy hắn là cái hèn nhát, là thằng ngu. Nhưng lần này, ta coi hắn là đầu thảo hãn, hay là một đầu thế gian tuyệt vô cận hữu hảo hãn. Giáng năm lần bảy lượt đem lão thiên ra đút tới trong miệng cơm phun ra ngoài, Trình Phong thật đúng là. Ha ha. Diêm La phá lên cười, dùng sức vút bắt đuổi của mình. Văn Triều Sinh cùng A Thủy hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cười không nổi. A Thủy Yên lặng uống vào mấy mũi ít rượu, nói khẽ, ta nói cái gì tới, cứng quá dễ gãy. Văn Triều Sinh, Trình Phong đọc sách thánh hiền hắn chẳng lẽ không rõ đạo lý này, mà lại ta cũng không có ý nghĩa đi nói người ta. Xin hỏi Diêm La đại nhân, Trình Phong bây giờ người ở chỗ nào, tình huống như thế nào? Diêm La tiểu hứng lên đầu, gật gù đáp ý nói tại Tề đô, Đồ, cũng làm một lát không chết được trêu chọi điện những cái này tựa hồ cố ý muốn nhục nhã hắn, không cần tính mạng hắn, chỉ cần hắn giống đầu chó hoang một dạng tại Vương thành lý du dãng, bị người phỉ nổ. Chuyện này thoáng qua một cái, lâu chủ đối với Trình Phong liền coi như là triệt để không ôm hy vọng, trùng hợp chính là như thế cái thời điểm, ngươi xông vào hắn chỉ chỉ văn chiều sinh, nghĩ thầm đây quả thật là cũng không phải văn triều sinh vấn đề, chỉ nói là vận mệnh chơi người, tạo hóa tự dưng, thở dài. Không yên ổn a không yên ổn. Văn triều sinh tiêu hóa lấy Diêm La nói tới những này, nhìn xem hắn nói cho nên, Lý Liên Thu thu tập người khác tiên cơ là vì cái gì? Diêm La khoắt tay, không phải thu thập ta vừa mới nói là các đoạn, thì thật càng nhiều là quan sát mỗi người trên người thiên cơ đều là bẩm sinh đều là lao thiên gia tặng cho, người khác chỗ nào đoạt được đi. Nhưng lâu chủ lợi hại liền lợi hại tại, hắn có thể bắt được người khác nhau trên người thiên cơ vận hành quy luật, mượn những quy luật này, hắn liền có thể hoạt dụng tại bản thân. Dừng một chút, Diêm La ở rượu, thì thật ta không nói, ngươi cũng có thể đoạt được, lâu chủ sở dĩ phí hết tâm tư làm những chuyện này, thì thật cũng là vì hắn đột nhiên ý miệng, Văn Triều Sinh thản nhiên nói, có thể cùng chúng ta giảng nhiều như vậy, xem ra ngươi đối với Lý Liên Tu cũng rất có ý kiến uống uống đến hơi say rượu. Diêm La môi tiếng nói cừ động bên trong thỉnh thoảng sẽ xen lẫn một chút không dễ dàng phát giác tư nhân cảm xúc, á thủy ngược lại là không chút để ý. Nhưng Văn Triều Sinh lại nhạy cảm bắt được. Nâng lên cái này, một mực chậm rãi mà nói Diêm La trực tiếp rơi vào trầm mặc, một lát sau, hắn thu liêm chính mình thần thái, đối với Văn Triều Sinh nói say rượu thật luôn, say rượu thật luôn, có thể nói, cũng các ngươi cơ bản đều nói rồi. Thiên Cơ lâu thế lực muốn so các ngươi trong tưởng tượng lớn được nhiều, đằng sau lâu chủ đến tụt cùng muốn làm gì, vậy liền làm cái gì, ta bực này không quan trọng chi thần, chỉ cần nghe lệnh, hôm nay ta nói đã qua, cũng làm việc ngươi giúp đỡ chút. Đưa ngươi từ khổ hải huyết đến hôm nay kinh nghiệm tưởng thuật tại ta, để cho ta cầm những vật này trở về gia nội. Chương 565, Hạ Tạng Xuân, 1. Chương 565, Hạ Tạng Xuân, 1. Đối với Thẳng thắn đối Đại Diêm La, Văn Triều Sinh tự nhiên cũng hết sức phối hợp công tác của hắn, đem chính mình mấy cái này tháng kinh lịch to to nhỏ nhỏ nói ra, trừ một chút dính đến người trọng yếu hắn không, có nói bên ngoài, còn lại cơ bản đều nói cho Diêm La. Lúc gần đi, Diêm La dự biết Triều Sinh đòi hỏi một bò rượu, Sinh không cho, nói trên núi rượu rất ít, ra ngoài mua một lần đặc biệt phiền phức, nhất là ngày mùa hè mưa rầm kéo dài. Đợt một chút lại sẽ phiêu vũ, đường núi cho nước khó đi rất, tìm hắn muốn rượu không bằng tìm hắn đòi tiền chính mình đi mua. Diêm La hơi có chút tức hận, luôn cảm thấy tại đỉnh núi này uống rượu muốn đặc biệt hơn một chút. Hắn sau khi đi, mưa chưa ngừng, uống say chênh choáng A Thủy rượi vào đỉnh trụ mà ngồi, nhìn qua bên ngoài mà mưa hạ, nàng có chút xuất hận. Muốn đi tìm La tiên sinh sao? A Thủy cho tới nay đều là một cái am hiểu chính mình quyết định người, vô cùng có chủ kiến lại quép, nhưng nàng tại khổ hải huyện gặp Văn Triều sinh sau, phát hiện sinh tựa hồ muốn so nàng càng thêm am hiểu quyết định, ý xấu nhiều đến kinh ngạc. Thế là nàng dần dần dưỡng thành gặp chuyện liền hỏi thăm Văn Triều Sinh ý kiến. Hỏi được lâu liền trở nên không thích quyết định. Quyết định cần động não, mà chạy không tư tưởng cảm giác cũng rất mỹ diệu. Không đi. Văn Triều Sinh quả quyết cấp ra đáp án. Cái này đi nơi nào tìm? Lao nhân ra ông ta dạo chơi thiên hạ, chúng ta liền cưới một con ngựa, cái này cần tìm tới năm nào tháng nào đi? Đối mặt Văn Triều Sinh đáp lại, a thủy chỉ là nhàn nhạt dạ một tiếng, nhưng trên trán lại nhiều hơn mấy phần sảng khoái, hiển nhiên Văn Triều Sinh ý nghĩ cũng là ý nghĩ của nàng. Nhìn như vậy đến, ngươi cùng Trình Phong kỳ thật cũng kém không có bao nhiêu. Văn Triều Sinh cười nhạo một tiếng, "Hắn, ta nếu là có hắn kia thân tiên phú tu hành, hiện đại tất nhiên lẫn vào tốt hơn hắn nhiều." A Thủy liếc xéo lấy Văn Triều Sinh, chẳng mặc không nói, "Văn Triều Sinh, người ánh mắt gì?" A Thủy đột nhiên nở nụ cười, cười cười Văn Triều Sinh cũng đi theo cười lên. Sau một hồi, Văn Triều Sinh khoát tay nói, "Phải nghĩ biện pháp mau mau đột phá ngũ cảnh đối với chúng ta như vậy có thể gây chuyện thị phi người, xúc địa thành thốn thật đúng là một môn cho dù tốt dùng bất quá thần thông." A Thủy đầu, ánh mắt rơi vào chính mình bên phải quẹo chân bên trên, tựa hồ nghĩ đến ngày sau nó khôi phục đằng sau bộ dáng. Hai đầu lông mày chỉ một thoáng giãn ra ra. Đế quốc, vương thành. Bên cảnh gió tanh mưa máu không chút nào từng nhiễm nơi đây trôi trong gió nhẹ, trên vai thích cánh trên đường dài người người hoàn thành tiếng ngữ, nên đấu trùng đấu trùng, nên nghe hát nghe hát, chợt có quý tộc gặp nhau, sẽ ngừng chân xuống tới chào hỏi, đầy mặt xuân quang cũng kể rõ mình tại tứ quốc trong hội võ thắng đi cái gì chờ chút, lại mời đi gặp tòa thanh lâu kia đồ bại, xem kinh hừng kém múa, phẩm giai nhân cổ nương. Về phần biên cương chiến sự, bọn hắn không lo lắng chút nào. Đệ quốc che trời điện xuất động 15 vị thánh hiền, tại bọn hắn nông cạn trong nhận thức biết, thiên hạ đã là tề quốc vật trong bàn tay, bọn hắn chỉ cần không đi theo thêm điển, tương lai trong tay tài phú cùng quyền lực tự nhiên sẽ còn nước lên thì từ lên. Nhưng cùng nơi này phồn hoa một trời một độ chính là, tại lao Thành khu Hận Sơn Hạng bên trong, có cái tóc hai bù sủ, toàn thân bốc mùi tàn phế chinh kéo lấy mình đã không cách nào hành tẩu hai chân tại ở góc trong màn mưa ghé qua. Hắn mỗi ngày đều ở chỗ này, cũng chỉ có thể ở chỗ này. Như hắn đi ra Hận Sơn hạ, rất nhanh liền sẽ bị trong Vương Thành tuần tra quân sĩ mang về nơi đây. Không có che trời điện bị kia lão thánh hiền mở miệng, hắn chỗ nào cũng đi không được. Thế là, Trình Phong chỉ có thể ngày qua ngày kéo lấy chính mình thân thể tàn phế tại những này cũ kỹ cửa ngõ bên trong tới tới lui lui đi lại, hắn cũng không biết chính mình muốn đi đâu, có thể đi nơi nào. Hôm nay cùng dĩ vãng tựa hồ không có gì khác biệt, nhắc tới cũng kỳ, trận này Liên Miên Tiểu Vũ chỉ dính chặt Vương Thành gần một nửa, mà ẩn sơn hạng hoàn toàn ngay tại cái này gần một nửa bên trong, Trình Phong toàn thân nước nề, vô cùng chật vật, hắn vô ý thức đi tới một tòa lao hoàng dưới cây ăn quả trái mưa, nghe chúng quanh tí tách tí tách tiếng mưa rơi, hắn trong trạng chốc cụt đi, cũng không biết trải qua bao lâu, tại khi tỉnh lại đã hoàng hôn từ từ mà bên cạnh chẳng biết lúc nào ngồi một cái lao nhân. Đối với lao nhân này, Trình Phong không thể quen thuộc hơn được, đổi lại Dĩ Vang hắn sẽ đối với đối phương tất cung tất kính, bây giờ hắn nhưng không có dạng này tưởng nghiệm, lườm lao nhân một chút sau, hướng phía một bên gian nan xe dịch thân thể, cùng đối phương giữ một khoảng cách. Người này chính là che trời trong điện Lao thánh hiền. Lão thánh hiền từ một bên lấy ra một cái đẹp để ăn cái rổ, hắn rút mở phía trên cái nắp, đem ăn trong thức ăn nóng hổi ra, đưa cho Trình Phong một bát cơm, một đôi búa. cũng mặc kệ Trình Phong ăn cùng công ăn, chính hắn trước ăn đứng lên. Cầm Phong không rõ lão thánh hiền ý đồ đến hắn nhìn xem vùi đầu ăn cơm lao thánh nhân, đối phương chưa từng bại lộ mấy mai lục cảnh cường giả khí tức, phảng phất tại giờ này khắc này, hắn thật chỉ là một tên cư trú ở nơi đây bình thường lao nhân. Vì cái gì không giết ta? Trình Phong lúng túng bặm môi, thế nhưng mặc dù không lớn, lại cơ hội là tại lấy giọng chất vấn hỏi tham lao nhân. Người sau không có ngẩn đầu nhìn nhiều hắn một chút, mà là cách cái này màn mưa nhìn qua phía trước pha tạp tường cũ, thản như nói, đã nhiều năm như vậy, vương thành rất nhiều nơi cũ kỹ khu vực đã bị hủy đi sửa chữa lại xây lại, duy trì có ẩn sơn hạng đầu này một mực không có bị chằng qua. Vô số quan lại quyền quý muốn mua xuống nơi này đất trống, có thể là dùng để tu kiến phụ đệ, có thể là dùng để kiếm tiền, nhưng cho đến hiện tại, nó vẫn như cũ tồn tại. Trình phong ngữ khí tăng thêm, môi khô khốc phối hợp ngắn ngủi ngữ khí, có vẻ hơi dữ tợn, vì cái gì? Không giết ta. lão Thánh Hiền không để ý đến trình phong chất vấn, nhàn nhạt tiếp tục phối hợp nói ra, ta khi còn bé ở chỗ này lớn lên, vui vẻ nhất thời gian là khi tiến vào thư viện trước kia, bởi vì trong nhà kinh thương có chút tiền trình, cho nên niệm nổi tư thủ. Khi đó đế quốc nhân đều đem đọc sách biết chữ coi là một kiện cực kỳ thần thánh sự tình, ngõ hẻm này bên trong lúc đó hết thảy 67 gia đình, hồi nhỏ bạn chơi khi biết ta muốn đi tư thuộc học chữ sau đều hâm mộ về gớm, cơ hồ đem ta phục làm. Thiên thần, nói ta về sau sẽ làm đại quan, sẽ trở thành danh chấn một phương đại học sĩ vân vân. Nhưng bọn hắn không biết, ta một chút cũng không muốn đi đọc sách. Tư thuộc tiên sinh dạy học là cái cứng nhắc lao học hữu, tại thời điểm này Vương Thành Lý rất có thành danh, hắn làm người liền cùng biết chữ một dạng ngay ngắn, một kia một ly cũng ra không được sai lầm như ai ở tiên sinh lưu lại làm việc bên trong viết sai một chữ, ngày thứ hai liền sẽ bị tiên sinh dùng đầu rút 10 lần trong lòng bàn tay, hắn tuy là cái tiên sinh dạy học, cũng không có tu hành qua, ra tay thật sự là không có năm nhẹ, thật nhiều đồng môn trong lòng bàn tay bị hắn rút qua. Sau đều sẽ thấy máu, bước cũng cầm cố vững, ta sinh ra sợ đáo nhức, mỗi ngày mỗi đêm chăm chú học tập cùng hoàn thành tiên sinh dạy học giao phó, chỉ vì không bị hắn dùng đầu rút trong lòng bàn tay. Chương 566, hạ tẩm xuân 2. Chương 566, hạ tẩm xuân 2. Lão Thánh Hiền chậm chậm dạng thuật ra cực kỳ lâu trước kia thời gian. Những chuyện này một mực chôn giấu tại trong lòng của hắn, chính hắn cũng quên đi đến tột cùng có bao nhiêu năm không cùng người nhắc qua, tựa như hắn đã không nhớ ra được hắn bao lâu không có tử che trời trong điện đi ra đi lại qua. Hôm nay rất tốt. Trình Phong trầm mặt thật lâu, hắn hay là cầm lấy đũa bước ra hai cái đồ ăn, không có nhai mấy lần liền nuốt vào, kết quả bị nện đến lợi hại, đỏ mặt cổ trướng, đội vàng leo đến bên cạnh một cái hố nước chờ uống vào hỗn hợp có bùn đất mùi tanh nước mưa. Đây hết thể đều bị Lao Thánh Hiền nhìn ở trong mắt, hắn già môi lại phức tạp trong ánh dần dần nhiều hơn một vòng thương hại cùng bí ai, lại có trào phúng cùng ý. Cuối cùng lại thành trong miệng võng nhiên nghi vấn, "Trình Phong, ngươi người mang cử thế vô song thiên phú, vốn nên là trên trời hạ nguyện, chiếu sáng mây đất, sống thế nào thành như bây?" Trình Phong lấy túi trỏ chống đất, chật vật ngẩng đầu, hắn từ trước tới giờ không sẽ nói ra bén nhọn sắc bén luôn từ tới đối phó trưởng đối có thể là tiền bối, nhưng lần này, Trình Phong lại hỏi lại Lao Thánh Hiển nói, "Cử thế vô song thiên phú, ta muốn thiên phú này làm gì dùng? Đến phối hợp các ngươi làm trảnh cho hồ sao?" Lão Thánh Hiển, ngươi biết ta đã làm khoái ý nhất một sự kiện là cái gì không? Đó chính là lúc trước ta trực tiếp một muội lửa đốt đi quên hương này. "Phải bỏ các ngươi dạy cho ta võ công, ta đọc cả một đời sách thánh hiền, cây búp tiên là ta nhất không thẹn với lương tâm một lần." Lão thánh hiền không có bởi vì Trình Phong luôn từ mà tức giận, lại là nói, "Nhưng kỳ thật, ngươi hoàn toàn có một con đường khác có thể đi, thường nói, đại trượng phu co được gián được, ngươi nếu là học được 8 chữ này, chẳng lẽ sẽ ảnh hưởng việc ngươi cần sự tình. Trình Phong chậm chầm đuổi lầu xuống. "Chẳng lẽ ngươi không thể so với ta hiểu thêm, Có thể trong mây bướm người, cái nào không phải bạn người không được một chiếc tài, ta Trình Phong cho dù có chút thiên tư, lại há có thể trong thời gian ngắn đi đến các ngươi mấy trăm năm đi đường?" Lão Thánh Hiền cười nhạt nói, "Cho nên, ngươi không phải không biết đạo lý này, chỉ là ngươi ngại thời gian quá dài, nhìn không được tôi. Từ xưa đến nay, họ không được người nhấn mạnh, đời này nhất định có thành đại sự. Ngươi bây giờ hạ trần chính là chứng minh tốt nhất." Nói đến đây, lão Thánh Hiền buồn bã nói, "Như ban đầu ở che trời điện, ngươi nguyện ý túi đầu nhận sai, nguyện ý thành tâm thành ý gọi ta một tiếng Lao sư, ta là thật muốn nhận ngươi tên đồ đệ này, mượn ngươi đưa ta một thế này chi một tiếp." "Đáng tiếc a, đáng tiếc." Lá cây rơi xuống nước mưa một giọt một giọt đánh vào trỉnh phong trên trán không có thuận tóc chảy xuống, ngược lại là đâm đến Bơ nát, đối mặt Lao Thánh Hiền một câu đáng tiếc trình phong trả lời, đáng tiếc ở nơi nào? Đáng tiếc ta, hay là đáng tiếc chính ngươi? Lao Thánh Hiền để chén xuống lửa, bên trong đồ ăn chưa làm lạnh. Đáng tiếc Tây Quốc, ta hận hắn hơn nửa đời người, nhìn thấy ngươi, lại đột nhiên mềm lòng. Hôm đó ngươi đến che trời điện tìm ta, ta muốn lấy, cuối cùng sẽ giúp ngươi một lần. Sau đó, ngươi làm ngươi sự tỉnh, ta làm chuyện của ta. Lão Thánh Hiền sau khi nói xong, thân xác lại lần trở nên đạm không coi ai ra gì. Hắn đứng người lên, Hai tay chắp sau lưng, từng bước một hướng phía rêu xanh trải rộng tường viện bên ngoài mà đi, đi ngang qua hạt mưa tất cả đều tránh khỏi hắn, trình phong thần sắc của công, không biết Lao Thánh Hiển trong miệng câu kia cuối cùng giúp ngươi một lần đến cùng cách làm ý gì, hắn ngây ngốc nhìn qua Lao Thánh Hiển bóng lưng, nghe hắn chậm dãi nói, trận mưa này muốn bên dưới cực kỳ lâu, có thể sẽ đem cái này nơi ấy sói lở Có thể đi thì đi đi, ngươi không phải trong ngõ nhỏ người, không cần thiết vĩnh viên ở lại chỗ này. Diêm La tại thiên cơ trong lầu phục mệnh, Lý Liên Thu nghe hắn từ Văn Triều Sinh nơi đó đạt được tất cả tin tức, cẩn thận trong đầu qua một lần, cả người đều lộ ra dường như có chút phấn khởi, nhưng hắn cũng không lâu lắm liền lại bình tĩnh lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối với Diêm La phân phó nói, người đi đem nữ nhân kia đưa sách cho ta." Diêm La ngơ ngác nhất sát, "Ai?" Lý Liên Thu, Phong Diệu Thủy. Diêm La tự nhiên biết Phong Diệu Thủy chính là dự biết Triều Sinh ở cùng nhau nửa từ kia, mặc dù không biết vì sao lâu chủ đông nhiên muốn tìm nàng, nhưng vẫn là đi lấy tới biết Phong Diệu Thủy tư tịch. Quyển sách này rất mới là vì số không nhiều không chút ghi chép lại bị treo ở thiên cơ lầu cao tầng thư tịch cho nên cũng không khó tìm thiên cơ lâu sách càng lên cao số lượng lại càng ít Văn Triều sinh phong Diệ ủy nô no, đây là trùng hợp sao lý liên thu tự là bẩm liệt đốt gió từ ngoài cửa sổ thổi nhập bởi vì hai người vị trí tầng lầu có cao tiếng gió rất lớn lý liên thu và áo cùng dâu tóc đều bị thổi làm chập trùng công trừng hắn giống như là nhìn thấy cái gì xuất thần một hồi lâu hắn vừa cẩn thận là xem riêng la đối vớiă Triều sinh ghi chép hướng hắn hỏi Hắn có hay không cùng ngươi nói hắn tại khổ hại luyện chuyện trước kia. Diêm La khẽ lắc đầu, không có giảm. Bất quá, ta nhìn hai người này hẳn là cũng không có gì liên hệ máu mủ lý liên thu quá khứ tay, nói hắn hiểu sai ý, giải thích nói, cùng cái này không có quan hệ. Cho nên, mặc kệ trước kia Văn Triều sinh đến cùng lai like lịch gì, cái gì kinh lịch, đều có thể xác định một sự kiện, đó chính là hắn tại gặp phải Phong Diệu Thủy trước kia, trải qua cũng không tốt, cũng không có cái gì đặc biệt đặc vỡ. Diêm La lần này nghe hiểu, lâu chủ có ý tứ là, hắn trải qua những ngày cùng cái kia gọi Phong Diệu Thủy nhân có quan hệ. Lý Liên thu từ trong tay áo lấy ra mấy cái đặc thù đồng tiền vậy vào trên bàn, nhìn kỹ một chút, lại bấm ngón tay tính lấy cái gì, cuối cùng sách miệng nói, chiều Sinh diệu nước, đây thật là thiên tứ mệnh cách." Bình thường đến giảng, Xuân một có thể tư thu thủy hạ một cũng có thể dung đông băng thường trưởng cùng giới mệnh cách lẫn nhau xung đột, một khi gặp nhau, mọi việc đều là khác, bắt phương không thuận, hai người này lại vẫn cứ có thể lấy nước nuôi nước. Nhất giả nghe chiều mà sinh vận, Nhất giả gặp nước mà diệu xuân, ước bạn bạn sinh linh bên trong, bọn hắn tại khổ hải gặp nhau, từ đó thiên cơ dây dưa, Triều Sinh được khí vận, phong diệu thủy phá từ cùng Duyên phận này quả như là, tuyệt không thể tả. Diêm La có thể nghe không rõ trong đó chi tiết, chỉ là hỏi, lâu chủ ý muốn như thế nào? Lý Liên Thu trên mặt hiện lên ý cười, Diêm La đi theo Lý Liên Thu rất nhiều năm tháng, chưa bao giờ từng thấy nụ cười như thế xuất hiện ở Lý Liên Thu trên khuôn mặt, cho dù nụ cười này giống như hạ hoa sảng lạ, có thể Diêm La lại không hiểu dùng mình một cái. Đến Lý Liên Thu cảnh giới cỡ này người, nhất là dựa vào năng lực chính mình đi đến người nơi này, nó tâm tính tất nhiên khác biệt, muốn vui cơ hội toàn bộ giấu tại đáy lòng, rất ít tri lộ. Chư Phi, thật nhịn không được, khó được gặp phải dạng này mệc. Nếu là không hảo hảo đả móc, há không đáng tiếp. Vừa vận thiên hạ đại thế này sẽ nghiêng, không ngại tìm một cơ hội đưa bọn hắn đi vào chơi lùa đi. Đúng lúc cũng làm cho lão phu xem thật kỹ một chút, cái này cùng giới mệnh cách tương dung đằng sau, đến cùng có thể có như thế nào biến hóa kỳ dị. Chương 567, Trình Phong tung tích chương 567, Trình Phong tung tích Tế quốc Vương thành, giả phủ. Lúc đêm khuya vắng người, lớn như vậy giả phủ lâm vào đèn tịt, chỉ có giải rác vài ngọn đèn lửa còn tại lóe sáng. Mấy tên trong phủ tuần tra hạ nhân thay ca lúc, một người bỏ đi tuần tra lúc mặc quần áo, đem nó tiện tay ném tới gian tạm vật một góc. Tập lại đối với một tên khác đang thay quần áo thị vệ nói ra, "Ai, lão biện, chờ một lúc qua đi chủ thời điểm, nhớ kỹ cho bếp sau phòng thủ tiểu chủ tử nói một chút, gọi hắn sau nửa đêm mang một ít điểm tâm cùng nước cho Cầm Lâu đưa đi." Lão biện nao nao, đầu còn không có tự cổ áo ngoi ra đến, kẻ tại nơi đó. "Tiểu cô nương kia." Còn tại lư đán, ban đầu nói chuyện người kia hừ một tiếng, nói còn nhỏ cô nương, "Cùng ngươi giảng, cô nương này lai lịch đầy vẫm, các ngươi không có phát hiện giả lao đối với nàng đặc biệt để bộ sao?" Trong phòng thay ca mấy người hai mặt nhìn nhau, người kia vỗ một cái bắt buổi mình chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói này nha, nói các ngươi những người này khó thành đại sự, một cái hai cái, ngay cả đơn giản nhất nhìn mặt mà nói chuyện đều học không được. Các ngươi tốt sinh ngậm lại, giả lao đã bị bệnh mấy tháng, liên đề vương triệu hắn vào cung đều bị giả lão liên tục chối tử, từ, đã từng bị hắn dạy cho những cái này âm luật đồ bài, danh linh vừa nghe nói bệnh hắn, toàn bộ dẫn theo đồ vật quý giá tới thăm viếng, giả lão như gặp qua các nàng sao? Vừa tài, tiểu cô nương này tới thời điểm là ngươi tiếp nàng tiến đến a. Một phong thư liền gõ vạn lượng vàng bạc đều gõ không ra cửa. Đằng sau những ngày này, một mực bị bệnh liệt giường giả lão vì tụ nàng công nghệ, trải qua chạy tới cầm lâu. Nhìn qua mấy người như có điều suy nghĩ lại mờ mịt lắc đầu thần sắc, Trần Cảnh không nói lấy tay che trán, phát ra tiếng vang lênh lênh, "Các người à, chết không được các ngươi chơi đã lâu như vậy, hay là cái này bất thành khí bộ dáng, ta hỏi qua bếp sau khâm đại đường, mấy ngày nay, bọn hắn đều là trực tiếp hướng cầm lâu đưa cơm." "Hiểu không?" Giả lão mấy ngày nay ba ngày cơ hội là trực tiếp ở tại cầm lâu bên trong, có thể nghĩ, lão nhân gia ông ta đối với tiểu nữ kia đến cùng có bao nhiêu để bụng. Chúng ta đem nữ hải kia chiếu cố tốt, chuẩn không sai. Một đám hạ nhân bừng tỉnh đại nộ cười cười, lão biện lại mặc quần áo xong, nói nhiều nói trần cảnh, liền ngươi thông minh, liền ngươi mắt sát, ngươi như thế biết giải quyết công việc mà, làm sao không gặp lao ra phát thêm ngươi chút bạc. Trần Cảnh không nghe được lời này, cả giận nói, lão ra tâm tư mênh mông như biển, ngươi hiểu cái quỷ. Hắn đó là, đó là tại lịch duyệt ta. Kỳ thật lao ra xem sớm ra ta Trần Cảnh năng lực phi phạm, không tin ngươi liền đợi đến, không ngoài 10 năm, ta Cảnh tất nhiên thành dạ phụ tổng quản. Lão biện không có phản bác, chỉ là nở nụ cười, đứng dậy cầm lên trong phủ đệ phát giấy gỗ, nói ra Nhân đi nghỉ ngơi đi, ta phải đi tuần phủ. Đến mai đến phiên ngươi phòng thủ, mấy ngày nay lão ra tới lui đến chịu khó, có thể tuyệt đối đừng ngủ gà ngủ gật bị hắn gặp được, nếu không chớ nói tổng quản, ngươi bộ quần áo này có thể hay không giữ được đều không biết được. Đi to lúc, đường khác qua giả phủ bếp sau, đi vào gặp được điểm đèn dầu hỏa chương điểm tâm tiểu trụ tử, đối phương cũng là vây được không được, nằm ngoải lồng hấp bên cạnh không ngừng gật đầu, vì phòng ngựa chính mình ngủ, hắn dùng một cây cánh tay phẩm chất gỗ đem chính mình chống đỡ, nếu là ngủ, cây vậy gỗ này liền sẽ trực tiếp sử trên mặt của hắn, đem hắn trực tiếp đem Biện Túc, ngươi xem như tới gặp được lão Biện mấy người." Tiểu trụ Tử như chút được gánh nặng thở ra một hơi, hắn cấp tốc đem trong lồng hấp điểm tâm để vào ăn trong trụ độ, kín tốt sao giao cho lão Biện trong tay, đưa mắt nhìn sau khi bọn hắn rời đi, chính mình mới lung la lung lay trở về đi ngủ. Lão Biện bọn người tuần tra đến cầm lâu hạ lúc, hắn để mấy người chờ chút hắn, chính mình thì đẩy ra cầm lâu cửa, nghe được êm hai tiếng đàn từ trên lầu lượn lờ mà đến, lão Biện một bước bước vào trong lầu, không hiểu cảm thấy cái này âm chầm đèn kịt không gian lệnh hắn cảm thấy lông tơ dựng thẳng, bình thường tin đồn yêu quái thần quỷ ma nói giờ phút này giống như nước sôi một dạng hướng phía bên ngoài lên. Hắn hít sâu một hơi, cố nén khó chịu đem điểm tâm lấy được tư tiểu hồng chỗ rằng. Phòng. Nang điểm hai ngọn ngọn đèn, một trái một phải, giúp nàng miễn cưỡng chiếu sáng trước mắt cầm phộ, bởi vì trời tối người yên, lại thêm gian phòng cách âm hiệu quả vô cùng tốt, cho nên lão biện tiến đến thanh âm cũng không nhỏ, khả tư tiểu hồng nhìn cầm phộ thực sự quá nhập thần, quả thật là không có chú ý tới tới lão biện, cho đến đối phương ho khan một cái sau mới phát hiện trong phòng thêm một người. Thì cô. Tiểu thư, cái kia, đây là bếp sau vì ngài chuẩn bị món điểm tâm ngọn. Bởi vì không hiểu rõ tư tiểu hồng tính nết, cho nên lão biện biểu hiện được đặc biệt Hắn cũng không đốc, người sáng suốt đều có thể nhìn ra giả lao đối với Tư Tiểu Hồng thái độ cực kỳ chăm chú, có thể ngàn bạn không thể đã tội. Nhìn thấy cái này điểm tâm, Tư Tiểu Hồng ngược lại là có chút thụ sùng lẫn kinh, dị vãng tại khổ hại viện Yên Ương trong lâu mặc dù các tỷ tỷ đối với nàng cũng rất tốt, nhưng mọi người dù sao đều là mỗi ngày trung đụng người quen, bây giờ mới đến Vương thành bực này đối với nàng tới nói uy nghiêm xâm nhiên nơi ấy, không hiểu thấu liền thành người trên người, là thật để Tư Tiểu Hồng không quá thít đứng. Nàng đến đây có thể xác nhận, lâu, lâu lâu chủ Trần Nam cùng giả phụ phụ chủ giả ngữ có thường quan hệ là tù, khả Tư Tiểu Hồng cũng rất thông minh. Không nên hỏi nàng xưa nay không hỏi nhiều một câu. Nàng vô cùng rõ ràng nhớ kỹ chính mình lần này đến Vương thành mục đích. Đa tạ. Lễ phép cùng đối phương nói tiếng cảm ơn, ngay tại lão biện sắp rời khỏi gian phòng lúc rời đi, Tư Tiểu Hồng lại gọi lại hắn, "Cái kia, thúc, có thể đánh với ngươi nghe vấn đề sao?" Lão biện lược hơi kinh ngạc quay đầu, "Đương nhiên có thể, tiểu thương ngài giảng." Tư Tiểu Hồng nói, "Xin hỏi ngài biết Vương thành Lý có cái gọi trình Phong người sao? Hắn bây giờ ở nơi nào?" Lão biện cẩn thận nhớ lại một chút Trịnh Phong cái tên này, lại là thật cái gì cũng nhớ không nổi đến trên mặt liền treo ấy này dáng tươi cười đối với Tư Tiểu Hồng nói, "Tiểu thư, kẻ quốc vương thành này người có thể nhiều lắm, ngài nếu là nói cái gì đại quan có thể là hầu ra, ta có lẽ còn hiểu được một hai, cái này Trình Phong quả thực chưa từng nghe qua." Tư Tiểu Hồng nghe chút lời này, thần sắc đột nhiên ảm đạm xuống, nhưng rất nhanh nàng liền thu thập tâm tình của mình, bí môi nói, viết. Lao Biện cũng nhìn ra Tư Tiểu Hồng cảm xúc xa xút, lượng trước Trình Phong nên một cái đối với Tư Tiểu Hồng tới nói người rất trọng yếu, liền lập tức lại nói "Bất quá tiểu thư ngươi yên tâm, nhỏ quay đầu ra ngoài định là ngài hào hào hỏi một chút." Hẳn là không bao lâu liền sẽ có tin tức manh mối. Tư tiểu hồng nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lập tức cảm kích hướng lao biện nói lời cảm tạng, người sau khách khí hai cầu, lại dặn dò nàng sớm đi nghỉ ngơi, lúc này mới rời đi cầm lâu. Trình phong lão biện yên lặng nhớ kỹ cái tên này, tuần tra đồng thời tính toán muốn thế nào mới có thể tìm được người này. chương 568, mất tích Chu Bạch Ngọc Trương 568, mất tích Chu Bạch Ngọc Trương Quốc, thanh đăng tự. Hiện thực vĩnh viễn sẽ lấy cốt cảm tư thái đối mặt thế nhân Khi Văn Triều Sinh cùng A Thủy lần lượn từ ba tên ngũ cảnh cường giả nơi đó thỉnh kinh sau khi kết thúc, bọn hắn vẫn như cũng bị ngăn ở đạo lệch trời này bên ngoài. Ngũ cảnh không tại tứ cảnh bên ngoài, ngay tại tứ cảnh bên trong. Đạo lý kia rất đơn giản, có thể chứng thực đến nơi thực đâu. Như thế nào mới xem như tứ cảnh bên trong? Thông ngũ nhất cảnh, đến cùng thông hướng nơi nào? A Thủy mới đầu tràn đầy phấn khởi nói muốn mê quan, ba ngày sau đó xuất quan, cùng Văn Triều Sinh nói trên núi uống rượu xong muốn đi trên thị trấn mua rượu. Bởi vì A Thủy tu hành phương thức là thế gian đại lưu phương thức, giữ biết chiều sinh loại này giai võ thức tu hành khác biệt, A Thủy đối với cảnh giới cảm giác càng thêm rõ ràng cùng mẹ cảm, có thể loại bỏ cùng chú ý tới địa phương càng nhiều. Nếu nói A Thủy là đau khổ tìm kiếm mà không được kết quả nói, như vậy Văn Triều Sinh chính là căn bản không hiểu ra sao? Không, có đầu mối. Cho nên, A Thủy đang bế quan 3 ngày này trừ uống rượu bên ngoài hoàn toàn chính xác có rất nghiêm túc đang tìm kiếm ngũ cảnh lối vào, mà Văn Triều Sinh thì tương đối đơn giản. Hắn uống rượu, trừ cái đó ra, chính là giáo hội Từ Tâm Tiểu Hóa thượng bất lao tuyển tổ nạn phương thức. Lúc trước hắn nói đùa nói Phật vốn là đạo, bây giờ tựa hồ lại đang từ tâm trên thân đạt được nghiệm chứng. Đối phương lúc trước mấy năm sát thực nghe pháp tuệ cùng thanh đăng lão hòa thượng giảng rất nhiều kinh văn, chính mình cũng mỗi ngày niệm kinh, mà những này nhìn như không có chút ý nghĩa nào hành vi, cuối cùng ngược lại trở thành từ tâm tu hành bất lão tuyên lúc nội tỉnh. Hắn từ nghe nói Triều Sinh giảng giải đến nhậm môn, thậm chí tốc độ muốn so văn Triều Sinh càng nhanh. Về phân tiểu hòa thượng, hắn ngược lại là cảm nhận được rõ ràng thân thể biến hóa, từ nguyên bản núi chặt cây chúc sẽ mệt mỏi hộp, muốn phân nhiều lần chả xong. Cho tới bây giờ một lần có thể làm xong tất cả mọi chuyện, thậm chí bận rộn một ngày sau đó chẳng qua là cảm thấy thân thể có có chút ế ẩm sưng cảm giác, mà lại không còn có tại ban ngày niệm kinh thời điểm đánh qua ngủ gần. Từ lòng tham hưng phấn, cùng Văn Triều Sinh nói nếu như pháp tuệ sư huynh nhìn thấy hắn bây giờ dáng vẻ nhất định sẽ rất vui vẻ. Thay ngăng lão hòa thượng sau khi đi, mỗi ngày là từ Tâm cùng với những cái khác tiểu hòa thượng theo trình tự cho trong miệng gốc kia hồng mai tới nước, bởi vì A thủy ra ngoài mua rượu, Văn Triều Sinh liền tại thú trúc trên đỉnh cùng Tử Tâm uống Hàn Yên lặng tính toán thời gian, nghi thầm các loại a thủy mua xong rượu sau khi trở về hẳn là đầy đủ chống đến Trần cầm Tú sai người đến đưa tình báo cùng rượu ngon. Từ Tâm tiểu hòa thượng chính thức tiến vào tu hành cửa lớn đằng sau, Văn Triều Sinh cùng hắn nói tương lai chờ hắn tu hành thành đụng, có thể đem bất lao tuyển chuyển cho mặt khác trong chùa Tam Nhân, Từ Tâm đối với tu hành sự tình cảm thấy rất hứng thú, hỏi lung tung này kia, hỏi Văn Triều Sinh cùng a thủy có phải hay không trên giang hồ danh chấn một phương đại hiệp, bởi vì chán ghét thế tục phân tranh, cho nên mới thành tự vi ẩn. Hắn còn nhớ rõ Lúc trước Văn Triều Sinh cùng A Thủy tới thời điểm đồng đều bản thân bị trọng thương, nghĩ đến tất nhiên trải qua một trận cực kỳ tàn khốc đại chiến, mà hai người cũng không phải người xấu, càng không phải là gây chuyện thị phi người, từ tâm trong đầu liền nhịn không được não bổ lên Văn Triều Sinh hai người gặp chuyện bất bình, cùng trên giang hồ tiếng xấu rõ ràng nhân vật đại chiến 3 ngày ba đêm, cuối cùng trợ giúp Bạch Tính tiêu diệt tác nhân, cuối cùng pí ẩn. Nhưng Văn Triều Sinh rất nhanh đoạn tuyệt tiểu hòa thượng thâm thẳm tưởng niệm, không phải ta cùng A Thủy chỉ là phổ thông tiểu lão bất tính. Nàng trước kia là con nhân, nhưng bây giờ không phải. Tiểu Hòa thượng nghe chút ra thủy là con nhân, lúc đầu ảm đạm con ngươi lại đột nhiên phát sáng lên, thủy cô nương là tướng quân. Văn Triều Sinh nhấp một ngụ trà, không có lợi hại như vậy. Từ tâm nhíu miệng, tựa hồ đang thương tâm chính mình miễn tượng phá diện, nhưng thiếu niên nhiệt tình thường tượng không có tồn tại, hắn rất nhanh lại một lần đối với Văn Triều Sinh sinh ra nồng đậm đứng thú, Triều Sinh đại ca, ngươi cùng thủy cô nương võ công có phải hay không rất cao. Văn Triều Sinh cầm lấy ấm trà, cho tiểu Hòa thượng trong chén rót, nhìn cùng ai so, cùng pháp tuệ sư Minh so đâu. Chúng ta lợi hại, cùng đăng đại sư so đâu. Ý của ta là Lúc còn trẻ Thanh đang đại sư, chúng ta lợi hại. Tiểu hòa thượng còn mắt thẳng. Triều Sinh đại ca, các ngươi, các ngươi, so Phật Quốc Phạm Thiên còn muốn lợi hại hơn. Nhìn qua từ Tâm rung động không thôi bộ dáng, Văn Triều Sinh cười đến toàn thân phát run, "Thôi cái châu ngươi cũng tin. Ngươi cái gì đều tin, về sau coi chừng bị người lừa gạt." Tiểu hòa thượng ngượng ngập cười một tiếng, "Ta đã nói rồi, A Thủy mua rượu trở về, đối với một cái người yêu rượu, Văn Triều Sinh tư không chút nào thất hoài nghi nhóm này rượu phẩm sát, cùng A Thủy thường đi chân núi bờ sông thả câu, ăn cá uống rượu." Từ tâm ngẫu nhiên trong đêm gặp liên quan tới trên tu hành sự tỉnh sẽ đột nhiên tâm huyết dâng trào, chạy xuống tìm hai người hỏi thăm, về sau đi đêm nhiều, có một ngày hắn đột nhiên cùng Văn Triều Sinh nói chân núi kia có một mảnh đất rất kỳ quái, mỗi lần đường khác qua thời điểm đều có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối, mà lại bên kia gió tựa hồ cũng muốn âm chầm rất nhiều, rõ ràng thổi đến là gió nóng, lại có thể để người lông tơ dựng ngược. Văn Triều Sinh cùng hắn giảng, nơi đó trước đó chết rất nhiều người, đại khái chừng 300 cái, đều là chết bất đắc kỳ tử, oan khí rất sâu. Sau đó Tiểu Hòa Thượng không còn ở buổi tối đi qua con đường kia. A thủy hỏi Văn Triều Sinh Ngươi làm sao không nói cho tha tự cửa ra vào cũng chết qua người?" Văn Triều Sinh im lặng nhìn xem A Thủy nói, trước kia làm sao không có phát hiện ngựa như thế số bụng. A Thủy nghi ngờ ôm lấy quần sam cổ áo, cúi đầu nhìn xem bụng mình. "Ta bụng là trắng." Văn Triều Sinh lấy tay nâng chán. Xấu bụng có ý tứ là, mặt ngoài nhìn qua rất đứng đắn, thì thật sau lưng hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp A Thủy chỉ vào hắn, "Văn Triều Sinh, người mang ta." Văn Triều Sinh chê cười khoát tay áo, đã ngừng lại chủ đề. Ban đêm, A Thủy uống đến say mềm, Văn Triều Sinh ôm nàng trở về phòng đưa nàng phóng tới trên giường, A Thủy Giữa lúc nửa tỉnh nửa say dặn dò Văn Triều Sinh đi tiểu doanh châu bên trong nhìn xem, nếu là gặp phải thanh huyền đạo nhân có thể là bất hại tiền bối, có lẽ có thể tiến thêm một bước hiệu rõ tiến vào ngũ cảnh thời cơ. Sau đó mấy ngày, Văn Triều Sinh không có ở tiểu doanh châu bên trong chờ đến hai người, lại chờ đến từ Trần Cẩm Tú ở đâu tới một thì tin tức xấu. Chu Bạch Ngọc mất tích. Chương 569, Thất bạn thị tộc. Chương 569, Thất bạn thị tộc. So với phía đông chiến sự cùng Tế Vương tin tức, hiển nhiên Chu Bạch Ngọc tiểu người như vậy cũng không thể gây nên Trần Cẩm Tú bao nhiêu thú. Cho nên Chu Bạch Ngọc mất tích không mất tích, Trần Cẩm Tú căn bản sẽ không chú ý, mà giờ khắc này, hắn lại đem chuyện nào chuyên môn sai người cáo tri dự biết Triều sinh, không khỏi gọi văn Triều sinh nghĩ đến rất nhiều. Chu Bạch Ngọc đối với Trần Cẩm Tú mà nói đích thật là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, bởi vì Trần Cẩm Tú đối với Bạch Long vệ không hiểu rõ, càng không hiểu rõ Chu Bạch Ngọc cùng Tề Vương quan hệ trong đó, lúc đến bây giờ, hắn đã trở thành Tề Vương bên người có thể nhất tín nhiệm người một trong, mà lại bởi vì khinh công đến, tại giang hồ giao thiệp không sai, cũng có chính mình tự tay bồi dưỡng ra được đáng giá tín nhiệm thế lực. Tể Vương muốn làm rất nhiều chuyện đều dựa vào Chu Bạch Ngọc để hoàn thành, cho nên Chu Bạch Ngọc khả năng đối với Trần Cẩm Tú cũng không trọng yếu, nhưng đối với Tể Vương cũng rất nằm mớn. Trần Cẩm Tú đem tin tức này cáo tri dự biết Triệu Sinh, phía sau hoặc là nhận lấy Tể Vương tụ ý, hoặc là tiểu thất lại một lần tìm đến Trần Cẩm Tú, muốn tìm cầu Văn Triệu Sinh trợ giúp. Văn Triệu Sinh ở trong núi đánh tới thị rừng, xếp đặt rượu ngon khoản đãi đến đây thông tin thần tử, đối phương tuổi còn trẻ, bất quá có lẽ là bởi vì quanh năm ở bên ngoài buôn bán cơ nhân, nhìn qua như cái 40-50 tuổi trung niên nhân. Ta gọi Hà Đằng về sau nếu là Trần Vương bởi vì công sự bận rộn đi không được, liền do tại hạ đến phụ trách chuẩn tin. Hà Đằng trước khi lên đường đã được đến Trần Vương liên tục khuyến bảo, nói muốn lấy đối đai Trần Quốc Phạm Thiên thái độ mà đối đãi Văn Triều Sinh hai người, quyết không thể khinh mạn nửa điểm, do ra sao đẳng thời khắc này thái độ phi thường cung kính. Hai bát rượu vào bụng, Hà Đăng vàng như đến khuôn mặt hồng nhuận, hắn chỉ vào sơn hạ cười nói, ta lần này đến cũng mang theo rất nhiều rượu ngon, có thể những rượu này đều là Trần Vương điện hạ cho tiên sinh, ta cũng không dám uống, hôm nay đứa rượu này hay là dính tiên sinh ánh sáng. Văn Triều Sinh giật xuống một đầu đội tọ đưa cho Hà Đằng, người sau vội vàng hai tay tiếp nhận, Văn Triều Sinh cùng hắn hỏi, Chu Bạch Ngọc mất tích sự tình, là Tể Vương nói cho Trần Vương, hay là tiểu thất đến tìm Trần Vương? Hà Đằng trả lời, là có người đến tìm Trần Vương, nhưng cũng là Tể Vương ý tứ, bất quá, ta cũng không biết người nọ có tên chữ, Trần Vương điện hạ không có nói cho ta biết. Văn Triều Sinh gọi Hà Đằng đại khái miêu tả một chút người kia hình dạng và thủ, Hà Đằng sau khi nói xong, Văn Triều Sinh liền có đáp án. Trần Vương chưa nói cho hắn biết ta vị trí cụ thể a. Hà Đằng chắc tay nói, Trần Bương Bốn là muốn gọi hắn cùng Tiểu Nhân cùng nhau đến đây, có thể vị tiên đế quốc tới sứ thần lại cự tuyệt, nói Chu Bạch Ngọc mất tích đằng sau, trong tay hắn rơi xuống đến không hết chuyện quan trọng vụ, không thể chậm trễ, nhất định phải lập tức chạy về đế quốc. Văn Triều Sinh trầm ngâm một lát sau, do hỏi: "Hắn có cung cấp cùng Chu Bạch Ngọc tương quan manh mối sao?" "Có, xin đợi." Hà Đăng chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, phía trên có cực kỳ phức tạp khóa cơ quan, Hà Đăng đổ làm một hồi lâu, rốt cục đem khóa cơ quan mở ra, đem bên trong chồng chất cực giấy mờ ra, đưa cho Văn Triều Sinh. sinh mời xem." Trên giấy ghi chép là tiểu thất lưu cho Trần Vương toàn bộ manh mối, trên thư nói Chu Bạch Ngọc tại mất tích trước đó từng tiếp kiến một cái người đặc biệt, người kêu gọi Thác Bạt trọng đằng sau hai người tất cả đều mất tích bí ẩn, Tề Vương trong âm thầm triệu tập cấm quân tại Vương thành lục soát hồi lâu, nhưng thủy Trung không thấy hai người tung tích. Thác Bạt trọng Văn Triều Sinh em thầm lầm bẩm cái tên xa lạ này. Hắn mặc dù tại Tề Quốc đợi thời gian không dài, nhưng chưa từng nghe nói qua Thác Bạt cái họ này, cái kia nghe vào giống như là yến quốc cùng tái ngoại người dòng họ. Vấn đề là, Chu Bạch Ngọc làm sao lại cùng người như vậy dính líu quan hệ? Chỉ có những ngày a." Hắn nói, chỉ có những ngày trừ cái đó ra, vị kia còn để lại đặc biệt phương pháp liên lạc, nhưng chỉ có Trần Vương mới biết được. Trần Vương điện hạ nói, nếu như tiên sinh ngài muốn quản chuyện này, có thể tùy thời đi trong cung tìm hắn. Văn Triều Sinh trầm mặt một lát sau, đưa trong tay dùng giấy gấp chồng đứng lên, trả lời, ta đã biết. Hắn nói cho Hà Đẳng, chính mình còn phải lại suy nghĩ một chút. Sau khi cơm nước non nê, Văn Triều Sinh đưa Hà Đẳng rời đi, ban đêm cùng A Thủy lúc ăn cơm, cùng với nàng hỏi thăm Tế quốc phải chăng có thác bạc cái họ này, A Thủy suy tư một chút rằng đạo, Tế quốc không có. Mà Khát quốc ta không xác định, nhưng ta xác định tái ngoại đích thật là có cái họ này. Hơn nữa còn là một cái khổng lồ thị tộc. Văn Triều sinh nao nao, thị tộc. A thủy điểm nhẹn chán. Hơn, tái ngoại bởi vì hung độ du mục chiếm đa số, kỳ thật thị tộc thế lực muốn xa xa lớn hơn rất nhiều công quốc, thị tộc người sẽ trở thành bệ kết đội tại từng cái địa phương du đáng có thể là cầm dễ, giữa lẫn nhau thường thường lẫn nhau triều ứng, mà lại bọn hắn đối với huyết mạch 10 phần coi trọng, dám can đảm có bất kỳ người dám bạo thị tộc người, sau cùng hạ chẳng sẽ 10 phần thảm liệt, cơ bản đều là mổ xương moi tim, xuống xác sống. Đối với tái ngoại các loại tăng khốc, À, thủy sớm đã thành thói quen, qua lại vài chục năm bên trong, nàng cung rất nhiều hung độ du mục giao thủ qua, đối với đối phương một chút tập tính tương đối hiểu rõ. Thác Bạt thị tộc người cũng không dễ trọng, những năm này tứ quốc biên cảnh náo động cơ hồ đều là do bọn hắn một tay trong bóng tối lo liệu lấy, năm đó thiên hải kiến quốc, bọn hắn khống chế thiên hải mạch máu kinh tế, thiên hải bảy tộc phía sau tất cả đều có Thác Bạt thị tộc trong bóng tối trèo chống cân bằng. Kỳ quái, Chu Bạch Ngọc làm sao lại ở thời điểm này cùng Thác thị tộc người quấy cùng một chỗ? Ban Sinh đột nhiên mở nói, chẳng lẽ là muốn lực đến quốc thế cục hôm nay? A thị quả quyết lắc đầu, tuyệt đối không thể. Thác Bạt thị tộc cùng tứ quốc chờ mặt, mấy trăm năm qua đến không hết nợ máu, chỗ nào khả năng rằng ba câu liền theo Tề quốc làm. Chương 570, nhập đủ. Chương 570, nhập đủ. A Thủy Kiên định thái độ gọi Văn Triều sinh nội tâm hiếu kỳ càng ngày càng thị bự. Có thể khẳng định, Thác Bạt trọng thân là Thác Bạt thị tộc người xuất hiện tại Tề quốc vương đô, tuyệt đối là được mời mà đến, bằng không hắn căn bản không có khả năng đi vào Vương thành. Cho nên, cái này Thác Bạt trọng đến cùng, cùng Vương nói cái gì, lại có thể tiến vào Tề quốc Luno? Cuối cùng lại cùng Chu Bạch Ngọc Hàn lên cái gì? Đưa đến Chu Bạch Ngọc nhân gian bước ơi. Muốn trở về nhìn xem. A Thủy cũng cảm thấy chuyện này quá kỳ hoặc, rất nhiều mâu thuẫn, căn bản không giải thích được. Văn Triều Sinh tư tắc chốc lắc nói, Tề Quốc Vương thành tất nhiên là không thể trở về, che thiên điện người vẫn chưa đi xong, trở về phong hiểm quá lớn, nếu như muốn nhúng tay chuyện này, chỉ có thể thông qua tiểu thất đến liên hệ Tề Vương, Chu Bạch Ngọc mất tích đằng sau, một mực là hắn tại giúp Tề Vương làm việc, chỉ cần có thể liên hệ đến tiểu thất, chúng ta liền có thể thu hoạch được càng nhiều ký càn manh mối. Thôi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta xuất phát đi gặp Trần Bương. Chu Bạch Ngọc chuyện này, Văn Triều Sinh không thể không quản. Nhất là hắn cùng Chu Bạch Ngọc quan hệ không tệ, nhìn thấy Chu Bạch Ngọc khả năng đảm nạn, có thể giúp đỡ một chút vẫn là phải giúp đỡ, còn nữa Chu Bạch Ngọc sinh tử trực tiếp liên quan đến Tề Vương tương lai an toàn, dù sao người này đại khái là Tề Vương dùng đến nhất là thuận tay cũng đối Tề Vương trung thành nhất người. Nghe được Văn Triều Sinh hai người muốn đi, lúc đầu đã từ pháp tuệ hai người sau khi đi bẻ u sầu bên trong đi ra từ tâm tiểu hòa thượng lại lâm vào sợ hãi cùng bất an bên trong. Văn Triều Sinh lấy ra chút bạc, lén lút đưa cho hắn, dặn do hắn nói tiểu hòa thượng, lần trước Hà đẳng tới thời điểm tại yêu hắn cho Trần Vương rằng, mỗi qua một đoạn thời gian, Trần Vương sẽ phái người đến đem cho các ngươi đưa mấy ngày nay thường ăn uống ở mặt cần thiết vật phẩm, cho nên những chuyện này ngươi không cần lo lắng. Từ Tâm tiểu hòa thượng tịch thu Văn Triều Sinh đưa tới bạn, mà là hỏi, Triều Sinh đại ca, các ngươi muốn về tế quốc rồi sao? Văn Triều Sinh sờ lên đầu của hắn, thấp giọng nói, muốn đi đánh người xấu. Từ Tâm nghe chút lời này, nguyên bản ảm đạm con mắt đột nhiên sáng lên rất nhiều, mấy ngày trước bị Văn Triều Sinh hung hăng bóp chết trong trứng nước mến tưởng lúc này lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Dù sao, thiếu niên nhiệt tình thượng thượng không có tô đại. Văn Triều Sinh dăm ba câu tựa hồ luôn có thể kích thích tiểu hòa thượng đối với giang hồ tưởng tượng. Cái kia, Triều Sinh đại ca các ngươi sẽ còn trở về sao? Văn Triều Sinh trả lời, đương nhiên sẽ. Hảo hảo tu hành, trở về ta muốn kiểm tra ngươi tu hành tiến độ. Tại ứ quốc Chi tranh không rơi xuống màn che, che thiên điện sự tỉnh không cách nào giải quyết trước đó, Văn Triều Sinh không có tư cách về về quốc quân thành. Đối với hắn mà nói, trước mắt đợi tại Trần Quốc tất nhiên sẽ so đợi tại đế quốc muốn an toàn. Nghe nói Văn Triều Sinh còn muốn trở về, từ tâm cả người giống như là điên cùng, trong lòng âm thầm thể. Đợi Văn Triều Sinh rời đi về sau chính mình nhất định phải cố gắng gấp bội tu hành, các loại Văn Triều Sinh sau khi trở về cho hắn một cái to lớn kinh hỉ Gió Tây ngựa gầy. Văn Triều Sinh cùng A Thủy một người một thất khoái mã, thẳng đến Trần Quốc Vương có Trần Cẩm Tú trước đó an bài, hai người tiến vào Vương Cung quá trình so trong tưởng tượng muốn thuận lợi được nhiều. Phật môn đại biến đằng sau, Vương Cung Triệu tập số lớn công tượng, bắt đầu ở Trần Quốc cấm vệ trong coi bên dưới đối với trong cung 48 tòa kim điện lần lượt tiến hành tháo dỡ Phát hiện cùng từ hàng thực hiện bọn hắn lúc trước lời hứa, Trần Cẩm Tú từ quyết định của bọn hắn bên trong gặp được hai người muốn chỉnh đốn Phật môn quy tâm, cũng cảm thấy Trần Quốc sắp nên đón tân sinh. Mà dưới mắt hắn trọng yếu nhất, cũng nhất định phải đối mặt một việc đại sự, chính là trợ giúp Trần Quốc tại trận này bên mông trong đại kiếp còn sống sót. Chỉ có còn sống mới có tân sinh. Trần Cẩm Tú tiếp tục sử dụng lão Trần Vương thư phòng làm tự mình xử lý công chuyện địa phương, theo kim điện bị dỡ bỏ, hắn tiếp nhận Trần Vương vị trí này đằng sau, trong cung tự nhiên tùy tiện hắn chơi bùa, bất quá chỉ có đợi tại tra đình trong thư phòng, Trần Cẩm Tú tâm tình khẩn mới có thể an ổn xuống. Thật giống như hắn chỉ cần đợi ở chỗ này, ngày xưa cái kia đem tất cả mọi chuyện đều xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, Lao Trần Vương liền còn tại bên cạnh hắn ngồi dưỡng. Thị vệ đem Văn Triều Sinh cùng A Thủy dẫn tới Trần Cẩm Tú trong thư phòng, sau đó liền đóng lại thư phòng cửa phòng, rời đi nơi đây, Trần Cẩm Tú vông xuống trên bàn đống lớn tấu chương, cho hai người trộn lẫn bên trên một ly trà, nói ra, "Hà Đằng đem tin tức đưa đến đi." Văn Triều Sinh thẳng vào chủ đề, đưa đến, "Cảm tại Trần Vương điện hạ cáo tri. Ta muốn biết, như thế nào liên hệ tiểu thất?" Trần Cẩm Tú từ thư phòng trong ngăn tủ lấy ra một trang giấy. Đưa cho Văn Triệu sinh trên giấy viết đủ loại màu sắc hình dạng thức ăn cho nhìn Văn Triu sinh còn tưởng rằng là Trần Quốc ngự thiện phòng thức ăn bên trong đơn đây là Bạch Long vệ bên trong đặc thủ chuyển tin phương thức ta cũng cảm thấy có chút phức tạp phần này thì là món ăn đối ứng với nhau địa danh người quyết định tốt gặp mặt địa điểm sau có thể đem địa danh đối ứng món ăn viết tại trên thư gửi đến nơi này đi sau đó đi địa phương đưa các loại là được rồi mặt khác ta cho hai vị chuẩn bị một phần Trần Quốc thông hành Văn thư chỉ cần mang theo phần văn thư này các ngươ thủ thời có thể lấy xuất nhậpần Quốc Dừng một chút, Trần Cẩm Tú đối với Văn Triều Sinh nhắc nhở nói, phần văn thư này đối với Trần Quốc an nguy rất trọng yếu, nhất là tại dưới mắt quan cầu này, cho nên, nếu là đến khó lường đã tình huống dưới, hi vọng hai vị có thể đem văn thư trực tiếp tiêu hủy. Hắn giảng nguyên chuyện, kỳ thật cái gọi là bị bất đắc di tình huống chính là chỉ hai người gặp nguy hiểm tính mạng thời điểm, Trần Cẩm Tú cũng không hy vọng phần văn thư này rơi xuống một chút người kỳ kỳ quái quái trong tay, đây đối với bây giờ Trần Quốc mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Văn Triều Sinh hứa hẹn xuống tới, chạy, Trần Cẩm Tú gọi lại Văn Triều Sinh, nhưng theo văn Triều Sinh xoay người nhìn về phía hắn lúc Trần Cẩm Tú lại to mày, thua tay nói, "Tính toán, đi thôi." Hắn giống như muốn nói chút gì, bất quá lại không xác định lời này nên nói không nên nói, Văn Triều Sinh nhìn thoáng qua Trần Cẩm Tú đáy mắt do dự, gật gật đầu, quay người rời đi. A Thủy giật ngựa, ra bên ngoài đầu thời điểm ra đi bỗng như nói, "Ta cảm giác chỗ nào không đúng lắm." Văn Triều Sinh nhìn xem nàng, "Chỗ nào không đối?" A Thủy lắc đầu, giảng không rõ ràng, gặp lại sau tiểu thất hiểu rõ hơn chút nữa tình huống, ta vẫn là không rõ, Tề Vương cùng Chu Bạch Ngọc làm sao lại cùng Thác thị tộc người liên hệ A Thủy một câu không đúng lắm gọi Văn Triều Sinh để ý con. Thì thật tại vừa rồi Trần Cẩm Tú gọi lại hắn thời điểm, Văn Triều Sinh cũng cảm giác được Trần Cẩm Tú nên cùng A Thủy một dạng cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, bất quá bởi vì Trần Cẩm Tú đối với Tề Quốc vốn là không hiểu rõ, đối với các bạn thì tộc càng thêm không hiểu rõ, liền không có nhiều lời, để tránh ảnh hưởng Văn Triều Sinh phán đoán. Chỉ ngữ cơ hội là mỗi một cái thượng bị giả thói quen, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chính mình lời nói phất lượng, nhất thời nói nhầm, liền sẽ gây nên một loạt phòng, xin xôi phiền thoại đến không hết. Văn Triều Sinh cầm văn thư từ Trần Quốc gửi tin, sau đó liền một đường đi Trần, buôn chỉ hướng về phía Tề Quốc. Trưng 571, Lam Hạ Công Quốc. chương 571, Lam Hạ Công Quốc. Tế quốc, Lâm Tiên Định. Một tòa trong quán trà, thuyết thư tiên sinh tay phải cầm thức gõ, tay trái nhẹ nhàng kéo lại tay háo của mình, chỉ nghe đùng một tiếng, nguyên bản ổn áo quán trà lập tức yên tĩnh trở lại. Lần trước giảng đạo ta Tế quốc thư viện người đọc sách kia, một cây bút nên chiến tam quốc thánh địa tu hành chi thiên tài, một đi ngang qua quan tràng tướng, giết tiến khôi thủ chi tranh, người này bằng vào một tay xuất thần nhập hóa kiếm thuật, trước bại đạo môn, sau đá phật tử Cuối cùng gặp tứ cảnh bên trong danh sư vô địch hiên biên thanh hai người quyết chiến thời điểm, bầu trời phong lôi rung động, mưa to mưa lớn, tứ quốc quyền lực khách quý khách lại không một người tránh mưa. Toàn bộ đều đang quan chiến trên đài nhìn chăm chú trận đại chiến này, thuyết thư tiên sinh miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, đầu tiên là em hài nói, sau là tiến hành theo chất lượng, đợi cho người nghe nhập ý, cảm xúc cao trào chỗ, hắn ngữ điệu đột nhiên cắt cao, lấy kích căng ngự khí cùng tình bạo nội dung trong nháy mắt dẫn nổ ở đây bầu không khí, quan trà người nghe, nghe được cao hứng, nhao nhao thưởng tới tiền đồng. Nơi xa trong góc ga thủy cũng là nghe được say dương o lạnh, các loại thuyết thư tiên sinh kể xong đằng sau, nàng nghiêng đầu đối với Văn Triều Sinh kinh ngạc nói, ngươi tại trên hội võ thật như vậy uy phong. Văn Triều Sinh nói ngoại nhân nhìn xem muốn so cái này uy phong gấp trăm lần, nhưng vì thật ta lúc đó rất chật vật, có thể thắng Hiên Viên Thành, toàn bằng mượn một trận mưa gió, nếu là hắn sớm cho kịp phát hiện ta đang kiếm, sợ là thắng không được hắn. Đây không phải Văn Triều Sinh kém tốn, ngoại công đồng dạng tại trong tu hành không ra gì, chỉ khi nào đột phá một loại nào đó giới hạn, liền sẽ thái độ khác trở nên cực kỳ đáng sợ. Mà non sông tế công phu như vậy, chính là trợ giúp tu sĩ đột phá ngoại công giới hạn võ học, chỉ cần viên mãn, bằng vào mượn một thân ngang ngược vô địch gân quốc liền có thể cùng ngũ cảnh tu sĩ ganh đua cao thấp. Văn triều sinh có thể thắng hiên viên thành, vẫn là đối phương công phu không có luyện đến nhà. Thuyết thư tiên sinh rời đi về sau, quan trà lão bản chuyên môn gọi tiểu nhị pha một bầu trà ngon cho hắn, tính đáp lại tạ ơn, đáng người còn dừng lại tại vừa rồi trong dư vận, thương phấn mà gặm lấy qua tử sướng cho chuyện. Nhưng vết thứ tiên sinh cái gì đều nói thật hay, duy chỉ có không có nói tên kia tại tứ quốc trong hội võ đoạt được khôi thủ thư sinh danh tự, có người bắn người kia họ trường, cũng có người đoán hắn họ Lý, thậm có phân tranh, trên cái mặt đỏ tới mang thai cũng là bình. Thường, Văn Triều sinh hai người uống nửa ngày trà, rốt cuộc đã đợi được một người quen. Tiểu thất cách tán mặc thành bình dân bộ dáng, tọa hạ thân thể sau, hai người chỉ là nhìn sang, liền gặp được trên mặt hắn tiểu tụy cùng biến thành màu đen hút mắt. Thân là một tên tam cảnh võ giả, lại quanh năm đi theo Chu Bạch Ngọc buôn ba giang hồ. Tiểu Thất chịu được độ có thể xa xa mạnh hơn người bình thường, có thể đem hắn hao tổn thành dưới mắt bộ dáng này, có thể thấy được gần nhất hắn là thật tâm lực tiểu tụy. Nhìn thấy hai người đằng sau, hắn tựa hồ có vẻ hơi kích động, cũng không muốn trả, hạ giọng đối với hai người nói quán trà này là Bạch lòng vệ người chính mình mở, các người theo ta đi lầu hai khách ở giữa. Ba người đi tới khách trong phòng, tiểu nhị đối với tiểu Thất nhất lời, nhanh chóng vì bọn họ dâng trà cùng bánh ngọn, tiếp lấy đem cửa cực kỳ chặt chẽ đóng lại, tiểu Thất cầm lấy một khối bánh hoa đào bỏ vào trong miệng ăn như hồ đói, nói tiếp, Tề Vương điện hạ bây giờ thân ở thăm cùng, không được mà ra. Chỉ có ta đến cùng hai vị truyền lại tin tức thanh niên của hắn so sánh với Di Vãng có chút khàn khàn ngâm trầm, tựa hồ là những ngày này buồn ba mệt muốn chết rồi. Văn Triều Sinh sợ hắn nghẹn lấy, giúp hắn rót một chén trà, hỏi: "Các bạn trọng sự tình là chuyện gì xảy ra?" Tái ngoại thị tộc làm sao lại bỗng nhiên nên ngang tiến vào Tế quốc Đô? Tiểu Thất nghe vậy kinh ngạc nhìn Văn Triều Sinh một chút, sau đó nhấp một ngụm trà, đem trong miệng bánh hoa đào nuốt xuống sau, hắn nói ra: "Nguyên lai like các người biết Thắc bạn trọng là Thái ngoại thị tộc, đây cũng là để cho ta thiếu phế rất miệng lưỡi." Sự tình nói rất dài dòng. Thác Bạt thị tộc vẫn luôn là tái ngoại đệ nhất đại tộc, các người biết tái ngoại hoang nguyên hỗn loạn không chịu nổi, nhưng kỳ thật cũng có vài chỗ công quốc những năm gần đây một mực duy trì không sai, cùng thiên hạ bốn tòa đại quốc nhiều lần có thương nghiệp lui tới, thí dụ như Lam Hà công quốc các loại, những này công quốc sở rĩ có thể trình độ nhất định duy trì an bình, chính là bởi vì phía sau có Thác Bạt thị tộc người đang chống đỡ. Lần này tứ quốc chi chiến tác động đến thiên hạ, sau đại chiến, tất nhiên sẽ dính đến khổng lồ lợi ích phân phối, Thác Bạt thị tộc ra tâm một mức rất lớn, bọn hắn lựa chọn quốc là muốn cùng quốc cùng nhau chia cắt thiên hạ này. Thế là Thác Bạt thị tộc lợi dụng Lam Hà Công quốc quốc chủ thân phận biết một phong mật tín giao đưa cho Tề Vương, cụ thể Thác Bạt thị tộc cấp ra như thế nào điều kiện, ta cũng không rõ ràng, Tề Vương không có nói cho ta biết. Văn Triều Sinh híp mắt nói ra, vậy cùng Thác Bạt trọng thương nghị cũng nên là Tề Bương, dù sao hắn sẽ đi tìm chủ bản ngọc. Tiểu thất lắc đầu. Ta không rõ ràng, lão đại cũng không có cùng ta giảng. Nhưng chuyện này, Tề Vương là không biết. Ta biết tất cả mọi chuyện cơ bản đều đã nói cho các người biết, còn có một việc không có giảng, chính là Thác Bạt trọng là Lam Hà Công quốc hộ thành làm. Văn Triều Sinh suy tư. Không nói chuyện, Á Thủy liền nói tiếp, "Tu vi như thế nào?" "Tiểu thất, ta cùng hắn chỉ gặp qua một mặt, người này là tứ cảnh." Á Thủy lông mày hơi nhíu lại, "Nói cách khác, hắn không có khả năng trực tiếp đem Chu Bạch Ngọc chói ra khỏi thành đi, hai người đồng thời biến mất tại Tề Quốc Vương đô rất có thể là bọn hắn trước đó ước định cẩn thận, mà lại giờ phút này xác suất lớn đã đi Lam Hà công quốc." Tiểu thất gật gật đầu, "Ân." Văn Triều Sinh cùng A Thủy lẫn nhau, trong lòng không khỏi sinh ra cùng một cái nghi vấn. Chu Bạch Ngọc chẳng lẽ làm phản rồi? Nếu không có làm phản, hắn làm sao lại cùng Thác Bạch thị tập người cấu kết một mạch, còn giấu Vương? Văn Triều Sinh bắt hết ốc cũng nghĩ không thông, thắc mắc trọng đến cùng, cùng Chu Bạch Ngọc nói cái gì, có thể làm cho tâm hắn cam tình nguyện dấu diếm đề bương, còn xuống một đống lớn chuyện tráo yếu, Lam Yên không một tiếng động rời đi Bương Đô. Chương 572, Biên cương xa sôi chương 572, Biên cương xa sôi gặp A Thủy cùng tiểu thất vẻ mặt này, hiển nhiên cảm thấy không hiểu không chỉ là Văn Triều Sinh một người. Tình huống dưới mắt, tựa hồ chỉ có Chu Bạch Ngọc làm phản có thể giải thích chuyện này, nhưng ba người cũng không tin Chu Bạch Ngọc sẽ làm phản. Chuyện này phía sau, nhất định có cấp độ càng sâu nội tình. Dưới mắt duy nhất biết rõ ràng chân tướng phương pháp chỉ có một cái tiểu thất dạng đến nơi đây, đứng dậy đối với hai người sổ bái, muôn tử thành khẩn, tại hạ khẩn cầu hai vị có thể xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, hỗ trợ điều tra việc này, gọi lao đại sinh muốn gặp người, chết phải thời xác. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, cái này đương nhiên cũng là Tề Vương ý tứ. Văn Triều Sinh trả lời, về tình về lý, chuyện này ta không nên tự tuyệt, chỉ là ta cùng A Thủy đối với tái ngoại hết thảy đều chưa quen thuộc, lại không có người quen thuộc dẫn đường, cứ như vậy trực tiếp đi Lam Hà công quốc tìm người, trong đó nguy hiểm tạm thời không đề cập tới, có thể tìm tới Chu Bạch ngọc sát suất rất thấp. Văn Triều Sinh có càng sâu càng thêm mịt mờ ý nghĩ. Nếu như Chu Bạch Ngọc là chủ động tác bạn trọng rời đi Vương thành, vậy liền đại biểu cho hắn cũng không hy vọng có người có thể tìm được hắn, cho nên bọn hắn muốn tại trên địa bàn của người ta tìm tới Chu Bạch Ngọc, cứ như vậy đơn thương độc mã xung vào chỉ định không được. Bọn hắn nhất định phải có đường luôn. Tiểu Thất nghi nghĩ, nghĩ. tựa hồ cũng cảm thấy đây là một kiện chuyện bùn râu, nhưng về sau ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên một cái, nói ra, có biện pháp. Văn Triều Sinh kinh ngạc ngẩng đầu, cười nói, Bạch Long vệ tay có thể nạp vào tái ngoại đi. Tiểu Thất lắc đầu, Bạch Long vệ không được. Bạch Long vệ nổi danh hư cao tai chỗ nào có thể ngạ vào bên ngoài đi, nhưng là Bạch Long vệ không được, chính ca lại có thể. Thương Thông tin bên dưới, nếu là Tống Tiểu đồng ý giúp đỡ, hết thảy liền dễ làm Văn Triều Sinh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua Tiểu Thất cụp xuống khuôn mặt, tại Tiểu Thất dương mắt đằng sau, Văn Triều Sinh lại bỗng nhiên thu hồi cái này, nhếch thần ánh mắt, cau mày nói, ta không có trực tiếp liên hệ Tống Tiên sinh phương pháp, đến gửi một phong thư cho Trần Vương. Tiểu Thất, cái này dễ thôi, ta lần trước đi tìm Trần Bương, hắn cho một cái đặc tủ liên hệ hắn con đường, thuận tiện bộ chiến báo kịp lúc truyền có người chuyên phụ trách, tới lui không được bao lâu. Tạm thời thử một chút xem sao, dù sao tái ngoại đầm rồng hang hổ, nếu là không có một cái thân phận thích hợp, đi làm Hà công quốc rất dễ dàng bị để mắt tới. Tiểu Thất bây giờ công vụ quân thân, Chu Bạch Ngọc biến mất đằng sau quá nhiều chuyện cần hắn quản lý, cho nên không có dự biết Triệu Sinh hai người chậm trễ bao lâu, xác nhận cùng 9 ca kết nối phương thức đằng sau, trước hết một bước rời khỏi nơi này. Văn triều Sinh tại cửa sổ miệng nhìn chằm chằm biến mất trong đám người tiểu Thất, ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn lấy mép chén, không biết suy nghĩ cái gì. À Thủy, ngươi có phát hiện hay không, Chu Bạch Ngọc biến mất đằng sau, tiểu giống như thay đổi chút. A Thủy Liễu Văn Triều Sinh bóng lưng, người muốn nói cái gì? Văn Triều Sinh xoay người, uống xong trong tay trà, sẽ miệng nói, "Nói không, già, cảm giác nơi nào có điểm trách, có một loại giống như hắn đang gạt ta cái gì, nhưng lại không giống." A Thủy suy tư một lát sau nói, "Chu Bạch Ngọc mất tích đằng sau, hắn thành Tể Vương người tín nhiệm nhất một trong, muốn tiếp nhận rất nhiều trước kia Chu Bạch Ngọc phụ trách sự tình, bị sự vụ cuốn thân, mệt mỏi có thể thấy được luôn luôn, tao tính tự nhiên cũng sẽ có chút biến hóa." Văn Triều Sinh cười cười, "Cũng là, là ta có chút ngại cảm." A Thủy lung lay nắm trà, gặp bên trong không có gì nốt Dứt quát lười nhác hướng trong chén đổ, trực tiếp một tay nâng lên nắm trà đối với trong miệng đổ nước. Trong chuyện này trong ngoài bên ngoài đều lộ ra của quái, có thể nhiều quan sát một chút, vẫn cảm một chút tốt. Tiểu Thất mang theo tin sau khi đi không bao lâu, tống điều đầu kia liền đưa cho đáp lại, bởi vì Văn Triều Sinh cứu được Phật tử, tống tiểu bây giờ đối với Văn Triều Sinh mười phần cảm kích, loại này đối với tống tiểu tới nói không coi là nhiều chuyện đại sự, hắn tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Một nhóm cỡ lớn thương đội mang theo tốt nhất lá trà cùng tơ lửa tại Lâm Tiên Loan bên ngoài Bạch Trạch nguyện dự biết Triều Sinh hai người kết nối, cầm đầu tên lão giả kia gọi là Vương Hiển đi theo tống. Tiêu dưới tay làm việc rất nhiều năm tháng, chạy cơ hội tất cả đều là tái ngoại thương đơn, có hai mươi mấy năm vân du bốn phương kinh nghiệm, cùng tái ngoại lục tọa công quốc người giao hảo, cơ hội đều nhận ra hắn. Vương Hiền mang tới thương đội tổng cộng hơn 150 người, không tính ngựa, trong đó 1 phần 3 là giao giá cao thuê thị tiêu những người này là nam giang cựu huyện tiêu của người, từng cái dáng người cường trắng, đeo bộ đao binh, lúc cắn chỗ toàn bộ buộc lấy lụa đỏ, cái này đã đại biểu cho thân phận của bọn hắn, cũng là đi tiêu lúc hình cái may mắn tượng. Văn Triệu Sinh cùng A Thủy nhìn lướt qua bọn hán, có chút kinh ngạc, nghĩ thầm tổng tiểu thủ bút sắc thực không tầm thường. Có thể mời được đến nhiều như vậy ba, tứ cảnh người, những tiêu sư kia bên trong có 6 tên tứ cảnh, 11 tên tăng cảnh, còn sót lại đều là nhị cảnh thượng phẩm thậm chí định phong. Nguồn lực lượng này quả thực không kém. Vương Hiền mang theo văn triều sinh hai người cùng những tiêu sư kia làm giới thiệu, cũng nói cho bọn hắn hai người này chính là tống tiên sinh khâm điểm khách nhân, nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của bọn hắn. Cái kia mấy tên tứ cảnh dẫn đầu tiêu sư nhìn thoáng qua hai người, cười gật gật đầu. Đối với bọn hắn tới nói, cái này thực sự không tính là việc gì mà Dù sao Văn Triều Sính cùng A Thủy không có tu hành cái gì che giấu mình tu vi bí thuật, những tiêu sư kia đầu lĩnh tự nhiên cũng hiểu được hai người là tứ cảnh võ giả, cho nên bọn hắn không quá lo lắng Văn Triều Sính hai người an toàn. Tái ngoại tuy là hung hiểm, nhưng bọn hắn thường đi thương đạo vẫn còn tính an toàn, những năm này không có gặp phải đặc biệt lớn thiên phước, mấy người áp qua vài lần trọng tiêu, nguy hiểm nhất một lần kia cũng là bởi vì tái ngoại hung đồ lên ăn đoán, một trận sinh tử cục vừa lúc quét sạch đến bọn hắn thương đội nơi đó, trừ cái đó ra đều là tiểu đả tiểu nháo, do là bọn hắn tiền này cũng coi như đến nhẹ nhõm. Đương nhiên, những tiêu sư này phi thường chuyên nghiệp, Sưa nay sẽ không bởi vì phát sinh nguy hiểm khả năng thấp liền buông lòng cảnh giác, đây cũng là tổng tiểu nguyện ý nhiều lần tốn giá cao thuê duyên cơ của bọn họ. Đám người nhớ kỹ Văn Triều Sinh cùng A Thủy bộ dáng, hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau, liền khởi hành tiến về Lam Hà công quốc. Tái ngoại người lễ khí nặng như vậy, cũng thích uống trà. Trên đường, A Thủy dự biết Triều Sinh ngồi ở Vương Hiền đối diện, ba người chung sống trong một chiếc xe ngựa, cũng là không tính trốc. Vương Hiền cười nhạt nói, cô nương lời này ngược lại là nói không sai, tái ngoại người thực không yêu uống trà, quốc cũng chỉ có một số nhỏ quý tộc yêu thích phòng trà. A Thủy hiếu nói: Nếu rằng này, vì sao các ngươi thương đội mang theo nhiều như vậy lá trà đi lang hạ Trung Quốc?" Vương Hiền mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Á Thủy, gọi nàng mở ra văn văn, người sau làm theo, một cô đặc biệt thấm người phế phủ hương khí đánh tới, gọi người thần thông mắt sáng. Vật này gọi là Cựu Khúc Hương có thể xua tan rất nhiều độc trướng cùng rắn rét, trong đó một vị trọng yếu dược liệu chính là chúng ta Tề Quốc Bạch mì thành bên kia mà trắng quan âm cũng chính là chúng ta chuyến này lôi kéo lá trà. Chương 573, trong đêm tiên phước. Chương 573, trong đêm tiên phước. Vương Hiển là hai người giới thiệu rất nhiều liên quan tới Lam Hà công quốc sự tình, bên kia mà độc trùng nhiều đến kinh ngạc, mà lại rất nhiều độc trùng độc tính cực lớn, hơi không chú ý liền sẽ đòi người tính mệnh, tỉ như một loại lớn trừng bàn tay, vũ thải ban lan lẽ, thích nhất tiềm phục tại mọi người gian phòng âm u nơi nhỏ lẻn, nhất là gối đầu bên cạnh, có thể là dưới đệm chân mặt, loại độc này nền hết sức dễ dàng bị tinh sợ, bị tinh sợ đằng sau sẽ bốn chỗ tán loạn, nếu là nhảy đến. Trên thân thể người, thình linh liền sẽ cắn người một ngủm, kỳ độc làm phi thường đáng sợ, có thể hạ độc chết nhị cảnh người tu hành, nếu là tam cảnh người tu hành trễ đem độc tố bức ra, co như có thể may mắn sống sót, cũng sẽ rơi vào một nửa thân bất loại hạ trạng. Người tu hành đối diện với mấy cái này độc trùng còn như vậy chất vấn, huống chi là người bình thường. Tráng quan âm làm ra cựu khúc hương chẳng những có thể xua tan độc trùng, hơn nữa còn có thể tại bị độc trùng đốt đằng sau nấu thuốc giải độc, đủ tiểu diệu dụng, đợi cho công cốc, lao hủ sai người tặng cùng hai vị một chút sử dụng. Văn Triều xin cảm ơn Vân Hiền, nhưng đối với mấy cái này, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bản thân cũng không có bao nhiêu hứng thú, mà là hướng hắn hỏi ý lên liên quan tới Thác Bạt trọng sự tình. Nâng lên cái tên này, Vương Hiền biểu lộ xuất hiện trong nháy mắt chỉ trệ. Hắn lúc đầu có chút do dự, đột nhiên lại nghĩ đến văn triều sinh hai người là Tổng tiên sinh an bài tới, liền không giấu diếm, nói ra, người này là thác bạn thị tộc một chi đầu mục, dưới tay trông coi chừng trăm cái công nhân, cùng mặt khác hai chi cộng đồng trông coi Lam Hà công quốc, bình thường thời điểm công quốc an toàn sự vụ cùng một chút mặt khác công quốc giao tiếp chính sự đều là do bọn hắn hỗ trợ phụ trách. Dừng một chút, Vương Hiển tựa hồ cảm thấy mình miêu tả quá phức tạp, liền ngược lại tổng kết nói nói tóm lại, người này chính là Lam Hà công quốc người có quyền lực lớn nhất một trong, lời của hắn quyền uy so công quốc quốc chủ còn lớn hơn, công quốc quân đội cũng là do hắn điều lệnh. Văn Triều sinh nghĩ đến một cái đơn giản nhất, thô bạo nhất giải quyết chuyện phương pháp. Có biện pháp có thể hẹn hắn đi ra nhìn một chút sau. Vương Hiền biểu lộ trở nên mấy phần cứng đắc. Chỉ sợ không dễ. Tiểu lao nhân những năm này hành thương sắc thực nhận biết một số người, cũng tại tái ngoại vài tòa công quốc có chút nhân mạch, nhưng các bạn trọng quyền cao chức trọng. Tiểu lao nhân chỉ có thể thử giúp hai vị chuẩn bị một chút quan hệ, hỏi một chút nhìn. Văn Triều sinh gật đầu, đa tạng. Ra các Văn Triều sinh vẽn lên xe ngựa màn xe nhìn ra phía ngoài. Thương đạo kéo dài hướng về phía xa xôi hoang nguyên, cảnh sát dần dần trở nên bao la hùng vĩ mà thịnh mịch, nhưng màu xanh biết tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, mà đá vụn hoang mạc thì dần dần chiếm lĩnh tầm mắt đại bộ phận khu vực. Hoang vu lương theo lấy tráng lệ cùng nhau xuất hiện, nếu là có người ưa thích cô độc, ước chừng sẽ trầm mê ở trong đó, khó mà tự kềm chế. Đi tới ban đêm, thương đội dừng lại, xuất ra lều bài trí đốn nghỉ ngơi, nhóm lửa nấu cơm, nửa đoạn trước đường không có gì sống, nước phải dự vào chính bọn hắn mang, đám người không dám lãng phí, dùng đến rất tiết kiệm. biết quan, người liền thiếu đi con đường này tổng cộng ước chừng 1200 dặm, dựa theo thương đội tốc độ phải đi 6 ngày, trên đường đoán chừng khó gặp gặp người. Vương Hiền uống chút rượu, ăn thỉ nướng, hắn rất ưa thích cùng người chia sẻ quá khứ của mình, có thể là tin đồn cố sự, hắn giảng thuật chính mình lúc tuổi còn trẻ đi đường này, thương đội rất ít người, hắn sớm nghe nói tái ngoại đáng sợ, mỗi lần nhìn thấy phương xa có bóng người ngựa ảnh mà qua, hắn liền sẽ sợ sệt lo lắng, lo lắng cho mình bọn người bị phát hiện, bị tóm lên để nấu ăn hết. Bây giờ rất tốt, thương đội cùng đại, quan hệ cũng chuẩn bị không tệ. Tái ngoại hung đồ mặc dù thảm nhẫn, có thể nhận lấy thị tộc cướp thúc, ít có đến thương đạo gây chuyện thị phi người, làm ăn này cũng là làm tiếp được. Văn Triệu Sinh ngồi tại bên cạnh đống lửa, nâng chén cùng Vương Hiền uống hai ngụm, hỏi: "Vương lĩnh đội, trong khoảng thời gian gần nhất này, người có thể có nghe nói thắc bạn thị tộc đầu kia có cái gì tình gió, có thể là Lam Hà công quốc Vương Hiền nói ra?" Tiếng gió. Văn Tiên Sinh chỉ là Văn Triều Sinh lời ít mà ý nhiều, cùng quốc gia tương quan đại sự. Vương Hiền nghe chút cả cười đứng lên, "Tiên sinh nói giỡn, chuyện này tiểu lão đầu nhi từ đâu tới bạn sự biết, mà lại tiểu lão đầu nhi chỉ là cái thôn nhân, thương nhân thôi." chỉ làm suy nghĩ, không nên hỏi không hỏi, dễ dàng đưa tới họa sát hơn. Người khác nhau có khác biệt sự thế trí tuệ, Vương hiền năng tại đầu này thương đạo ngược lên đi mấy chục năm, tự nhiên cũng có một bộ lý luận của mình, bất quá người già thành tinh, Vương hiền cặp mắt kia độc giá sa không phải thường nhân nhưng so sánh, hắn đồng dạng không có hỏi văn triều sinh mục đích của chuyến này, chỉ là khuyên nhủ nói tiên sinh, có câu nói tiểu lão nhân chỉ có thể trong âm thầm giảng, chính sự là vài tòa công cốc mẫn cảm nhất sự tình, tại tái ngoại, chính sự thường. Thương cung thị tộc nội bộ đấu tranh tương quan, tùy tiện tham gia, vạn nguy hiểm. Mong rằng tiên sinh nghĩ lại, Văn Triều Sinh cười cười, gật, gật đầu, lại chưa đáp lại. Hắn cũng không muốn tham gia, nhưng chuyện này qua Tề Vương hai mắt, Chu Bạch Ngọc đã thăm dự, mà bây giờ hắn thụ Tề Vương chi thác muốn đi tìm Chu Bạch Ngọc, muốn không can dự việc này, tất nhiên là hoàn toàn không có khả năng. Hiểu rõ càng nhiều, giải quyết vấn đề khả năng mới có thể càng nhiều. Hai vị, thời điểm không còn sớm, ăn uống no đủ liền sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta trước kia còn phải đi đường. Vương Hiền nói xong liền chống đỡ đầu gối dàn nan đứng dậy, hướng phía cách đó không xa doanh trướng mà đi, hắn nghỉ ngơi rất sớm. Đây là Văn Triều Sinh tại tái ngoại đêm thứ nhất, vốn nên an ổn như nước. Lại lúc nửa đêm, hai người bỗng nhiên bị bên ngoài ồn áo tiếng vó ngựa bừng tỉnh. Đầy ra doanh trướng manh lều, bọn hắn khách khi đầu ánh lửa cháy cháy, ngựa hí bên hai, giương cung bản kiếm tri ý tùy ý lăn chàn. Yêu sư một tay cầm nam bình, một tay nắm chặt bó đuốc, đem chọn tòa thương đội bảo vệ, mà tại bọn hắn do thân thể vây trúc mà thành bức tường người bên ngoài, thì ô ương ương tràn ngập mạng lớn nhân mã. Thố sơ giản lược nhìn một cái, lại có mấy trăm chi chúng. Những người này nhìn một cái liền không phải tứ quốc nhân sĩ, nhưng lại không giống như là Hung nô, dáng người thân mang rắn nhẹ, trên thân nhuộm khí, cùng du mục so sánh, càng giống lạ. Là... Nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Chương 574, ngoài ý muốn tình huống. Chương 574, ngoài ý muốn tình huống. A Thủy tại lúc trước phong thành biên quan cùng Du Mục Hung Nô đánh qua rất nhiều cỡ nhỏ chiến dịch, bởi vậy nàng đối với những người này quen thuộc trình độ muốn hơn xa tại văn triều Sinh, chỉ là cố này mùi vị quen thuộc liền gọi nàng nhíu chặt mày. Thiên Vũ thị tộc nàng thì thào một câu, dường như có không hiểu. Cùng thắc bạn thị tộc một dạng, Thiên Vũ thị tộc cũng là cái ngoại Hung Nô bên trong một đại thị tộc, tộc đàn lực ảnh hưởng cùng lực thống trị gần với Thác bạn, chỉ là những người này vô luận như thế nào cũng không nên xuất hiện trên thương đạo mới đối. Trước tiên, A Thủy liền cảm giác bọn hắn mắc lựa bị lừa. Khả năng Vương Hiền căn bản cũng không phải là tống tiểu người, nhưng mà rất nhanh A Thủy liền lại bỏ đi cô ý lần này. Bởi vì tối nay đã đổ máu, hai bên đều đã chết người. Vương Hiền cũng nhận kinh động, vắt lên một kiện áo ngoài liền đội vàng từ trong doanh trướng của mình đi ra, vừa ra doanh trướng, hắn liền bị bên ngoài kịch này liệt gió thổi tới sát khí dọa đến run lên, khẽ run dậy, đợi Vương Hiền quan sát đến trước mắt trận thế không đối với đó sau, sắc mặt cũng lập tức trầm xuống, hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tình của mình, đi tới tiêu sư đầu lĩnh bên kia mà hỏi, "Vương Tiêu Đầu, chuyện gì xảy ra?" Vương Tiêu Đầu lạnh lùng nói, hỏi bọn hắn Vương Hiền nhìn về hướng đối phương đội Ngũ đầu Lĩnh, người kia ngồi trên lưng ngựa, một tay cầm bó đuốc, một kiện cũng nát màu xám áo ngắn, lồng lực lông tóc lồm lầm, hắn là tiêu chuẩn du mục nhân sĩ tướng mạo, nhìn một cái liền có thể xác nhận người này cực không dễ trọng, sát khí nồng liệt, mà lại ở đây người cánh tay trỗ, còn hoa văn đặc biệt hình xăm, giống như là một con nai, nhưng lại sinh trưởng bén nhọn răng nanh, cái đuôi như bọ cạp một dạng dài mà cao kiểu, cực kỳ quái dị do người. Vừa rồi A Thủy cũng là thông qua hình xăm này xác nhận tên này thủ lĩnh thân phận. Vương Hiền liếc nhìn chỉ đón nhận một đôi cực độ lạnh lùng con người, người trước trong lòng run lên, thầm nghĩ lần này phiền phất sợ là rất khó tốt, nhưng vẫn là tỉnh táo dò hỏi, tiểu lão nhân Vương Hiền gặp qua các hạ, đây là 9K thương đội, tiến về làm Hà công quốc hành đường, cùng tái ngoại thị tộc không có cái gì xung đột hoặc cân đoán, trong lúc đó nếu có điều lầm, mong rằng các hạ minh xét. Đối mặt Vương Hiền tự giới thiệu, đối phương không đáp không đáp, vẫn như cũ là lạnh lùng nhìn xem hắn, khiến người ánh mắt cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ nuốt mất bình thường. Bị người cứ như vậy làm với lấy, Vương Hiển khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ, nhưng bây giờ không phải so đo cá nhân xấu hổ không xấu hổ thời điểm. Vương Hiền hồi tưởng chính mình những năm này hành thương kinh lịch, xác nhận chính mình không cùng người kết xuống lớn như vậy thu hận, càng không có đắc tội bất luận cái gì thị tộc, cho nên dưới mắt tình huống này, xác suất lớn sẽ là một cái điều lầm, mà lại thấy đối phương trận thế này, nếu như hiểu lầm kia không giải trừ, chỉ sợ tối nay bọn hắn sẽ bỏ ra khó có thể chịu được thảm trọng đại giới. Thế là Vương Hiền lo lắng đối phương nghe không hiểu tứ quốc mu lại dùng tái ngoại du mục hùng độ thông dụng nói cùng hắn nói một lần, có thể tên đầu lĩnh kia vẫn không có đáp lại, chỉ la lạnh lùng nhìn chăm chú lên Vương Hiền tương đối, ánh mắt một lần lại một lần lướt qua, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Trương nói: "Tựa đất đều có 3 phần hòa khí, bị người khinh thường như vậy, Vương hiền mặt mo cũng không chỗ ở đổ xuống tới. Các hạ, đầu này thương đạo chính là để quốc cùng tái ngoại mấy cái đại thị tộc cộng đồng tu kiến, hành thương thương nhân thụ hiệp ước bảo hộ, chúng ta không tham dự bất kỳ chiến tranh gì cùng chính sự, chỉ là đơn thuần đi thương, mong rằng các hạ tạo thuận lợi." Tựa hồ là cảm nhận được Vương hiền ngự khí dần dần đã mất đi tính uyển lại, đối phương tên thủ lĩnh kia rốt cục đem ánh mắt rời về phía hắn, thu kịch thanh âm mang theo trâm khiêu khích: "Đơn thuần đi thương? Chúng ta nhận được tình báo, nói các bạn tộc người phản bội Minh nhân nói tới thương nghiệp bên ngoài tác." Mà đi trao đổi người hợp tác, chính là Lam Hà Công quốc hộ thành Lam Thác Bạch Trọng. Vương Hiền nhíu mày, sau đó lại giãn ra ra. Chính ta thương đội, từ nay sẽ không tham dự tái ngoại bất luận cái gì thị tộc nội đấu, nếu các hạ muốn tìm Thác Bạch thị tộc người, lại vì sao muốn đến thương đạo? Chẳng lẽ lại, các hạ ngoài nghi ta thương đội này bên trong cất giấu cái Thác Bạch thị tộc người?" Thác Bạch Trọng cái tên này xuất hiện trong nháy mắt liền để Văn Triều Sinh tập trung tinh thần, mà lại nghe đối phương giọng điệu này, tựa hồ Thác Bạch Trọng cũng không trở về Lam Hà Công quốc. Văn Triều Sinh mắt, càng phát giác sự tình trở nên cổ quái. Lúc trước hắn nghi đến Chu Bạch Ngọc mất tích rất có thể cùng Thác Bạt Trọng tính toán thoát không khỏi liên quan, cũng hoài nghi tới Chu Bạch Ngọc phản bội Tề Vương, mà dưới mắt có vẻ như sự tình muốn so hắn nghĩ đến phức tạp hơn. Danh sách kia Vu thị tộc phân đội thủ lĩnh gặp Vương Hiển Thanh sắc câu lệ, nhưng không bị hủ dọa, Thản Nhiên nói, có đúng không? Trước đó vài ngày, Thác Bạt Trọng thị tộc đã đem Lam Hà công quốc phong tỏa, không để cho hắn bất luận cái gì thị tộc người xuất nhập, chúng ta người liên lạc nói cho chúng ta biết, Thác Bạt Trọng bây giờ không tại công quốc bên trong, hiển nhiên là còn chưa kịp trở về. Bây giờ bởi vì Thác thị tộc nơi đó truyền ra lời đồn làng cho mọi người lo sợ bất an. Bọn hắn dùng rất nhiều nhân thủ phong tỏa Lam Hà công quốc, không để cho chúng ta tiến vào, lại vẫn cứ thả các ngươi những thương đội này đi vào Vương Hiền lĩnh hội đối phương ý tứ, lông mày dần dần nhíu chặt. Các hạ là đang lo lắng, chúng ta là giúp thác bạn trọng chuyển lại tin tức người sao? Lao đầu tử là 9K hành hương mấy chục năm, tái ngoại rất nhiều thị tộc cùng công quốc đều nhận biết Lao đầu tử, các hạ nếu không tin, có thể làm sơ nghe nóng đối phương đánh gây hắn, thế nhưng là, coi như thế cũng không cách nào chứng minh cái gì, không phải sao? Vương Hiền trầm mặt thật lâu. Tại hắn trầm mặc trong lúc đó, hắn dần dần thanh tỉnh. Trùng bên sát khí cũng tại cái này trong im lặng bắt đầu ủ, cuối cùng, Vương Hiển chỉ hỏi nói chuyện tối nay, các hạ xác nhận đã mất chỗ giảng hở. Thiên Vũ thị tộc phân đội tên đầu lĩnh kia không nói chuyện, nhưng mọi người nhưng dần dần dựa sát vào đi qua. Dao binh xoa vỏ thanh âm tại trong buổi tối đặc biệt chói tai. Hiển nhiên, tối nay một trận chém giết đã ở chỗ khó tránh khỏi. Hai phe nhân mã nhìn chằm chằm, ngay tại uy mắng sát khí muốn bị nhen lửa lúc, một người trẻ tuổi dũng nhiên đẩy ra đám người đi tới Vương Hiển bên cạnh, đối với danh sách kia Vũ thị tộc thủ lĩnh hỏi, "Vừa rồi nói, các bạn trọng bây giờ không tại Lang Hà công quốc?" Có lẽ là không người nói chuyện không khí thực sự kiềm chế, lại thêm đi tiêu người trong sát thực có thật nhiều cao thủ, thật chém giết, coi như bọn hắn có thể cầm xuống thương đội người, cũng sẽ bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng, lại thêm người này mới mở miệng liền nâng lên thắc bạc trọng tựa hồ biết cái gì, thế là tên thủ lĩnh kia suy tư một lát sau trả lời, hắn rời đi Lam Hà công quốc đằng sau, liền không có trở về lại. Làm sao? người biết liên quan tới thắc bạc trọng tin tức? Chương 575, ta giết người rất nhanh chương 575, ta giết người rất nhanh tiến lên hỏi thăm Đan thị tộc phân đội thủ lĩnh người tự nhiên chính là Văn Triều Sinh. Danh sách kia tại thủ lĩnh lúc đầu không muốn tiếp tục cùng đoàn người này đáp lời, chẳng qua hiện nay bởi vì nội bộ mâu thuẫn đã đạt tới một cái đặc biệt tình trạng, hắn nóng lòng biết liên quan tới thác vật trọng tin tức, nhưng Văn Triều Sinh lại đưa cho hắn thất vọng trả lời chắc chắn. Nếu như ta biết, ta liền sẽ không mở miệng hỏi ngươi. Dừng một chút, Văn Triều Sinh nói ta cũng đang tìm hắn, mà lại vừa rồi ta nhớ được ngươi nói chính là chưa từng trở về cho nên ngươi cũng là lang hạ công có người. Ngươi tên là gì? Đối mặt Văn Triều Sinh để ra nghi vấn, tên thủ lĩnh lông mày dần dần nhận lên sát ý cùng băng lãnh. Ngươi thật giống như không biết rõ tình cảnh của mình. Hắn thản nhiên nói: "Đây là chúng ta thị tộc ở giữa sự tình, có liên quan gì tới ngươi?" Vương Hiển cho hắn sắc mặt tốt, Văn Triều Sinh cũng không có cho. Lúc đầu không có gì liên quan, nhưng vừa rồi ngươi nói đằng sau, ta bỗng nhiên hứng thú. Về phần tình cảnh, ta rất rõ ràng mình bây giờ tình cảnh, nhưng ta cảm thấy ngươi không phải rất rõ ràng. Giao chiến tín hiệu đã phóng thích, nên kia cầm đầu thủ lĩnh trong lòng bàn tay giữ tại trên trôi đao, ánh mắt lại không một kia nhân tình ý vị. Lúc đầu bọn hắn đối với tứ quốc người liền không có hào cảm gì, nếu không phải bởi vì tái ngoại hoàn cảnh thực sự ác liệt, rất nhiều thứ địa vực không sinh. Không một đấu gột nên hộp, bọn hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể từ tứ quốc nơi đó mua thu hoạch, nếu muốn làm suy ý, vậy liền không thể tùy tiện động Nam Kinh, trong thời gian này cố nhiên sẽ sinh sôi lít nha lít nhít nhỏ trên trước, thương nhân sẽ thưởng thường bởi vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ tranh đến mặt đỏ tới mang hai, có thể chờ. Ngại hiệp ước kết thúc, từ trước đến nay ưa thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề tái ngoại nhân sĩ chỉ có thể bệnh lên cái kia không lưu loát mồm mép bị tứ quốc tiểu thương hùng hăng truyền vận. Bây giờ sự tình đã lan đến gần thị tộc cao tầng, lại thêm tứ quốc ở giữa bạo phát chiến sự lớn, không rảnh bận tâm bọn hắn đầu này. Thế là những này tái ngoại thị tộc hung độ cũng biến thành lớn luận. Danh sách kia Vu thị tộc tiểu thủ lĩnh cho là giờ phút này chính mình ở vào ưu thế tuyệt đối một phương, trước mắt những này hành thương người nếu là muốn mạng sống, liền nên cũng đúng, liền nên ăn nói khép nép, văn chiều sinh loại hành vi này, đối với hắn tôn nghiêm cùng uy nghiêm, không thể nghi ngờ đều là một lần 10 phần hà khắc khiêu khích, hắn hà có thể tiếp tục chịu được. Nhưng lại tại hắn sắp rút đao thời điểm, Đoan triều sinh lại lần nữa mở miệng, "Ta giết người rất nhanh, người tốt nhất đừng nghĩ lấy rút đao. Câu nói này gọi đan Vu tộc tiểu thủ lĩnh đúng là mà cười, rất nhanh. Có bao nhanh Văn Triều Sinh cũng cười nói, người muốn biết có bao nhanh?" Người kia nói, "Muốn." Văn Triều Sinh nói vậy ta giết cho người xem. Từ Văn Triều Sinh giết chết cái kia ba tên tiên sinh dạy học cũng rời đi khổ hải về sau, hắn liền không có lại sợ qua phiền phức. Đan Vu thị tộc bên này mà đội ngũ rất nhiều người, cao thủ cũng không ít, nếu không cũng không giảm bốn chỗ đi săn tìm kiếm thác bạc trọng, thậm chí trực tiếp tới thương đạo bên trên trắng người. Nhưng hắn hôm nay vận khí không tốt lắm. Cao thủ thật lâu sát ý đột một lại qua loa rộ, hai phe nhân mã giao chiến, vang vọng bầu trời đêm to rõ tiếng la dọc theo trống trải hoang hôn lăn tràn, đánh giáp la cả, Kim Va Thú Minh Trước tiên Đàng Vũ thị tộc hung đồ lại không có sông phá tiêu sư phòng ngự chặt tuyến. Mặc dù lần này tham dự đi tiêu nhân số rất ít, nhưng bọn hắn đều là tinh huệ, rất có cùng người giao thủ kinh nghiệm, lại thêm đã có chuẩn bị tâm lý, trạng thái tất cả đều tăng lên đến đỉnh phòng, chống cự đặc biệt ương ngạnh. Xoẹt xẹt, trong lu chiến, Đàng Vũ thị tộc tên tiểu đầu mục kia rút ra chính mình đạo săn, lưới dao vậy mà hiện lên hình răng cưa, tại hoàng hôn phía dưới lập lòe hàn quang. Ngươi là thứ cảnh, ta cũng là tứ cảnh, ngươi nói ngươi nhanh, để cho ta nhìn xem. Đối mặt với đối phương trong mắt cháy cháy chiến ý, Văn Triều Sinh trong tay áo một chỉ bắn ra, lôi cuốn lấy các sợi hạ phòng chém qua cánh tay của hắn, giống như hoa tươi mở tại làn da xúc rắc phía trên, danh sách kia Vu thị tộc tiểu đầu mục nấy mắt chỉ trệ, muôn trống cự lúc lại đến nay không kịp, kiếm ảnh theo hạ phong chém qua cánh tay của hắn, lộ ra mảng lớn vết hoa. Hắn là khi nào tiểu đầu mục đáy mắt lan tràn to lớn rung động, trong lúc nhất thời, cũng không biết chính mình là nên phẫn nộ hay là sợ hãi. Hắn sinh tại tái ngoại, lớn ở tái ngoại, gặp qua thiên hình vạn võ học cùng tu hành phương thức, lại là hết lần này đến lần khác không có nhìn thấy qua giống Triều Sinh dạng này cao thủ sử dụng kiếm rất kinh ngạc. Không cần kinh ngạc. Người ngăn không được rất bình thường, vừa rồi một chỉ kia, thiên nhân tới cũng chưa chắc chống đỡ được. Văn Triều Sinh theo dõi hắn cười, một bên có mấy người nhìn thấy thủ lĩnh ăn bại, hung hãn không sợ chết hướng phía Văn Triều Sinh đánh tới, lại chỉ gặp hắn vung tay áo vung ra vài trận thanh phong, những người này liền bị kiếm ảnh chém vỡ tại một chỗ. Một màn này, gọi tên kia tiểu đầu lĩnh triệt để ý thức được không đối. Văn Triều Sinh cái này đơn giản biểu hiện, tuyệt không phải tứ cảnh võ giả có thể làm được. Nhưng vô luận hắn như thế nào nhìn, Văn Triều Sinh cũng chỉ có cảnh, tên này tiểu đầu mục nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng vốn trong lòng bởi vì Văn Triều Sinh mạ phạm mà sinh sôi tức giận dần dần triệt để biến thành sợ hãi. "Ta giờ phút này không giết ngươi, nhưng ta sẽ để cho ngươi xem một chút, những này đi theo người của ngươi là thế nào chết. Mà khác, còn có một việc, ta phải sớm nói cho ngươi, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý." Văn Triều Sinh thanh âm bình tĩnh tựa như tới từ địa ngục khấu vấn, gọi người dù mình. Trong đội ngũ này, còn có cá nhân, đau của nàng khả năng so ta còn muốn nhanh. Lúc trước ở trên chiến trường nàng liền giết qua đến không hết hung đổ. hôm nay binh, không tốt, về phần những cái kia đi theo ngươi huynh co như bọn họ gặp vận đen tám đời. Chương 576, cứ hạn được nhanh chương 576, cứ hạn được nhanh gió đêm đội vàng sao động, thương đội mặc dù có hơn 150 người, có thể tham dự áp tiêu tiêu sư cũng chỉ có 1 phần 3 không đến, bọn hắn chống cự ở đợt thứ nhất hung đồ trùng kích, có thể địch chúng ta quả, song quyền nan địch tứ thủ, người từ trước đến nay là dễ dàng khẩn trướng sinh vận, khẩn trương có thể để người ta phát huy ra bình thường không có tiềm lực, nhưng khẩn trướng lâu, liền sẽ xuất sai lầm. Một tên tiêu sư vô ý bị chém chung cánh tay, mặc dù hắn đã sớm gặp được ánh lửa kia cùng hắc ám giao thoa lúc chém tới một đao vào tốc độ nhanh nhất quay người giảm lực, có thể một đao này như cũ chém bị thương xương cốt của hắn, gọi hắn đao trong tay cầm nắm không nổi, trong lúc bối rối hắn lấy cánh tay trái vào đao ngăn cản mặt khác bổ tới đao kiếm, nhất thời hiểm tượng hoàn sinh. Coi trường, thị giác điểm mù, một thanh trường kiếm giống như độc xà thổ tín, đâm thẳng hắn sửa bên, nguyên bản một kiếm này đủ để trọng thương thậm chí giết chết hắn, thời điểm Fen chốt toàn dựa vào bên người huynh đệ giúp hắn ngăn lại một kiếm này, nhưng mà giúp hắn đỡ kiếm người cũng không phải không có trả giá đắt. Hắn bị ngăn lại một kiếm này, khác một bên liền lộ ra không hết sơ hở, một cái bén nhọn liền câu không biết từ chỗ nào bung đến. Mang theo gai ngược móc đâm vào bắp đùi của hắn, sau một khát, cự lực từ dưới cuộn chuyển đến, hắn một cái không chú ý liền bị đẩy vào trong đám người, vô số đao binh ra thần trong khoảnh khắc tắt thở. Nghiêm đại ca, được cứu người kia hai mắt đỏ bừng, chảy ra huyết lệ, thê lương kêu to. Phẫn nộ sông phá lý trí của hắn, để hắn muốn từ trên mặt đất bò lên, đi tìm những người kia liều mạng. Nhưng chiến sự từ trước đến nay tàn khốc chứ thể tất cả phát sinh ở trong thời gian cực ngắn, đám người hợp lực ngăn cản, một người ngã xuống sẽ xuất hiện một lỗ hồng, trận tiêu tuyến thượng những người khác nhận áp lực liền sẽ căng nặng, càng thêm dễ dàng xuất hiện sai lầm, đây là một loại rất khó nghịch chuyển tuần hoàn năng tính, nhất là tại địch ta nhân số cách xa thời điểm. Cánh tay phải thủ thương, Tiêu sư tự nhiên hiểu được, cho nên hắn bằng tốc độ nhanh nhất bỏ lên, dễ rủi lấy muốn đi bổ sung lỗ hổng kia, nhưng mà vừa mới đứng dậy, liền nghe được sau lưng vọ rượu thanh em vỡ ngỗn, tiếp lấy đầu của hắn liền bị một bàn tay đẩy ra đến một bên. Lúc này tiêu sư còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền gặp lúc trước dự biết Triều Sinh cùng một chỗ về chỗ nữ nhân rút ra một thanh đao bổ thủi, đi hướng lỗ Hồng kia. Hắn muốn nhắc nhở A thủy coi chừng, lại tại A thủy vung ra đao thứ nhất thời điểm ngừ miệng. A thủy đao trong tay rơi xuống đằng sau, thương đội lỗ Hồng liền trở thành thị tộc đội ngũ lỗ hổng. Nàng ở trong đám người một mình rét ra, tựa như chỗ không người, trái bổ phải chặt, vô luận nhị cảnh tăng cảnh, gặp mặt chính là một đao, huyết thủy nương theo lấy tàn chi bay ra, A thủy phong cách chiến đấu từ trước đến nay giản lược, giết người có thể ra một đao liền tuyệt không ra đao thứ hai. Không cần một hồi, nàng liền trong đám người tươi sống giết ra một mảnh đất trống. Bên cạnh trừ thi thể bên ngoài, không có định nhân. Nàng tay phải cầm đao, tay trái cầm một cái mang theo gai ngược liên câu lúc trước dùng vũ khí này đánh lén nàng người kia, giờ phút này cái cầm đang bị xuyên tại cái này liên câu bên trên, rất nhiều dòng máu thuận miệng tươi ra, hắn còn chưa chết, thảm liệt dây ruột, hai tay bắt lấy A Thủy cánh tay, đang làm trước khi chết sau cùng có rúm. Máu tươi bôi tại A Thủy trắng nhoãn trên cánh tay, tại ánh lửa lập lẻ bên trong đặc biệt chói mắt giữ Diên Vũ trong thị tộc mấy tên tứ cảnh cao thủ nguyên bản lực chú ý đều tại Văn Triều Sinh cùng cái kia mấy tên tứ cảnh tiêu sư trên thân, mà giờ khắc này, đột nhiên cầm đao chém vào đám người A Thủy Quá Bưu Hãn, không thể không đưa tới sự chú ý của bọn họ. Dù là tái ngoại hung đồ phong cách hành sự từ trước đến nay Bưu Hãn bị A Thủy như thế làm heo chó một trận chặt, cũng là mỹ mắt cực ghẻ. Càng làm bọn hắn hơn cảm thấy phía sau lưng rét run chính là A Thủy tựa hồ đã chú ý tới bọn hắn, không hề cố kỵ cầm đao hướng phía bọn hắn đánh tới. Quẻ chân A Thủy thân pháp mặc dù vẫn như cũ linh động, nhưng đi được tuyệt không tính nhanh. Trên đường liên tục không ngừng thị tộc hung đồ ở thượng bị mệnh lệnh dưới thẳng hướng A thủy, lại hoàn toàn không cách nào trở ngại A thủy tiến lên, nguyên bản màu xanh nhạt váy tơ bị nhuộm thành máu đỏ, một người gặp trước mắt đồng tộc bị A thủy một đao ném bay đầu, trong lòng sợ hãi, vạn năng cầu sinh bỗng nhiên bắn ra, muốn quay người chạy trốn, A thủy lại không chịu buông qua hắn, tay phải đao bổ, xuống, kinh khủng ra, ra, hắn đằng sau lại chạm bảy người, thẳng tới sinh này trước mặt tên tứ cánh trước mặt. tên này tứ trần, mũi, gặp A thủy tại phía bên mình trong tươi sống ra một đường máu. Có một loại bị người cưới tại trên cổ đi tiểu cảm giác dục nhã, lập tức khí huyết xung đầu, hai chân vừa nhấc từ lập tức bật lên, cầm trong tay song đao thẳng hướng A Thủy. Hắn thế như bồ lôi, vừa mới động, một tên khác cùng hắn hình thể không kém bao nhiêu tứ cảnh theo sát phía sau, vươn xuống bên hông, cựu Tiết Tiên, trong mắt sát khí như rồng. Xoẹt. Nhanh đến phụ cận, cầm trong tay cựu Tiết Tiên người ném ra trường thiên, bén nhọn đầu roi lại tựa như độc trùng nạo răng, xé rách không khi đâm về A Thủy đầu gối, thiên địa nguyên khí bị đầu roi đan hải chi lực kéo theo, truyền ra kinh khủng tiếng rít. Người này mắt gặp được A Thủy điểm, muốn một kích kết thúc chiến đấu mà trước hết tiến lên người kia thì là cầm trong tay song đao, chém về phía A Thủy nữ ở trên, như vậy giờ trò, có thể gọi A Thủy khó mà phòng bị. Đốt kim tiết chi thanh truyền quang, A Thủy lui lại được bước, lấy thân đao làm chắn, ngăn trở cái này kỉu tiết tiên đầu roi, mà đỉnh đầu song đao đã rơi xuống, nàng lại muốn né tránh, lấy quẹ chân đằng sau thân pháp hiển nhiên tránh không kịp, vùng đao người trên mặt nụ cười giữ tận, hai tay nổi gân xanh, như muốn đem A Thủy phân thây. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người cho là A Thủy sẽ chết tại trước mặt song đao này phía dưới, mà đứng ở văn triều sinh bên người bà tên tứ cảnh đối với hắn cũng là nhìn chằm chằm vì thôi để phòng Văn Triều Sinh xuất thủ đi view A thủy, bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Văn Triều Sinh nhìn xem A thủy đầu kia, hoàn toàn không có ý xuất thủ. Nếu như vậy liền muốn nắm A thủy, vậy bọn hắn liền đem A thủy nghĩ quá đơn giản. Cùng A thủy tại tiểu doanh châu bên trong giao thủ qua hàng ngàn, hàng vạn lần, chỉ có Văn Triều Sinh biết A thủy bản năng chiến đấu cùng võ đạo trí tuệ có bao nhiêu đáng sợ. Tại song đao sắp rơi xuống trong ngay mắt, A thủy ngăn lại cửu tiết tiên giao bổ cùi sống đao dống nhiên xoay chuyển, hướng lên trên, lấy một loại tuyệt đại bộ phận võ cực không am hiểu phát lực phương thức hướng lên chọ đao. Một đao này Tu từ chữ Vĩnh 8 giải bên trong búp phát, mà A Thủy cũng tại lúc này triển lộ nàng thực lực khủng bố. Tại phần lớn thời điểm, A Thủy xuất đao tốc độ đều tuyệt đối chưa nói tới nhanh, nàng am hiểu dùng nhỏ nhất khí lực đi thu hoạch được lớn nhất chiến quả. Nhưng một mực xuất đao không nhanh, không có nghĩa là A Thủy không cách nào dùng ra khoái đao. Tựa như ban đầu văn triều sinh giảng như thế, A Thủy đao khả năng còn nhanh hơn hắn. Đó là một cái võ đạo thiên tài tại chiến trường ngưng luyện vài chục năm kết quả. Không nhanh? Làm sao có thể không nhanh? Một đao này là cực hàm nhanh. Nhanh đến quan chiến đám người căn bản nhìn không thấy A Thủy xuất đao chỉ có thể nhìn thấy chiếu qua chăng sao một đạo trắng hoa. Chênh, chương 577, chạy tán loạn chương 577, chạy tán loạn cái này thậm chí đều không được xưng là một trận chiến đấu, mà là một trường sát lục. A thủy cái kia đón ánh chăng chém ra một nhát lúc, liền ngay cả Văn Triều Sinh đều cảm thấy kinh ngạc. Từ hắn cùng A thủy quen biết, cho tới bây giờ, hắn cũng không có gặp qua A thủy dùng qua nhanh như vậy đao. Đại bộ phận thời điểm, A thủy tình huống tương đối hẩm bé, đạo vận thương đến từ trên diện quy tắc khác, đối với ngu cảnh phía dưới tất cả mọi người là nhất là khắc nghiệt thảm phán. Cho dù mạnh như A thủy cổ bộ pháp đào thoát thiên địa quy tắc trói buộc. Tu hành tiêu giao du có thành tiểu đằng sau, nàng mặc dù thực lực không cách nào trở lại lúc ban đầu, nhưng lại không có nỗi lo về sau, trên người đạo vận thương bị thất cảnh trí cường giả đạo tổ lưu lại tâm pháp áp chế, do là có thể chân chính dùng ra ngay sau đó toàn lực đi chiến đấu. Đối với A thủy mà nói, đây là một trận hồi lâu không có thoải mái lâm ly. Quả thật, tối nay vòng vây bọn hắn thương đội hung độ rất nhiều, ước ước ước chừng 8 0, 1000 chi chúng, còn có không ít 2 3 cảnh bỏ nếu là dựa vào nàng một người ứng phó, tất nhiên khó mà chống đỡ. Có thể tối nay Văn Triều sinh tồn tại lại làm cho Á Thủy không có nỗi lo về sau. huống chi, trong thương đội trừ bọn hắn còn có mặt khác tứ cảnh. Đối với bọn hắn cao thủ như vậy, bên cạnh thêm một cái giúp đỡ người cùng thiếu một cái giúp đỡ người là hoàn toàn khác biệt. Nông đậm mùi máu tươi, phản phất đem thổi qua trên vùng hoang nguyên này, gió hẹ đều nhuốm đỏ, nguyên bản bầu não trong đêm tối, dần dần đã mất đi tiếng người, chỉ còn sót lại trằm mặt cùng đao bình và chạm thanh âm. Phần này trong trằm mặt, mang theo tử vong, rất nhiều đàn vô thị tập người nguyên bản đấu chi cao, lại tại thời gian giải cục diện tiên về một bên đằng sau, dần dần nảy sinh sợ hãi. Bởi vì sau đi lên người phát hiện, phía trước có rất nhiều thi thể, mà những thi thể này đều là bọn hắn bên này. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy ra đầu run lên chính là, những thi thể này vụn bật lệ tan nát không chịu nổi, đều là bị cùng là một người chặt thành như vậy. Không hiểu Hà khí, từ lòng bàn chân một đường đi lên trên bọn. Không ít người đã sinh ra rút lui suy nghĩ, nhưng là trở ngại thị tộc kiêu ngạo, bọn hắn vẫn là kiên trì xông đi lên. Đi theo thương đội áp tiêu đám người này cũng nhìn ra Văn Triều Sinh cùng A Thủy là tối nay bọn hắn có thể sống sót hy vọng, vô luận như thế nào phải thừa dịp lấy hai người trạng thái còn rất tốt thời điểm, tận lực phối hợp bọn hắn. Tiêu Đan Vũ thị tộc tên kia song đao võ giả bị A Thủy một đao chém giết đằng sau, còn lại cầm cự tiết tiên người kia cũng lâm vào nguy cấp tình huống. A Thủy nâng đao hướng hắn đi đến, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm một đầu này trên trường, hắn thật sự là không có ra mặt lùi lại, cắn chặt hàm răng, đánh lên 12 phần tinh thần cùng A Thủy chiến đấu. Có song đao đồng tộc vết xe đổ, hắn đã nhìn ra chính mình cùng A Thủy chiến lệnh, quả thực không có dũng khí cùng A Thủy cẩn thần, chỉ có thể dựa vào vũ khí ưu thế cùng thân pháp linh hoạt càng không ngừng lôi kéo. Xa xa đồng tộc đã nhận ra hắn khó xử, muốn đi hỗ trợ, lại bị văn triều sinh bên này mấy tên tứ cảnh tiêu sư ngăn lại. Mấy người kia đối với cái này tiêu sư nhìn chằm chằm, lại chằm chằm để phòng một bên khác Văn Triều Sinh, trong lúc nhất thời không dám bạo động Không bao lâu, A Thủy bên kia chiến đấu cũng đã hả màn. Cầm trong tay cựu tiết tiên người kia, bị vũ khí của mình truy sống đìm chặt cổ họng, ngắt thở mà chết. Vệ phân cựu tiết tiên sắc bén đầu roi đã đâm vào phế phủ của hắn, người trùng quanh nhìn xem hắn ánh mắt tuyệt vọng kia, không một người dám lên trước hữu. So với Văn Triều Sinh chỉ xuất thủ qua một lần thân bí, ở trong đám người mang theo sát khí trái bổ phải chặt A Thủy triển hiện ra cảm giác gáp càng thêm trực tiếp, hai người một hư một thực, một sáng một tối chỉ để áp sập danh sách này vô thị tộc tiểu thủ lĩnh cuối cùng dễ rủ suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đối với thị tộc tộc nhân hô lớn một tiếng mau bỏ đi cũng đem ngón tay đặt trước môi, thổi ra một đạo cực độ chói hai bén nhọn tiếng còi. Nghe được đạo này chạm canh cách minh, nguyên bản còn vây quanh ở a thủy trùng quanh những hung đồ kia bỗng nhiên chỉ trệ, tiếp lấy, bọn hắn ánh mắt mọi người tất cả đều rời về phía chính mình thị tộc tiểu đồng mục, sắp nhận tin tức này là hắn thả ra đằng sau, toàn bộ giải tán lập tức, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bỏ chạy. Nhìn thấy một này, cái kia ba tên khoảng cách văn triều sinh hơi gần tứ cảnh cũng nghĩ đạo nhưng mà, bọn hắn vừa mới động liền thấy trên trời đột nhiên đã nổi lên tiểu tuyết, cái này rét lạnh thấu xương tuyết bay rơi xuống đằng sau, để những người này kìm lòng không được dùng mình một cái. Bây giờ chính là trói trang ngày mùa hè, cái này tái ngoại lại là Đông Lương hạ thí chi địa, lúc này làm sao lại có tuyết bay xuất hiện? Mấy người kia cũng không đốc, trước tiên liền nhìn về hướng Văn Triều Sinh. Chỉ sợ không có khả năng dễ dàng như vậy thả trừ bị rời đi. Văn Triều Sinh hai tay quanh, đặt ngang tại trước người, lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Bạn này người vật vô hại bộ dáng, lại tại tuyết bay phía sau bị trang trí đến đặc biệt đáng sợ. Ba người cảm thấy trận này Tuyết Bay bên trong cất giấu sát ý, đem đàn hại chi lực vận chuyển tới cực hạn, tựa như trong núi rừng ba cái bị buộc đến bách núi cái khác máy thú, tùy thời muốn cùng Văn Triều Sinh liều mạng. Cứ như vậy cùng các ngươi nói chuyện, ta trong lời nói không có phân lượng, trước hết giết một cái, ta lại nói điều kiện của ta. Văn Triều Sinh chậm rãi đối với ba người thành khẩn nói ra. Tiếp lấy, hắn liền đưa tay tiếp nhận một mảnh tuyết bay, đầu ngón tay ý lạnh hóa thành vận sóng, theo hắn trong náy mắt, một đạo thanh tuy thai kiếm minh vang vọng tại cái nải tịch liêu trong màn đêm. Ông, có đàn vu tộc tiểu đầu mục vết xe ba người bọn họ không dám khi Đối với văn triều sinh nhất cử nhất động đã sớm cảnh giới tới cực điểm, gặp hắn nhất chỉ thời điểm, ba người liền đồng thời động. Tái ngoại võ công cùng tứ quốc truyền thừa có khác biệt lớn, ở quá khứ ngàn năm bên trong, tái ngoại địa vực bị bế nhân khẩu đông đảo, nhưng bởi vì hoàn cảnh quá khắc liệt, chưa bao giờ đi ra thất cảnh đại tu hình giả, mà một chút lục cảnh tu sĩ lưu lại truyền thừa cùng tâm pháp tại ngàn năm đảo xa bên trong dần dần chìm nổi di thất, ngẫu nhiên gặp tiền phú kinh diễm hậu nhân có thể vì đó lục lọi ra mà khác đường đi nối liền, cũng tất nhiên cũng có nguyên lai like như vậy trôi chạy. Còn nữa bởi vì bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt tác liệt, do là bọn hắn tập được võ học phần lớn vi lực mạnh mẽ lại cố chấp, rất nhiều nội công tu được càng sâu, đối với mình tổn thương càng sâu. Nhưng mà phần này đại giới chỗ đổi lấy vi lực đồng dạng không thể khinh thường, ba người đồng thời xuất thủ, huyền quang thay đổi, võ học ra thoa, có tiếng long ngâm từ quyền cước ở giữa chuyên liên gia. Và anh, trong ngáy mắt mà ra tuyết bay cùng ba nhà võ học ba trạm thời điểm, dư vi to lớn, tảng 4 bề tuyết lớn trận trận, ba người bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi Một người trong đó tựa hồ tiếp nhận vừa rồi văn Triều Sinh một kích kia đại bộ phận mỹ lực, lồng ngực chỗ có một vết động, mình mịch rớm máu. Một kích này bị thương tâm mạch của hắn, gặp hắn con người tương dã, tiến khí càng thiếu, nên không sống nổi. Một kích này đối với đàn Vu thị tộc những người kia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng truy. Bọn hắn hoàn toàn tán loạn, một chút nguyên bản còn đang chờ đợi đội ngũ cao tầng cùng nhau rút lui lâu la, giờ phút này trong lòng sáng tỏ những cái này dẫn đầu các thủ lĩnh đoán chừng là không cơ hội rời đi, cũng không quay đầu lại hướng về Hoang Nguyên nơi xa chạy tán loạn. Chương 578, cực hình chương 578. Từ hình dưới loại tình huống này, dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể biết, bỏ mặc những người này rời đi không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Nhưng bởi vì nhân số của đối phương thực sự quá nhiều, dính đến phạm vi cũng lớn, lại thêm văn triều sinh bọn hắn bên này thật sự là nhân thủ không đủ, muốn đem đối phương toàn bộ lưu tại đây mênh mông bắt ngát trên cánh đồng hoàng, không khác người si nói mộng. Cho nên khi những người này chạy tứ phía thời điểm, văn triều sinh cùng A Thủy căn bản liền không có muốn đi qua ép ở lại bọn hắn. Hắn từ tự đi tới hai gã khác thủ thương không nhẹ tứ cảnh trước mặt, đối với bọn hắn nói ra, Ta cảm thấy ta hiện tại hẳn là lời nói có trọng lượng đến hỏi các người một ít chuyện, mà các người đại khái cũng biết tình cảnh trước mắt mình vừa rồi một cái kia, Văn Triều Sinh nhìn như xuất thủ nhẹ nhàng, khi thực ra rất đại lực ý, nhất định phải một kích cho những người này trong lòng chôn xuống bóng ma, mới có thể để cho những này tính tình hung hãn du mục hung đồ sợ hãi trong lòng biểu. Lộ ra. Sau đó ta hỏi cái gì, các người đáp cái gì, đừng bảo là láo, các người biết ta không phải người tốt lành gì. Người tốt cái từ này, tại tái ngoại du mục hung đồ tâm lý, là một cái chính cống nghĩa xấu, bởi vì người tốt mang ý nghĩa thiệt tâm mà người thiện tâm cũng không thích hợp tại tái ngoại sống sót. Trung quanh tuyết bay đã dừng lại, trước mắt ba người còn lại đều là đã chọc đường, lại cách hắn rất gần, tại loại tình huống này, cho dù là Chu Bạch Ngọc cũng không có khả năng từ dưới mí mắt hắn chạy đi. Giết chúng ta, các ngươi tất cả mọi người phải bồi mai táng. Tốt làm quyền cước tiên kia tứ cảnh hung độ như cũng tiêu gạo, ánh mắt hung ác, giữ tận ngũ quan tựa hồ muốn đem Văn Triều Sinh trực tiếp nuốt vào đi. Lúc trước chạy đi những người kia sẽ rất mau trở lại đến thị tộc, xác thực, nơi này phát sinh hết thảy đều sẽ bị một năm một mười trở về, tám nếu là bắt không được các ngươi, vậy liền 5000 người, 8000 người. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi chỗ được. Đối mặt hắn năm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, Văn Triều Sinh mím môi một cái, sở lỗ môi nói, ngươi lớn hẳn sao? Nơi này cách đế quốc gần như vậy, cùng lắm thì lần này sinh ý chúng ta không làm, dẹp đường hồi phủ, các ngươi những này dị dân còn có thể giết tới đế quốc cảnh nội đến phải không? Văn Triều Sinh lời nói để cái này mặt người sắp chỉ trệ. Hắn muốn phản bác, nhưng lại không có cách nào phản bác. Bởi vì giống như thật sự là dạng này. Bất quá Văn Triều Sinh cũng không có buông tha hắn, đầu ngón tay lên, hắn một đầu cánh tay liền giống như linh tiện bình thường tản mát trên mặt đất. Trên này hung đổ miệng cũng là đủ cứng, gãy mất một cánh tay, sự xuất không nói tiếng nào, một đôi bị tơ máu tràn ngập con mắt gắt gao trừng mắt Văn Triều Sinh. Người sau nhìn về phía bên cạnh hắn người kia. Lúc trước các người nói, Thác bạn thị tập phản bội các ngươi như bắp, cùng đế quốc hợp tác là có ý gì? Văn Triều Sinh đương nhiên biết Thác bạn thị tập cùng đế quốc hợp tác sự tình, nhưng trong đó chi tiết hắn là một chút không biết, bây giờ Thác bạn trọng cùng Chu Bạch Ngọc hai người thái độ khác thường không rõ ràng cho lắm mất ích, phía sau tất nhiên có chỗ điều bí ẩn. Nguyên bản hắn coi là hai người đã đến Lam Hà Cung Quốc, nhưng trước chức Tiễn Vu thị tộc tiểu đầu mục trong miệng biết được, bây giờ hai người cũng không tại Lam Hà Công Quốc bên trong, cho nên bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Đối mặt Văn Triều Sinh đề ra nghi vấn, người kia nhếch đôi môi, không có mở miệng. Văn Triều Sinh lông mày nhíu lại, chỉ vào hai người đối với tiểu đầu mục kia nói các người tái ngoại miệng người như thế mà, đều không sợ chết. Tên tiểu đầu mục kia kiêu ngạo mà dương lên đầu của mình, đối với Văn Triều Sinh nổ một ngụm lửa bọn, cười lạnh nói, muốn giết cứ giết, muốn phá phá, không cần nhiều lời. Phạm Lam một chút nhíu mày, ta gọi ngươi một tiếng ra ra quy xuống cho người dập đầu ba cái. Đối mặt kín miệng ba người, Văn Triều thanh chẳng nhưng không có chút ruột phẫn nộ, ngược lại lộ ra làm cho người dùng mình dáng tươi cười. Đối với một cái thường xuyên sông xáo giang hồ, thường xuyên đem đầu thắt ở trên lưng người mà nói, tử vong cũng không phải là một chuyện đáng sợ. Chí ít không phải chuyện đáng sợ nhất. Chân chính kinh khủng là muốn sống không được, muốn chết không xong. Văn Triều sinh chém đứt ba người Trần, tìm đám người muốn tương ứng vật phẩm, ngay trước thương đổi mặt của mọi người, trực tiếp cho ba người này lên các loại cơ hình. Ở phương diện này, Văn Triều sinh mặc dù không có kinh nghiệm gì, nhưng là chưa từng ăn thịt heo, từng gặp qua heo chạy các tiền bối lưu lại các loại cực hạn định pháp, giờ phút này cũng là có thể phát huy được tác dụng. Lại thêm văn triều sinh tu tập bất lao truyền đằng sau, đối với trên thân người các nơi kinh mạch càng hiểu rõ, hắn biết như thế nào mới có thể để cho người ta càng thêm thống khổ. Tại đã trải qua dài đến một canh giờ tra tấn đằng sau, ba người đã trở nên mân ngoãn. Tại một canh giờ này bên trong, ba người cái kia cùng loạn quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết, nghe được thương độ những người kia thật sự là tê cả da đầu, bọn hắn quanh năm trà trộn giang hồ, cũng không phải bình thường không thể gặp hết quan người, nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy phát dở không có chút nào nhận tính tra tấn phương thức, can bản không dám nhìn hướng Văn Triều Sinh phương hướng, chỉ có thể kiên trì nghe ba người kêu thảm. Đến cuối cùng, ba người không có gọi Văn Triều Sinh ra ra, nhưng sắc thực nằm rặm trên mặt đất một mực cho Văn Triều Sinh giật đầu, hy vọng Văn Triều Sinh có thể cho bọn hắn một thứ khoái. Nói sớm tốt bao nhiêu, lãng phí mọi người thời gian. Văn Triều Sinh lắc lắc trên tay lưới đau máu, ở trước mặt hắn trên mặt đất có một đống lớn mơ hồ huyết nục tổ chức, một chút đã biến thành màu đen, cũng không biết cái gì là cái gì. Từ đã gần như sụp đổ trong miệng ba người biết được liên quan tới thị tộc đại bộ phận tin tức, Văn Triều Sinh cho bọn hắn một khoái. Làm xong những này, Văn Triều Thanh đối với Vương Hiền nói ra, Vương lĩnh đội, lần này đi thương, ta nhìn có thể dẹp đường trở về phủ. Lại xuống đi, đoán chừng không bao lâu tiền vụ thị tộc người liền sẽ trực tiếp đi tìm đến, người cũng nghe bọn hắn nói qua, đến lúc đó, chỉ sợ cũng không phải 800 người.